Chương 295 chỉ là diễn kịch. Người nói cái gì? Lý Xuân Mai ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn Lưu Hạo, muốn từ hắn trên mặt hoặc là trong mắt nhìn ra nói giỡn thành phần. Nhưng mà, Lý Xuân Mai thất vọng rồi, Lưu Hạo trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, trong mắt biểu tình cũng thực nghiêm túc. Hắn là nói thật. Lưu Hạo ánh mắt lué lué, sau đó nói, ta nói ta không thể cùng người kết hôn. Vì cái gì? Lý Xuân Mai một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Hỏi ra này bà chữ, vì cái gì? Lưu hạo câu môi nở nụ cười, nhưng kêu tươi cười là như vậy lánh, như vậy trào phúng cùng khinh thường. Sau đó nói, bởi vì, có người làm ta và ngươi diễn kịch, bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Ngươi có ý tứ gì? Lý Xuân Mai lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nhìn Lưu hạo Cái gì kêu có người làm hắn cùng chính mình diễn kịch, cái gì kêu nàng đắc tội không nên đắc tội người? kia làm Lưu Hạo cùng nàng diễn kịch người là ai, nàng lại đắc tội ai? Lưu Hạo nhìn Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một đạo không đành lòng. Hắn kỳ thật đối nàng vẫn là có một chút cảm tình, nhưng cái loại này cảm tình cũng không tới vì nàng từ bỏ hết thể nông nỗi. Nguyên bản hắn là tính toán cùng Lý Xuân Mai chơi chơi trò mập mờ, cũng không có muốn đi phá hư nàng gia đình, nhưng lại không nghĩ Lý Xuân Mai đắc tội không nên đắc tội người. Thế cho nên hắn không thể không dựa theo đối phương phân phó toàn lực theo đuổi nàng, sau đó quăng nàng. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Kia trung kia mạn không đành lòng, làm lưu hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói lời nói thật. Xuân Mai, ngươi nhớ rõ ngày đó chúng ta đi ăn cơm thời điểm, đụng tới cái kia quân thiếu sao. Đương nhiên nhớ rõ, hắn làm sao vậy? Lý Xuân Mai đầy mặt khó hiểu, hảo hảo như thế nào lại nhắc tới ngày đó sự tình. Ngày đó sự tình cũng không như thế nào vui sướng, làm nàng không muốn nhớ tới. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy nói có một bút đơn tử muốn cùng quân thị nói sao? Nhớ rõ, sau lại kia đơn tử ngươi không phải nói thành sao? Là nói thành. Lưu Hạo nhìn Lý Xuân Mai, do dự một chút, nói, nhưng đối phương lại có một điều kiện, đó chính là đem ngươi đổi tới tay, sau đó qua ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Xuân Mai vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Hạo. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Lưu hạo không phải ái nàng sao? Như thế nào sẽ là bởi vì một chương đơn tử, bởi vì một người nói đâu? Không, hắn nhất định là lừa nàng. Đối, khẳng định là lừa nàng. Vì thế, Lý Xuân Mai chịu đựng trong mắt lệ ý, ngẩng đầu nhìn Lưu hạo, hỏi, Ngươi là gạt ta đúng hay không? Ngươi là ở cùng ta nói giỡn, đúng hay không? Ngươi là yêu ta, đúng hay không? Xuân Mai! Ngươi tỉnh vừa tỉnh đi, ta không có lừa ngươi, cũng không có nói giỡn, ta nói đều là thật sự. Lưu Hạo không nghĩ nhìn đến Lý Xuân Mai này phó lừa mình dối người bộ ráng, càng không nghĩ bởi vì trong lòng kia một kia không đành lòng, do đó vứt bỏ cùng quân thị hợp tác. Cho nên, vì kêu bút đơn đặt hàng, hắn chỉ có thể thực xin lỗi Lý Xuân Mai. Ai làm nàng đắc tội không nên đắc tội người đâu. Lưu Hạo, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Lý Xuân Mai rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thâm ái nam nhân thế nhưng sẽ bởi vì một trường đơn đặt hàng, mà tính kế chính mình. Nguyên tưởng rằng, chân trí lớn mới là thế cái nhất xuất tức nam nhân, để cho nàng khinh thường nam nhân. Lại không có nghĩ đến, nàng trước mắt Lưu Hạo mới là. Xuân Mai, thực xin lỗi. Lưu Hạo trừ bỏ nói xin lỗi ngoại, cái gì cũng không có làm. Ngươi, ngươi là cái hỗn đảng. Lý Xuân Mai tức giận đến quăng Lưu Hạo một cái bàn tay, sau đó khóc lóc rời đi Lưu Hạo ra. Nhìn đến Lý Xuân Mai chạy, Lưu Hạo cũng không có đuổi theo, mà là lấy ra điện thoại, đánh đi ra ngoài. Chương 296 chỉ là bắt đầu. Quân Thiếu, nàng đã ly hôn. Ngươi làm được thực hảo, ngày mai liền có thể tới công ty thêm hiệp ước. Tốt, cảm ơn Quân Thiếu. Lúc này, Quân Thị Tập Đoàn, Quân Niệm Thần treo điện thoại sau. Trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn biểu tình, trong miệng khinh phiêu phiêu phun mấy chữ, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Dám khi dễ người của hắn, liền có muốn sống không bằng chết giác ngộ. Lại nói Lý Xuân Mai liền hành lý đều không có lấy liền khóc lóc chạy ra lưu hạo ra, sau đó ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu đi tới. Nguyên tưởng rằng, chính mình tìm được rồi chân ái. Nhưng chân tướng lại là như thế tàn nhẫn, thế nhưng là bởi vì người khác một câu. Bởi vì một cái đơn đặt hàng, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Nàng như du hồn giống nhau, ở trên đường cái không ngừng đi a đi. Đối với người khác đầu chú lại đây ánh mắt, cũng không có một tia cảm giác. Giờ phút này nàng, nội tâm trừ bỏ khổ sở, chính là hối hận. Nàng đột nhiên hối hận cùng trần trí lớn ly hôn. Chính là trên đời không có thuốc hối hận ăn, liền tính nàng hiện tại nhớ tới trần trí lớn hảo, tưởng không ly hôn cũng đã muộn rồi. Không nói nàng ở nhà thuộc viện Thanh Danh Hồng rồi, liền nói nàng phía trước đối trần trí lớn thái độ cũng làm hắn hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Nhưng mà, Lý Xuân Mai cũng không biết, lúc này nàng chỉ là chật vật một ít mà thôi, cũng không có đến nhất bi thảm thời điểm. Chờ nàng tới rồi lúc ấy, mới là chân chính biết vậy chẳng làm. Mà lúc này, người nhà viện, trần Chí lớn nhìn kia trống rỗng phòng, chính không ngừng uống rượu, một lọ lại một lọ. Uống uống, hắn liền khóc lên. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn thật sự thực thương tâm, rất khổ sở. Hắn tự hỏi từ kết hôn về sau, cũng không có thực xin lỗi Lý Xuân Mai địa phương, nhưng nàng vì cái gì liền như vậy nhẫn tâm đâu, vì cái gì liền phải rời đi hắn đâu. chân trí lớn cảm thấy chính mình chỉ có thể đối Lý Xuân Mai như vậy hảo, hảo đến hắn đều thiếu chút nữa phải làm tổ tông cung phụng nàng. Nhưng cuối cùng vì cái gì? Nàng vẫn là theo người khác đâu. Trần trí lớn không nghĩ ra, tưởng không rõ, cho nên chỉ có thể không ngừng uống rượu. Mà lúc này, trên lầu, Thịnh Phong Hoa đang cùng từ Chiến Bắc đang nói lời nói. Nàng là một cái người thông minh, tuy rằng hôm nay Lý Xuân Mai sự tình nhìn như là trùng hợp, nhưng nếu cẩn thận miệt mài theo đuổi nói, lại có thể phát hiện đều không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Vì cái gì, bọn họ cố tình sẽ đi nông trang. Hơn nữa cố tình liền đụng phải Lý Xuân Mai cùng tình nhân hẹn hò đâu. Hơn nữa, vẫn là bị trượng phu của nàng Trần Chí lớn gặp được. Thẳng thắn từ khoan, cự tuyệt từ nghiêm. Nói đi, hôm nay là chuyện như thế nào? Thịnh phong hoa nghiêm trang nhìn Tư Chiến Bắc, một bộ thẩm phán bộ dáng, Nhìn nàng này đáng yêu bộ dáng, Tư Chiến Bắc nhịn không được liền nở nụ cười, nói, tức phụ, cái gì sao lại thế này à, còn không phải là Lý Xuân Mai không học giỏi bị nàng lao công bắt vừa vặn sao. Người liền biên đi. Thịnh phong hoa trắng tư chiến Bắc liếc mắt một cái, nếu nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ, nàng đánh chết đều không tin. Ngày đó Vương Tiểu Minh liền đã nói với nàng, Lý Xuân Mai đang nói nàng nói bậy. Chẳng qua, kia đoạn thời gian nàng nội, nàng không ra thời gian tới thu thập nàng. Không nghĩ, chờ nàng có thời gian, sự tình đã kết thúc, căn bản không cần phải nàng động thủ. Trên thế giới này, có thể âm thầm giúp nàng đem phiền toái xử lý dứt người, trừ bỏ Tư Chiến Bắc còn có ai? Nếu quân niệm thần biết Thịnh Phong Hoa nghĩ như vậy, khẳng định sẽ bị khuất không thôi. Sau đó nhấc tay nói, Phong Hoa, còn có ta, còn có ta đâu? đương nhiên, hắn làm sự tình, Thịnh Phong Hoa không biết, cũng sẽ không nghĩ đến. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng rơi lệ đi. Ta nơi nào có biên a? Sự thật liền như ngươi nhìn đến như vậy a. Tư Chiến Bắc cười cười không muốn nhiều lời. Có một số việc, chính hắn biết liền hảo, không đáng làm cho mọi người đều biết, không phải. chương 297 như thế nào gặp người? Thịnh Phong Hoa mới không tin hắn đâu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi dám nói việc này cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng mà, tư chiến Bắc lại như cũ không có thừa nhận, mà là duỗi tay ôm Thịnh Phong Hoa vào eo, nói, tức phụ, chúng ta không nói người khác sự tình được không? Cùng với ở chỗ này thảo luận người khác sự tình, không bằng chính chúng ta làm một ít có ý nghĩa sự tình. Sự tình gì mới kêu có ý nghĩa sự tình? Thịnh Phong Hoa vô ngữ, ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên là, làm Tư Chiến Bắc nói không có nói xong, liền trực tiếp hôn lên Thịnh Phong Hoa kiểu môi. Với hắn mà nói, đây mới là nhất có ý nghĩa sự tình. Tư Chiến Bắc hôn Thịnh Phong Hoa một hồi lâu, mới buông lỏng ra nàng, sau đó nói, tức phụ, ta tưởng ngươi. Thịnh Phong Hoa nghe được lời này, trên mặt manh đến đỏ lên, nàng đã thói quen những lời này mặt sau lời ngầm, biết Tư Chiến Bắc chân chính muốn làm gì. Vì thế, không một khuôn mặt, thấp giọng nói, "Hiện tại là ban ngày đâu. Sợ cái gì? Chúng ta ở chính mình trong nhà." Tư Chiến Bắc không để bụng, hắn hiện tại là nhìn đến Thịnh Phong Hoa liền tưởng muốn, ai làm nàng tiểu thê tử càng ngày càng kiều mỹ, càng ngày càng hấp dẫn người đâu. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Thịnh Phong Hoa rất bận Khả nhân nhìn qua lại là trưởng thành không ít, không hề giống một cái ngây ngô học sinh, mà là càng ngày càng có nữ nhân vị, làm hắn mỗi khi đều tưởng đem nàng giấu đi. Người đừng sang bậy. Nhìn động tay động chân tư chiến bắc, thịnh phong hoa di động tới thân mình, sau này thối lui. Chỉ là, sofa cũng chỉ có như vậy khoan, thịnh phong hoa cuối cùng vẫn là ngừng lại, sau đó bị tư chiến bắc khiêng về phòng đi. Đợi cho hai người thân nhật xong, đã là cơm chiều thời gian. Nhìn bị chính mình mệt mỏi hỏng rồi tiểu thế tử, tư chiến bắc cũng không làm nàng lại nấu cơm, trực tiếp đi nhà ăn múc cơm. Ăn cơm xong, thịnh phong hoa cảm giác khá hơn nhiều, nghĩ ra đi tản bộ. Mà khi nàng chiếu gương phát hiện chính mình trên người những cái đó dấu vết là lúc, sắc mặt không khỏi khó coi lên, hướng tới tư chiến bắc gầm nhẹ nói, tư chiến bắc, người hôn đảng. Người làm ta như vậy, ngày mai còn như thế nào gặp người? Nhìn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ tiểu thế tử. Tư chiến bắc có chút trở dạ, tình đến nùng chỗ là lúc, hắn nhất thời hưng phấn qua đầu, đã quên ngày hôm sau tiểu thê tử còn muốn đi làm sự tình. Tức phụ, đừng nóng giận, ta sai rồi, ta sai rồi. Tư chiến bắc cúi đầu nhận sai, làm thịnh phong hoa kia đầy ngập lửa giận như thế nào đều phát không ra. Cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, một hồi lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Nói xong, thịnh phong hoa trở về phòng, khóa cửa lại tiến vào không gian tìm một lọ đi giấu vết thuốc mỡ ra tới tư chiến bắc nguyên bản tưởng đi theo thịnh phong hoa vào phòng nhưng vừa đến cạnh cửa cửa phòng đã bị phịch một tiếng đóng lại nếu không phải hắn phản ứng mau trực tiếp liền đụng phải cái mũi sơ sơ cái mũi nghe thịnh phong hoa khóa cửa thanh âm tư chiến bắc càng thêm chuẩn dạng thầm nghĩ tức phụ sinh khí nên như thế nào hống đang nghĩ ngợi tới biện pháp cửa phòng đột nhiên mở ra thịnh phong hoa giò sét cái đầu ra tới nói tiến vào giúp ta mặt ở dược tư chiến bắc vừa nghe trong lòng vui vẻ vui sướng hài lòng vào nhà đi thịnh phong hoa ném cho tư chiến bắc một chi thuốc mỡ nói giúp ta đổ ở có dấu vết địa phương tốt tức phụ tư chiến bắc ứng hạ sau đó nghiêm túc giúp đỡ thịnh phong hoa đổ thuốc mỡ hắn một bên đổ dược một bên quan sát đến thịnh phong hoa biểu tình nghĩ một hồi như thế nào hống nàng cao hứng nhìn tư chiến bắc một bộ thất thần bộ dáng Thịnh Phong Hoa nhịn không được mắt trợn trắng, nói, tưởng cái gì đâu, chuyên tâm điểm, đem có thể thấy địa phương đều tô lên. Chương 298 bị khai trừ rồi. Suy nghĩ như thế nào hống tức phụ cao hứng. Tư chiến Bắc 1 không cẩn thận liền đem lời nói cấp nói ra, đợi cho minh bạch chính mình nói gì đó khi, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng lên. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, hơi hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn nói, Nga. Vậy ngươi nghĩ đến biện pháp không? Đầu óc buồn, nghĩ không ra biện pháp. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, này hống người sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên, nào có cái gì biện pháp. Thịnh phong hoa hết trô nói rồi, lấy quá một bên gương, nhìn dấu vết đều bị che đậy, lúc này mới đứng dậy. Tức phụ, nếu không chúng ta hôm nay liền không ra đi đi. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa đi đường có chút không khỏe, đề nghị nói. ân, ta đi cách vách phòng tìm quyển sách xem. Thịnh Phong Hoa cũng biết chính mình như vậy, không thích hợp đi toàn bộ, miễn cho chọc người chê cười, cho nên vẫn là ngốc tại trong nhà đi. Vì thế, hai người đều không có đi ra ngoài, mà là ngồi ở trên sofa, một người ôm một quyển sách nhìn lên. thẳng đến đôi mắt mệt mỏi, thời gian cũng không còn sớm, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là thứ hai, Thịnh Phong Hoa sớm liền, liền dậy, nấu hảo bữa sáng, lại cùng tư chiến Bắc đi chạy vài vòng, lúc này mới cùng nhau ăn bữa sáng. Đi làm đi. Lại nói Lý Xuân Mai, bởi vì từ Lưu Hạo ra đi ra ngoài khi, căn bản không có lấy hành lý, sau đó lại đần độn lung tung đi rồi một hồi. Đợi cho nàng đầu vóc thanh tỉnh một ít khi, đã là hơn phân nửa một rồi. Cũng may nàng trên người còn có chút tiền, cho nên tìm một nhà khách sạn trú hạ. Ngay hôm sau, nàng đơn giản thu thập một chút, liền đi trường học đi học. Chỉ là, đương nàng vừa đến trường học, đã bị kêu đi phòng hiệu trưởng. Hô hiệu trưởng, ngài tìm ta. Lý Xuân Mai vào phòng hiệu trưởng, nhìn kêu bàn làm việc mặt sau nam tử, cười hỏi: Lý Lão sư, ngươi đã bị khai trừ rồi, từ hôm nay sau này ngươi liền không cần tới trường học đi học. Hô hiệu trưởng nhìn Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: Hô hiệu trưởng, ngươi nói cái gì? Lý Xuân Mai vẻ mặt giật mình nhìn hô hiệu trưởng, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm? Nàng thế nhưng bị khai trừ rồi, đây là có chuyện gì đâu. Đây là khai trừ thông cáo, chính ngươi xem một chút. Sau đó đi văn phòng thu thập một chút đồ vật, rời đi đi. Hồ hiệu trưởng đem khai trừ thông cáo đưa cho nàng, nhàn nhạt nói. Lý Xuân Mai ngốc ngốc tiếp nhận kia thông cáo, bay nhanh nhìn lên, đợi cho nàng xem xong kia mặt trên nội dung, sắc mặt biến đổi, sau đó trong đầu một trận trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh. Hô hiệu trưởng nhìn kia ngã trên mặt đất Lý Xuân Mai, như như mày, sau đó gọi điện thoại hô hai cái nữ lao sư lại đây, đem nàng đỡ đi rồi. Lý Xuân Mai bị đỡ trở về văn phòng, một hồi lâu mới tỉnh lại. Sau đó chậm rãi hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự tình, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng bị khai trừ rồi. Nay đối với nàng tới nói, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang. hôn ly, tình yêu cũng không có. Hiện tại liền công tác đều ném. Trên đời này còn có so nàng càng bi thảm người sao. Càng quan trọng là, nàng hiện tại liền cái đặt chân địa phương đều không có. Về nhà mẹ để khẳng định không được, hai lão liền tính không bị nàng tức chết, cũng tuyệt đối sẽ đánh gây nàng chân. Về nhà thuộc viện càng không thể có thể, nàng từ rời đi kêu một khắc, liền không có nghĩ tới trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Xuân Mai cảm thấy chính mình hiện giờ như vậy, đều là bởi vì lưu hạo tạo thành. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Làm tốt quyết định, Lý Xuân Mai thực mau liền thu thập đồ tốt, sau đó ở Lão Sư Kinh Bỉ trong ánh mắt rời đi trường học, hướng lưu hạo trụ tiểu khu mà đi. Nhưng mà, đương nàng tới rồi lưu hạo trụ tiểu khu, nhìn đến kia bị đặt ở phòng an ninh hành lý khi, cả người đều hỏng mất. chương 299 nàng kết cục. Hảo một cái lưu hạo, thế nhưng làm được như vậy tuyệt, thế nhưng liền nàng hành lý đều rung không dưới. Đáng chết lưu hạo, làm hại nàng thành bộ dáng này, thế nhưng tưởng đem nàng một chân đá văng ra, nằm mơ. Lý Xuân Mai vừa nghĩ, một bên muốn vào đi tìm lưu hạo, không nghĩ một bên bảo an đột nhiên mở miệng, nói, đồng chí, kia hộ nhân ra đã dọn đi rồi. Này đó hành lý, chính là hắn gửi ở chỗ này, nói ngươi sẽ qua tới lấy. Cái gì? Dọn đi rồi. Lý Xuân Mai nhìn bảo an, có chút không tin, hỏi, hắn khi nào dọn đi? Đêm qua, bảo an trả lời, sau đó không biết như thế nào, lại nói thầm một tiếng, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng dọn đến như vậy cấp, đều nửa đêm còn ở chuyển nhà. Nếu nói phía trước đã kích đối Lý Xuân Mai tới nói, còn có thể chịu được. Nhưng hiện tại bảo an nói, lại làm nàng cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Lưu hạo thế nhưng vì tránh đi nàng, suốt đêm chuyển nhà, hắn đối nàng cũng thật tàn nhẫn a. Lý Xuân Mai nghĩ đến Lưu Hạo đối chính mình như vậy tàn nhẫn, nhịn không được liền để lại nước mắt, làm một bên Bảo An có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. "Đồng chí, đồng chí, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ?" Bảo An nhìn Lý Xuân Mai, không biết nàng như thế nào liền khóc. Nhưng mà, Lý Xuân Mai lại là căn bản không để ý tới Bảo An, trực tiếp khóc giống lên. Lớn như vậy, Lý Xuân Mai chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất. Như vậy đối đãi. Nhưng hôm nay, này Lưu Hạo lại làm nàng nếm tới rồi. Lưu Hạo, ngươi thật giỏi. Giờ này khắc này, Lý Xuân Mai ở trong lòng trực tiếp hận thượng Lưu Hạo. Nếu nói, trước kia nàng có bao nhiêu hái Lưu Hạo, như vậy giờ khắc này, liền có bao nhiêu hận. Nàng hận không thể đem Lưu Hạo xé. Nhưng nàng cũng biết, nếu Lưu Hạo có tâm tránh nàng, căn bản sẽ không làm nàng tìm được hắn. Bởi vì, nàng trừ bỏ này một chỗ chỗ ở. Cùng với lưu hạo điện thoại bên ngoài, khắc cái gì cũng không biết. Hắn công ty, hắn cha mẹ trụ địa phương, hắn rời đi kia mấy năm, đến tột cùng đi nơi nào, nàng hết thẻ không biết. Khóc đủ rồi, Lý Xuân Mai lúc này mới xoa xoa nước mắt, sau đó lôi kéo chính mình hành lý rời đi tiểu khu. Trên đường cái không có gì người, nàng lôi kéo hành lý tìm một cái công viên ngồi xuống, sau đó nghĩ về sao phải làm sao bây giờ. Nàng đem phía trước lưu Hạo đối nàng nói qua nói đều suy nghĩ một lần, nghĩ tới lưu Hạo nói đơn đặt hàng, nghĩ tới quân Niệm thần, lại nghĩ tới thịnh phong hoa. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lần, chính mình đắc tội người chỉ có thịnh phong hoa. Nếu, nàng sớm biết rằng cùng thịnh phong hoa đối nghịch sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi làm. Lý Xuân Mai biết, nếu chính mình muốn thay đổi trước mắt loại tình huống này, chỉ có đi tìm thịnh phong hoa. Tìm được nàng thỉnh cầu nàng tha thứ. Nhưng nàng lại là một cái cao ngạo quá người, làm nàng hướng Thịnh Phong Hoa cúi đầu, nàng làm không được. Nàng tưởng không rõ chính là Thịnh Phong Hoa một cái ở nông thôn nha đầu, dựa vào cái gì làm như vậy nhiều người giúp nàng, giữ gìn nàng. Lý Xuân Mai ở công viên từ buổi sáng nốc hạ giữa trưa, lại từ giữa trưa ngốc tới rồi buổi chiều, một hồi khóc, một hồi cười, làm phụ cận người cho rằng nàng là kẻ điên. Nàng tưởng về nhà. Rồi lại không dám về nhà Nàng muốn đi tìm lưu hạo Rồi lại không biết hắn ở nơi nào Nàng tưởng về nhà thuộc viện Rồi lại không dám trở về Nàng cũng tưởng trần trí lớn Tưởng hắn chất phát bộ dáng Tưởng hắn ngây ngô cười bộ dáng Tưởng hắn cường tráng hữu lực cánh tay Nhưng nàng lại không mặt mũi thấy hắn Lý Xuân Mai ở công viên ngồi suốt một ngày Vẫn luôn ngốc tới rồi buổi tối Ngốc tới rồi công viên bảo an tới đuổi người Lúc này mới rời đi Nàng giống một mặt du hồn kéo hành lý, ở rã rời bóng đêm bên trong, mở mịt chung quanh, không biết chính mình nên đi nơi nào. chương 300 nhà xưởng Tuấn công. Lý Xuân Mai không biết chính là, ở nàng bị trường học khai trừ thời điểm, Lưu Hạo lại đang ở cùng quân thị tập đoàn ký hợp đồng. Quân thị tập đoàn, tầng cao nhất văn phòng. Lưu Hạo chính vẻ mặt cung kính ngồi ở quân nghiệm thần đối diện, cùng hắn thương thảo hợp đồng chi tiết. Theo lý thuyết, Như vậy hợp đồng căn bản không cần quân niệm thần ra ngựa, nhưng bởi vì thịnh phong hoa quan hệ, bởi vì quân niệm thần làm lưu hạo giúp đỡ đối phó lý xuân mai, lúc này mới tự mình ra mặt, làm hắn có nảy thù vinh. Hợp đồng nói thật sự thuận lợi, thực mau hai bên liền ký tên. Thiêm xong hợp đồng, lưu hạo liền rời đi quân thị, đến nội lý xuân mai sự tình hắn đều để không có nói, mà ở cùng thời gian, thịnh phong hoa cũng tới rồi nhà xưởng. Trải qua mấy tháng bận rộn. Hôm nay đúng là nhà xưởng Tuấn Công Nhạ Tử, Thịnh Phong Hoa, Phong Thụy cùng với Vương Một Minh, còn có phụ trách công trình Lý Tiên Sinh đều tới rồi nhà xưởng. Nhìn mới vừa kiến tốt nhà xưởng, Thịnh Phong Hoa rất là vừa lòng. Lý Tiên Sinh, cảm tạ quý công ty, này nhà xưởng ta thực vừa lòng. Xem hoàn công xưởng, Thịnh Phong Hoa cười hướng Lý Tiên Sinh nói tạ. Thịnh tổng không cần khách khí. Lại nói tiếp, vẫn là Thịnh tổng họa bản vẽ hảo. Chúng ta chẳng qua là dựa theo Thịnh Tổng bản vẽ kiến. Nhìn hai người cho nhau khen tặng một bên vương một mình nhịn không được liền nói, được rồi, Thịnh Tổng, Lý Tổng, các người hai người liền không cần kiêm tốn, đây là các người hai người công lao. Không dám nhận, không dám nhận, là thuộc hạ người công lao. Lý Tiên sinh cười vây vây tay, sau đó mời Thịnh Phong Hoa bọn họ giữa trưa đi ăn cơm. Nghĩ giữa trưa cũng không có gì sự tình, Thịnh Phong Hoa cười đáp ứng rồi. Vì thế, xem qua nhà xưởng sau, đoàn người trực tiếp đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa lại gọi điện thoại cho quân nghiệm thần, hỏi hắn thiết bị khi nào có thể đến. Về nhà xưởng thiết bị vấn đề, là Thịnh Phong Hoa lần trước cùng quân nghiệm thần ăn cơm khi, nói tốt hợp tác. Nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, quân nghiệm thần thật cao hứng. Vừa nghe nàng nhà xưởng đã kiến hảo, lập tức đáp ứng ngày hôm sau liền đem thiết bị vận lại đây. Được quân nghiệm thần lời chắc chắn. Thịnh phong hoa lúc này mới yên lòng, sau đó đối nhân viên làm ăn bài. Phong thủy hiện tại cũng không có gì sự tình, tuy rằng thường xuyên có người đi trước tiệm thuốc mua thuốc, nhưng xem bệnh người lại không nhiều lắm, cho nên hắn cũng còn tính thanh nhàn. Vì thế liền sung phong nhận việc muốn tới phụ trách giám sát nhà xưởng thiết bị trang bị. Thịnh phong hoa biết phong thủy là cái không chịu ngồi yên, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá, nàng cũng bắt đầu suy xét khai bệnh viện sự tình. Rốt cuộc. Giống phong thủy người như vậy, vẫn là tương đối thích hợp giải phẫu đài. Hơn nữa nàng chính mình có đôi khi cũng đến cấp người bệnh làm phẫu thuật gì đó, cũng không thể tổng ở trong không gian, vẫn là có một gian bệnh viện tương đối phương tiện. Cho nên, thịnh phong hoa tính toán, chờ nhà xưởng sinh sản tiến vào quỹ đạo về sau, lại khai một nhà bệnh viện. Đương nhiên, chuyện này, nàng còn phải lại tìm tư chiến bắc thương lượng một chút, sau đó rốt cuộc dương viện trưởng thông cái khí. Miễn cho đến lúc đó Dương Viện Trưởng trong lòng có ngật đáp. Quân nghiệm thần quả nhiên là cái giữ lời nói người. Sáng sớm hôm sau, liền gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, nói thiết bị đã tới rồi, hỏi nàng là ở công ty, vẫn là ở nhà xưởng, ước nàng cùng đi nhìn xem thiết bị. Thịnh Phong Hoa vừa nghe thiết bị tới rồi, cao hứng không thôi, lập tức liền đối quân nghiệm thần nói, nàng hiện tại ở công ty, một hồi liền đi nhà xưởng bên kia. Nguyên bản Quân niệm thần tưởng nói lái xe tới đón thịnh phong hoa cùng đi, sau lại tưởng tượng tính. Sớm hay muộn đều có thể gặp mặt, cũng không vội với nhất thời. Rốt cuộc, hiện tại hắn đối thịnh phong hoa tiểu tâm tư, nàng còn không có phát hiện. Một khi hắn biểu hiện đến quá rõ ràng, làm nàng đã biết, do đó đôi hắn kính nhi viên chi, liền không dễ làm. Chương ba trăm linh một chính thức đầu tư, vẫn là trước nhịn một chút đi, chờ thời cơ chín ngủi, lại làm nàng biết cũng không mượn. Như thế nghĩ, quân niệm thần đẩy rất buổi sáng hội nghị, chính mình lái xe từ hướng thịnh phong hoa nhà xưởng mà đi. Phía trước, hắn có cùng thịnh phong hoa đi qua một lần, cho nên thực mau liền tìm tới rồi địa phương. Chỉ là, quân niệm thần đến thời điểm, thịnh phong hoa còn không có tới. Vì thế, hắn đem xe ngừng ở một bên, sau đó đem thủy thân mang theo máy tính đem ra, vội nổi lên công tác. Thịnh phong hoa tới có chút vãn, nàng đến thời điểm. Quân Niệm Thần đã công tắc một hồi lâu. Tới rồi nhà xưởng, Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái liền thấy được Quân Niệm Thần xe, xuyên thấu qua nửa ngày cửa sổ xe, nàng cũng thấy được đang ở trong xe gõ máy tính Quân Niệm Thần. Vì thế, nàng xuống xe, đi tới Quân Niệm Thần xe trước mặt, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Nghe được động tính, Quân Niệm Thần ngẩn đầu lên tới. Đương hắn nhìn đến gõ cửa sổ Thịnh Phong Hoa khi, trên mặt nháy mắt lộ ra một mặt ý cười, sau đó nói một câu. Chờ một lát một chút. Nói xong, hắn đem cuối cùng mấy chữ gõ xong, đóng lại máy tính, mở ra cửa xe. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn ra quân niệm thần tới có trong chốc lát, cười hỏi một câu. Cùng thiết bị cùng đi đến. Quân niệm thần cười cười, sau đó đối thịnh Phong Hoa nói, thiết bị hẳn là đã tá đến không sai biệt lắm, chúng ta qua đi đi. Hảo! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, cùng quân niệm thần cùng nhau hướng nhà xưởng đi đến. Đi vào thời điểm, thiết bị đã ta đến không sai biệt lắm, chính hướng nhà xưởng bên trong kéo. Đối với chế dược thiết bị, thịnh phong hoa vẫn là hiểu biết. Rốt cuộc ở kiếp trước thời điểm, qua đi ám dạ chế dược nhà xưởng, cũng thường xuyên dùng này đó thiết bị chế dược. Cho nên, ước chừng nhìn một chút, này đó thiết bị đều là tiên tiến nhất, hơn nữa vẫn là nhập khẩu. Đối với điểm này, thịnh phong hoa vẫn là thực vừa lòng. Quân niệm thần làm người vận tới này đó thiết bị không chỉ có tiên tiến, hơn nữa chất lượng thượng thừa. Thế nào? Vừa lòng sao? Quân niệm thần đi đến thỉnh phong hoa bên cạnh, nhìn nàng đem thiết bị một đài một đài xem qua sau, cười hỏi: "Con hành? Không thể nào. Ta đây chính là đem tốt nhất đều cho ngươi kéo tới, ở ngươi trong mắt, thế nhưng chỉ phải còn hành hai chữ. Quân niệm thần khoa trương nói, một bộ đối thỉnh phong hoa đánh giá bất mãn bộ dáng." Nói còn hành có cái gì không đúng sao? Vừa lòng không, dùng quá mới biết được, không phải sao? Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn quân nghiệm thần, mấy thứ này được không dùng, chỉ có dùng mới biết được. Đương nhiên, nàng đối này đó thiết bị vẫn là rất có tin tưởng, bất quá lại không thể biểu hiện quá nhiều. Bằng không, làm quân nghiệm thần đối nàng sinh ra hoài nghi liền không hảo. Rốt cuộc, nàng hiện tại thân thể này lai lịch, cơ hồ là mỗi người đều biết. Là một cái nông thôn đến thôn cô. Nếu nàng biểu hiện đến so quân niệm thần đối này đó thiết bị còn hiểu biết, hắn không nghi ngờ mới là lạ. Hào đi, bị ngươi đánh bại. Vậy chờ ngươi dùng qua sau, chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Quân niệm thần một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, mang theo Thịnh phong hoa đi xem khác thiết bị đi. Giá xong rồi thiết bị, Thịnh phong hoa lại nhìn một hồi trang bị. Thằng đến nhận được công ty điện thoại, lúc này mới rời đi. Nguyên bản quân niệm thần là muốn cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau ăn cơm, nhìn nàng công ty có việc, chỉ phải từ bỏ. Trở lại công ty, Thịnh Phong Hoa đem sự tình xử lý xong, lại đem phía trước sửa sang lại hảo nhà xưởng, sắp sửa sinh sản dược phẩm mục lục cùng phối phương lấy ra tới kiểm tra rồi một lần, lúc này mới đem phong thủy tìm lại đây, giao đại hắn chờ thiết bị trang hảo, liền có thể ấn bài sinh sản. Thiết bị trang bị hoa 3 ngày thời gian, lại hoa 1 ngày thí nghiệm, Thẳng đến ngày thứ 5, nhà xưởng mới bắt đầu chính thức đầu tư. Trường 302 phóng thích chạy chữa. Cũng may, trước đó, nguyên vật liệu gì đó thịnh phong hoa sớm đã chuẩn bị tốt. Đương nhiên, tài liệu đại bộ phận đến từ nàng không gian. Chẳng qua, vì không cho người phát hiện vấn đề, hoặc là sinh ra hoài nghi, nàng còn cố ý liên hệ một đại dược liệu thương, mua không ít dược liệu trở về. Ở thịnh phong hoa nhà xưởng bắt đầu đầu tư thời điểm tư chiến Bắc cũng không nhàn rỗi. Phía trước Bạch Hải án tử còn không có kết thúc, mấy ngày này hắn đều ở vội chuyện này. Cho nên hàng ngày huấn luyện gì đó, đều là từ chỉ đạo viên Tần Phong phụ trách. Đến nỗi phó doanh trưởng Trần Trí Lớn, bởi vì ly hôn quan hệ, đã vài thiên không có xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đối này, doanh trung huynh đệ đều thực lo lắng. Ở Tần Phong tổ chức cái này, cô ý tiến đến thăm một chút. Nhìn đến các huynh đệ, Trần Trí Lớn còn có chút xấu hổ. Bất quá cũng may, đại gia cũng không có ngốc lâu lắm, tỏ vẻ một chút quan tâm, liền rời đi. Đợi cho các huynh đệ rời đi, Trần Trí Lớn suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết, chính mình không thể bởi vì một nữ nhân mà suy suốt đi xuống. Hắn có thể không có hôn nhân, lại không thể không có huynh đệ. Vì thế, ở các huynh đệ xem qua hắn ngày hôm sau, Trần Trí Lớn xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Nhìn tỉnh lại lên Trần Trí Lớn, một doanh các huynh đệ đều thật cao hứng. Giải quyết trần trí lớn sự tình, thần Phong buông xuống một kiện tâm sự. Bất quá lại vì Tư Chiến Bắc lo lắng lên, hắn đã rời đi vài thiên, cũng không biết lại đi chấp hành cái gì nhiệm vụ đi. Lúc này, bị Tần Phong lo lắng Tư Chiến Bắc, đang ở thành phố Mặt. Hắn lại một lần đối Bạch Hải tiến hành rồi đột kích thẩm vấn. Chỉ là lúc này đây, hắn lại vấp phải chắc trở, Bạch Hải cái gì đều không muốn nói. Vì thế, Tư Chiến Bắc rất là bực bội. Hỏi qua trông coi Bạch Hải nhân tài biết, có người tới xem qua Bạch Hải. Xem ra, là Bạch Hải kia một phương người đã tới. Chỉ là không biết đối phương cho hắn cho phép cái gì chỗ tốt, thế nhưng làm hắn một chữ đều không muốn thổ lộ. Phía trước, Bạch Hải nói những cái đó, trải qua bọn họ âm thầm điều tra lấy được bằng chứng, đã đem mấy cái thiệp án người bắt lên. Đối với những người đó, bọn họ cũng tiến hành rồi thẩm vấn, chẳng qua bọn họ biết đến đồ vật cũng không nhiều. Chỉ là một ít bên ngoài nhân viên mà thôi. Cho nên, mặt trên nhất trí cho rằng, đột phá khẩu còn ở Bạch Hải trên người. Chỉ là làm tư chiến Bắc không nghĩ tới chính là, đối Bạch Hải trông dự đến như thế chi nghiêm, còn có thể làm người chui chỗ trống. Tư chiến Bắc có chút phiền phức ngồi ở ghế trên, nghĩ đối phương đến tột cùng hứa cho Bạch Hải cái gì chỗ tốt, do đó làm hắn giữ kín như bưng. Đối với Bạch Hải tôi nói, kết cục đã chú định, Cho nên đối phương cấp ra điều kiện, khẳng định không phải cứu hắn Đến nỗi hắn thê tử, hai người cảm tình cũng không giống như hảo Bạch Hải khẳng định cũng sẽ không vì nàng mà đáp ứng cái gì Như vậy, cũng chỉ dư lại Bạch Phi Phi Bởi vì sự tình lần trước, Bạch Phi Phi bị phán ở tù trung thân Hơn nữa đã chính thức bắt giam Trừ phi đối phương có thể đem Bạch Phi Phi cấp làm ra tới Nếu không Bạch Hải hẳn là sẽ không như thế Nghĩ đến này Tư chiến bắt sắc mặt biến đổi, lập tức đem một chiếc điện thoại đi ngục giam bên kia. Chỉ là, nghe xong đối phương nói, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi lên. Ngục giam bên kia người ta nói, hai ngày trước Bạch Phi Phi đột phát bệnh tật, đã phóng thích chạy chữa. Đột nhiên bệnh tật. Bạch Phi Phi hảo hảo như thế nào sẽ đột phát bệnh tật? Không cần đoán cũng biết, khẳng định là những người đó cố ý ấn bài, vì chính là muốn đem Bạch Phi Phi làm ra tới. Xem ra. Hắn vẫn là đại ý, thế nhưng không nghĩ tới cái này, thế cho nên làm đối phương chui chỗ trống, đem Bạch Phi Phi cấp lộng ra tới. Đã hỏi tới Bạch Phi Phi phong thích chạy chữa bệnh viện, Tư Chiến Bắc trực tiếp rời đi giam giữ Bạch Hải địa phương, lái xe tử hướng bệnh viện mà đi. Chương 303 Kim tiền thoát xác. Hắn lo lắng Bạch Phi Phi sẽ kim tiền thoát xác. Tư Chiến Bắc một bên hướng bệnh viện mà đi, một bên gọi điện thoại cấp Ninh Thủy Tắc, làm hắn giúp đỡ tra một tra ngục giam Vương diện. Nhìn xem Bạch Phi Phi đến tổn cùng lại như thế nào đột phát bệnh tật. Đối với tư chiến bắc sự tình, Ninh Thụy Tắc luôn luôn đệ bụng Cho nên, treo điện thoại lúc sau, liền cố ý chạy một chuyến ngục giam, hỏi cảnh ngục sự tình trải qua. Không hỏi không biết, vừa hỏi dưới, Ninh Thụy Tắc liền phát hiện vấn đề. Nguyên lai, like, này Bạch Phi Phi sẽ đột nhiên phát bệnh tật, là bởi vì cùng một cái nữ phạm nhân đã xảy ra xung đột. Kia nữ phạm nhân tên gọi là gì? Ninh Thụy tắc hỏi. Giống như kêu Nô Di đi, chính là Ninh đội ngươi lần trước đưa vào tới cái kia nữ. Cảnh ngục nói ra đối phương tên, lại làm Ninh Thụy tắc sắc mặt khó coi lên. Sẽ không như vậy xảo đi. Thế nhưng là Nô Di, cái kia lái xe muốn đâm thịnh phòng hòa nữ bác sĩ. Nàng ngươi hiện tại ở nơi đó, ta muốn gặp nàng. Nô Di ngày hôm qua bị người nhà nộp tiền bảo lánh đi ra ngoài. Cái gì? Ninh Thụy tắc sắc mặt biến đổi dựa vào nhiều năm phá án trực giác hắn cảm thấy sự tình không đơn giản này thấy thế nào đều như là một hồi đã sớm dự mưu tốt hành động vì thế hắn lập tức gọi điện thoại đem phía chính mình tra được tình huống nói cho tư chiến Bắc làm hắn làm hảo tâm lý chuẩn bị đối phương rất có thể là sớm có dự mưu tư chiến Bắc treo điện thoại sắc mặt trầm xuống dưới hắn giữ cảm ứng nghiệm này bạch Phi phi rất có thể đã không ở bệnh viện bất quá suy đoán về suy đoán Hắn còn phải đi xác nhận một chút. Tới rồi bệnh viện, Tư Chiến Bắc tìm được rồi viện trưởng, trực tiếp đưa ra công tác chứng minh, thỉnh hắn phối hợp chính mình công tác. Không biết Tư Đồng Chí muốn cho chúng ta bệnh viện phối hợp cái gì công tác? Viện trưởng đem công tác chứng minh trả lại cho Tư Chiến Bắc, hỏi. Ta muốn biết, hai ngày trước có phải hay không có một cái nữ phạm nhân đưa đến các ngươi bệnh viện trị liệu, hiện tại nàng người ở nơi nào? Có. Viện trưởng gật gật đầu. Đối với Bạch Phi Phi vẫn là có chút tấn tượng. Hai hôm trước buổi chiều, một chiếc xe cảnh sát đưa tới một cái nữ phạm nhân, nói được bệnh cấp tính, làm chúng ta bệnh viện tiến hành cứu giúp. sau lại đâu? sau lại, chúng ta cũng không có cứu giúp lại đây, đối phương đã chết. Đã chết? Tư chiến bắc như mày, này Bạch Phi Phi đã chết, khả năng sao? Đối phương phí như vậy đại kính đem Bạch Phi Phi lộng tới, lại đưa tới bệnh viện, sao có thể làm nàng đã chết đâu? Nghĩ đến đây, Tư Chiến Bắc nhìn viện trưởng hỏi, thi thể ở nơi nào, ta muốn đi gặp. Thi thể ở nhà xác phóng, buổi chiều chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Mang ta đi nhìn xem. Tốt. Viện trưởng đem Tư Chiến Bắc đưa tới nhà xác, tìm được bạch phi phi thi thể. Đương Tư Chiến Bắc vạch trần kia cái ở thi thể thượng vải bố trắng, nhìn đến chính là một cái xa lạ nữ nhân, căn bản không phải bạch phi phi. Đây là bạch phi phi, ngươi không lầm. Tư Chiến Bắc sợ nghĩ sai rồi, vì thế hỏi một bên viện trưởng. Không sai, tên này đều treo ở nơi này đâu. Viện trưởng chỉ chỉ một bên treo tên bài, mặt trên viết đúng là Bạch Phi Phi tên. Thẳng đến lúc này, Tư Chiến Bắc đã xác định Bạch Phi Phi xác thật là Kim Thiền thoát xác, đào tẩu. Vì thế, hắn đem điện thoại đánh cho Ninh Thụy Tắc, làm hắn cha vừa gia nhập cảnh ký lục, nhìn xem Bạch Phi Phi hay không là dùng khác tên trốn đi. Đương Ninh Thụy tác tra xong xuất nhập cảnh ký lục, sát mặt đã khó coi đến không được, không chỉ có Bạch Phi Phi trốn đi, liền kia Ngô Di cũng cùng Bạch Phi Phi cùng nhau xuất ngoại. Như thế trùng hợp sự tình, không phải dự mưu là cái gì. Tư chiến Bắc đã sớm liệu đến kết quả, cho nên cũng không có thực tức giận, mà là nghĩ như thế nào mới có thể làm Bạch Hải lại mở miệng. chương 304 trong lòng chiến thuật Bạch Phi Phi trốn đi, đã không có uy hiếp Bạch Hải lợi thế. Muốn như thế nào mới có thể được đến bọn họ muốn đồ vật? Tư chiến Bắc vừa nghĩ, lại lần nữa về tới giam giữ Bạch Hải địa phương. Chẳng qua, tư chiến Bắc cũng không có trước tiên đi thẩm vấn Bạch Hải, mà là trước hòa hoán một chút chính mình cảm xúc, làm chính mình sắc mặt nhìn qua cùng ngày thường vô dị, lúc này mới lại làm người đem Bạch rong biển tới rồi phòng thẩm vấn. Bạch Hải nguyên tưởng rằng chính mình không nói, tư chiến Bắc sẽ tức giận rời đi. Lại không nghĩ, hắn lại đã trở lại. Xem ra, Tư Chiến Bắc quả nhiên như trong lời đồn giống nhau khó chơi a bất quá, cũng may chính mình đã không có nỗi lo về sau, nhưng thật ra có thể cùng hắn hảo hảo háo một háo. Hắn đảo muốn nhìn, hai người đến tột cùng ai háo đến qua ai. Bạch Hải, Bạch Phi Phi đã chết. Tư Chiến Bắc vừa thấy Bạch Hải, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Người nói cái gì? Bạch Hải cả kinh, bản Năng liền lắc lắc đầu, nói, không có khả năng. Tư Chiến Bắc nói quá mức với đột nhiên, đột nhiên đến Bạch Hải căn bản không có trong lòng chuẩn bị, chẳng sợ mặt trên người hứa hẹn quá hắn sẽ bảo hạ Bạch Phi Phi, nhưng Tư Chiến Bắc nói lại là quấy rầy hắn đấy lòng bình tĩnh, hắn không có nhìn thấy Bạch Phi Phi, căn bản không biết nên tin tưởng ai. Cũng may Tư Chiến Bắc cũng sớm có chuẩn bị, nhìn Bạch Hải không tin, trực tiếp đem ở bệnh viện lộng đến tử vong thông chi thư cấp đem ra đặt ở Bạch Hải trước mặt, như thế nào sẽ? Chuyện này không có khả năng. Phi Phi sao có thể sẽ chết đâu? Bọn họ nói qua, sẽ đem Phi Phi cấp làm ra đi. Cho nên, ngươi là gạt ta đúng hay không? Bạch Hải nhìn đến thứ này, tức khác liền luôn cuống. Những người đó không phải đã nói, chỉ cần hắn đem sự tình khiên xuống dưới, bọn họ liền sẽ đem Bạch Phi Phi làm ra nước ngoài đi sao? Chính là vì cái gì? Vì cái gì tư chiến Bắc sẽ có Bạch Phi Phi tử vong thông chi đơn? Chẳng lẽ những người đó lừa chính mình, lại hoặc là Tư Chiến Bắc ở lửa chính mình? Nghĩ, Bạch Hải trừng mắt Tư Chiến Bắc, hỏi, Tư Chiến Bắc, ngươi là đang lửa ta đúng hay không? Lửa ngươi? Ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Lửa ngươi lại có chỗ tốt gì? Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nhìn Bạch Hải, nhìn hoàng hốt bộ dáng, một chút một chút công hám hắn tâm phòng. Đây là hắn ở trên đường nghĩ đến biện pháp, chỉ cần Bạch Hải trong lòng phòng tuyến buông lỏng. Hắn là có thể nhân cơ hội mà nhập, cho nên hắn dùng này nhất chiêu. Quả nhiên, liền tính Bạch Hải tin tưởng những người đó nói, mà khi hắn nhìn đến Bạch Phi Phi kia trường tử vong thông chi thư khi, vẫn là luôn cuống. Tư chiến bác biết, những người đó khẳng định không có nói cho Bạch Hải, sẽ lấy cái dạng gì phương thức, đem Bạch Phi Phi cấp làm ra đi. Cho nên, hắn mới có thể chui như vậy cái chỗ trống, công kích tới Bạch Hải trong lòng phòng tuyến. Không đúng. Ngươi khẳng định là gắt ta. Tin hay không từ ngươi. Tư chiến bắc ngữ khí như cũ thực đạm, trên mặt biểu tình cũng là một bộ ngươi tin hay không tùy thích bộ dáng. Tư chiến bắc cái dạng này, Bạch Hải ngược lại lại tin vài phần, sau đó nhìn hắn thử một câu, nói, đây là thật sự. Ngươi cảm thấy đâu? Tư chiến bắc một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, làm Bạch Hải càng thêm không dám hoài nghi hắn nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch Hải đột nhiên lớn tiếng giống lên lên. Hắn muốn hỏi một câu, vì cái gì chính mình như vậy tin tưởng bọn họ, nhưng bọn họ lại muốn lừa gạt hắn đâu? Tư Chiến Bắc nhìn Bạch Hải trong lòng phòng tuyến một chút một chút sụp đổ, ánh mắt lóe lóe, đợi cho Bạch Hải phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện, hoặc là nói lời nói khách sáo. Bạch Hải chính vì Bạch Phi Phi không có mà thương tâm, Tư Chiến Bắc hỏi cái gì, hắn cơ hồ liền đáp cái gì. Đợi cho đem hỏi chuyện xong, đã là hai cái dở chuyện sau đó. Chương 305 Thanh danh Tiệm Dương. Tư Chiến Bắc đứng dậy, nhìn Bạch Hải, nhàn nhạt nói, "Bạch Đoàn trưởng, ta sẽ tận lực hướng về phía trước mặt phản ứng, tranh thủ đối với ngươi to rộng xử lý." Không nghĩ Bạch Hải lại nở nụ cười khổ, nói, "Phi phi đều không còn nữa, khoan không to rộng, đều không phải không, có cái gọi là." Tư Chiến Bắc thật sâu nhìn Bạch Hải cùng nhau, đứng dậy rời đi. Hắn muốn đồ vật đã tới tay Đến nỗi Bạch Hải xử trí vấn đề, liền không phải hắn nên hỏi đến. Nhìn đến tư chiến bắt cung cấp tài liệu, mặt trên suốt đêm bắt người, đem thiệp án nhân viên đều bắt, thế cho nên kia vừa đến nước ngoài Bạch Phi Phi cùng Ngo Di hai người thực mau liền chặt đứt sinh hoạt phí, quá thượng khốn cùng thất vọng nhật tử. Đến nỗi Bạch Hải, một tháng sau bị phán chết hoãn, khai trừ quân tịch đảng tịch, cấp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Cùng với Bạch Hải bị hình phạt cùng với thiệp án nhân viên bị trảo. Tư chiến bắc bên này sự tỉnh cuối cùng là tố cáo một cái đoạn. Hắn rốt cuộc có thời gian đi tìm chính mình tiểu thê tử. Vì thế, tư chiến bắc trực tiếp lái xe tử đi thỉnh phong Hoa công ty. Đường hắn đi vào thịnh thế, liền nhìn đến chính mình tiểu thê tử đang ở tiệm thuốc giúp đỡ người khác xem vậy. Hơn nữa trước mặt còn bài rất nhiều một con rồng dài. Tư chiến bắc lẳng lặng đứng một hồi, cũng không có đi quấy rầy thỉnh phong Hoa, mà là đi vòng đi phòng an ninh, do hỏi tình huống. Đội trưởng đội bảo an kêu lý liền, cũng từng là tư chiến bắc thủ hạ binh, nhìn đến hắn cao hưng đến không được, nghiêng về một phía trả một bên cao hứng hỏi, lão đại, người hôm nay như thế nào lại đây? Hôm nay chính là thứ ba, đúng là trong đội vội thời điểm. Hắn chính là nghe nói, gần nhất tới một đám tân binh, chính vội vàng huấn luyện đâu. Cho nên, đối với chính mình đã từng đầu nhi lúc này có thể tới, hắn vẫn là thực kinh ngạc. Đi ngang qua. Tư chiến Bắc nhàn nhạt phun ra hai chữ, Lý Liền lại là cười đến vẻ mặt tái muội, nói, Lão Đại, ngươi đây là tưởng tẩu tử đi. Ta chính là nghe nói, tẩu tử đều hơn một tháng không về nhà thuộc viện. Tư chiến Bắc nhìn vẻ mặt bắt quái Lý Liền, dơ chân đá hắn một chút, nói, ta gần nhất không ở bộ đội, ngươi tẩu tử trở về làm cái gì? Nga, Nga, xem ra là chúng ta hiểu lầm. Lão Đại, ngượng ngùng. Lý Liền vừa nghe lời này. Lập tức liếm một khuôn mặt tiến lên xin lỗi. Bọn họ đã từng còn tưởng rằng chính mình đầu nhi khó hiểu phong tình, làm tẩu tử bực đâu. Không nghĩ, nguyên lai like lão đại ra nhiệm vụ đi, xem ra là bọn họ nghĩ nhiều. Cũng là, đầu nhi là người nào, sao có thể sẽ trị không được tẩu tử. Xem ra, là bọn họ nghĩ sai rồi. Được rồi, thiếu ở kia miên man suy nghĩ. Ta hỏi ngươi, các ngươi tẩu tử đó là sao lại thế này? Như thế nào còn lên làm ngồi khám đại phu? Tư chiến bác trực tiếp đánh gây Lý liền bổ não, hỏi. Lao đại hỏi cái này nha. Lý liền vừa nghe tư chiến bác hỏi cái này sự, lập tức nở nụ cười, nói, này còn không phải kia a tài mẫu thân. Phía trước nghe nói nàng được bệnh gì, ở đại bệnh viện cũng chưa xem trọng, sau lại là tẩu tử giúp đỡ chứa khỏi. Từ đó về sau, nàng gặp người liền khen tẩu tử người hảo, ý lì thuật hảo. Này không, Phu cận cư dân vừa nghe, đều chạy tới tìm tẩu tử xem bệnh. Người tẩu tử mỗi ngày đều như vậy. Đối với thịnh phong hoa cho người ta xem bệnh sự tình, hắn cũng không phản đối. Nhưng tưởng tượng đến kia bài đến thật dài đội ngũ, hắn liền lo lắng sẽ mệt nàng. Lý liền lắc lắc đầu, nói, này đảo không phải, tẩu tử trong công ty sự tình còn một đống lớn đâu. Sao có thể mỗi ngày như vậy A chỉ là mỗi cái cuối tuần thứ ba mới cho người xem bệnh, đã liên tục ba vòng. Nguyên tưởng rằng, này xem bệnh người sẽ một vòng so một vòng thiếu, không nghĩ lại càng ngày càng nhiều. Còn như vậy đi xuống, đều có thể khai cái bệnh viện. chương 306 bát phương ánh mắt. Khai bệnh viện. Tư chiến bắc hơi hơi nhăn mày vũ, phía trước giống như thỉnh Phong Hoa có cùng hắn để qua một miệng, nói muốn khai bệnh viện sự tình. Bất quá, sau lại cũng không có nói chuyện. Nếu thỉnh Phong Hoa thật sự muốn khai nói, hắn đảo cũng sẽ không ngăn cản. Liền lo lắng nàng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Rốt cuộc, nàng như bây giờ mỗi ngày đi sớm về trễ, đã đủ rồi. Nếu lại khai một cái bệnh viện nói, nàng phỏng trừng liền bồi hắn ăn cơm thời gian đều không có. Nghĩ, tư chiến bắc mày trực tiếp ninh thành một cái ngợt đáp, thầm nghĩ, tiểu thê tử quá có tiến tới tâm cũng không tốt. Lý liền cũng không biết nói tư chiến bắc suy nghĩ cái gì, nói thẳng nói, đúng vậy, phía trước tàu tử liền nói muốn khai bệnh viện. Chẳng qua bởi vì vội vẫn luôn không có đem chuyện này để thượng nghị trình. Bất quá gần nhất nghe phong phó tổng nói, việc này phỏng trừng muốn chứng thực xuống dưới. Hỏi qua tình huống lúc sau, Tư Chiến Bắc cũng không có ở phòng an ninh nhiều ngốc, Mà là trực tiếp đi tiệm thuốc, đứng ở Thịnh Phong Hoa phía sau, nhìn nàng nghiêm túc giúp đỡ người khác xem bệnh. Ngay từ đầu, Thịnh Phong Hoa cũng không có phát hiện Tư Chiến Bắc đã đến, vẫn là một cái người bệnh nhắc nhở nàng, lúc này mới quay đầu đi. Đương nàng nhìn đến đứng ở phía sau tư chiến bắc ghi, trên mặt nháy mắt lộ ra một mặt đại đại tươi cười. Tính lên, nàng đã hơn một tháng chưa thấy qua hắn, này sẽ có thể nhìn đến hắn tuyệt đối là vừa mừng vừa sợ. Một bên người bệnh nhìn thịnh phong hoa cái dạng này, vì thế cười hỏi, thịnh bác sĩ, vị này chính là ngươi bằng hưu sao? Lớn lên cũng thật xoáy khí. Đây là ta trượng phu, hắn là một người quân nhân. Thịnh phong hoa cười trả lời. Bên cạnh chờ xem bệnh người vừa nghe tư chiến bắc thế nhưng là thịnh phong hoa trợ phu, hơn nữa vẫn là một người quân nhân khi, tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Nhìn ra được tới hai người là kiểu biệt gặp lại, vì thế người bệnh nhóm săn sóc đối thịnh phong hoa nói, thịnh bác sĩ, nếu ngươi trưởng phu tới, vậy ngươi đi bồi hắn nói một lát lời nói đi. Chúng ta không đợi chờ một lát cũng đúng. Không cần, lập tức đều mau ăn cơm trưa. Ta giúp các ngươi xem xong, lại bồi hắn nói chuyện. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó nhanh hơn xem bệnh tốc độ. Nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, tư chiến bắc cười cười, cũng không có nói cái gì. Mà là tìm một cái ghế, ở một bên ngồi xuống, trước mắt thâm tình nhìn Thịnh Phong Hoa bận rộn, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp cái tiểu đội, đánh cái xuống tay gì đó. Mà người bệnh nhóm nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, đối nảng càng thêm kính nể lên. Đợi cho đem người bệnh đều xem xong, đã là một giờ sau. Tư Chiến Bắc liền như vậy ngồi chờ Thịnh Phong Hoa một giờ, không có một chút không kiên nhẫn. Tiến đi cuối cùng một cái người bệnh, Thịnh Phong Hoa xoa xoa lên men bả vai, quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, xin lỗi nói, thực xin lỗi à, Chiến Bắc, làm ngươi chờ lâu rồi. Không có việc gì. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy đi vào Thịnh Phong Hoa phía sau, giúp nàng nhéo nhéo bả vai, giảm bất nàng mệt nhọc. Thịnh Phong Hoa đem lưng rửa ở ghế trên, một bên hưởng thụ Tư Chiến Bắc phục vụ. Một bên cùng hắn nói chuyện, đợi cho trong tiệm công nhân đều tan tẩm, đang chuẩn bị đi tiêu Thịnh Phong Hoa cùng đi ăn cơm khi, thấy như vậy một mản đều lặng lẽ rời đi. Tư Chiến Bắc méo một hồi, Thịnh Phong Hoa đột đẻ lại hắn tay, nói, có thể, chúng ta ăn cơm đi thôi. Đi thôi. Tư Chiến Bắc bắt tay từ Thịnh Phong Hoa trên vai cầm xuống dưới, sau đó nắm Thịnh Phong Hoa tay, ra tiệm thuốc. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa về tới công ty. Tư chiến bắc bởi vì tạm thời không có việc gì, như cũ đổi thịnh phong hoa. Lúc này hai người không biết chính là, thịnh phong hoa công ty sinh sản dược phẩm bởi vì lâm sàng thật hiểm hiệu quả kinh người, đã khiến cho đông đảo ánh mắt chú ý. Chương 307 ám dạ người tới. Nay nay đó ánh mắt giữa, liền có thịnh phong hoa kiếp chức đã từng hiệu lực ám dạ. Bởi vì thịnh phong hoa quan hệ, đã từng ám dạ dược phẩm là chất lượng tốt nhất, hơn nữa bởi vậy mà tiêu biến toàn cầu. Nhưng từ thịnh phong hoa bị bọn họ giết hại về sau, này dược phẩm chất lượng liền thẳng tắp giảm xuống, hơn nữa đã tao ngộ rất nhiều ra đại hình bệnh viện cùng tiệm thuốc lui đơn. Vì thế, ám giả dược phẩm người phụ trách kỷ cảnh Lâm vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân, cùng với tân hợp tác đồng bọn. Đương thịnh thế thuốc Bắc sinh sản dược phẩm Lâm Sàng thật hiểm số liệu chuyển ra đi sau, hắn liền bắt đầu theo dõi thịnh phong hoa cùng với nàng thịnh thế thuốc bác. Kỳ cảnh lâm rốt cuộc phát hiện dược phẩm chất lượng giảm xuống là bởi vì phối phương vấn đề khi cũng đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Bởi vì biết phối phương người đã bị tổ chức cấp giết chết mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch, liền tính hắn cùng thịnh phong hoa là bạn tốt, như cũng bị nàng phòng một tay. Cái này chân tướng làm kỳ cảnh lâm rất là khổ sở cùng thương tâm một thời gian, hắn tự nhận là đãi thịnh phong hoa không tệ, cũng chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của nàng, vì sao nàng thế nhưng vẫn luôn ở phòng bị hắn đâu. Hiện tại hảo, nàng vừa chết, dược phẩm chất lượng giảm xuống, mặt trên người khẳng định sẽ lấy hắn là hỏi. Quả nhiên, kỷ cảnh lâm suy đoán không có sai, dược phẩm sự tình thực mau bị mặt trên người đã biết, tìm hắn nói chuyện đi. Mặt trên người đầu tiên là đem kỷ cảnh lâm cấp mắng một đốn, cũng đối hắn nói, nếu loại tình huống này lại liên tục đi xuống, hắn cái này người phụ trách liền không cần đương. Kỷ cảnh lâm đứng tùy ý đối phương mắng đủ rồi. Lúc này mới đem chính mình tra được nguyên nhân nói ra. Đối phương vừa nghe là bởi vì phối phương vấn đề, mới đưa đến dược phẩm chất lượng giảm xuống khi, sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng bày bọn họ một đạo. Thật đáng chết. Lúc này hắn, hận không thể đem thỉnh phong hoa lôi ra tới quất xác Này dược phẩm thu vào chính là bọn họ tổ chức duy nhất màu trắng thu vào, hơn nữa vẫn là lợi nhuận tương đối cao thu vào. Hiện tại, Này dược phẩm chất lượng vừa ra vấn đề, này thu vào trực tiếp rụt một nửa không ngừng. Một hồi lâu, người nọ mới dần dần tiêu khí, bình tĩnh lại, hỏi kỹ cảnh lâm nói, ngươi có cái gì đối sách? Đầu, gần nhất Z quốc vừa xuất hiện một nhà y hệ dược công ty, nghe nói bọn họ sinh sản ra tới dược phẩm chất lượng so với chúng ta phía trước còn muốn hảo, ta tính toán đi xem. Nếu khả năng nói, ta muốn cùng đối phương hợp tác. Cha quá kia ra công ty bối cảnh sao? Cha qua, kia gia công ty lão bản là một cái nông thôn gia tới nữ nhân, chính mình nhưng thật ra không có gì bối cảnh. Bất quá có một cái quân nhân trợ phu. Nàng là gia đình quân nhân. Không sai. Nếu là như thế này, vậy ngươi liền đi trước cùng đối phương tiếp xúc tiếp xúc, nhìn xem tình huống lại nói. Là, thuộc hạ sẽ mau chóng lên đường. Kỳ cảnh Lâm rời đi tổng bộ, trở lại xưởng dược lập tức bắt tay đầu công tác gỡn bài một chút. Sau đó đính xong xuôi thiên buổi tối vé máy bay bay đi thành phố A. Đối với kỷ cảnh lâm sắp sửa đã đến sự tình, Thịnh Phong Hoa cũng không biết. Nàng khó được cùng Tư Chiến Bắc gặp nhau, cho nên buổi chiều trước tiên hạ ban, sau đó mua một đống lớn đồ ăn, về tới hối cảnh hoa cảnh ra, chuẩn bị nhiều lộng vài món thức ăn, hảo hảo tụ một tụ. Nguyên bản, Tư Chiến Bắc là tính toán về nhà thuộc viện, nhưng tưởng tượng đến chính mình cùng Thịnh Phong Hoa đều lao thời gian dài không đi trở về. Trở về còn phải thu thập, khiến người mệt mỏi không nói, còn chậm trễ thời gian. Cho nên, hắn cũng không để về nhà thuộc viện sự tình, nghĩ chờ chính mình trở về thu thập hảo, lại làm thịnh phong hoa trở về. Đến nỗi thịnh phong hoa, người đối diện thuộc viện, thật sự không có gì hảo cảm, có khả năng không trở về đương nhiên là không trở về. Ăn cơm xong, hai người ở dưới lầu tàn bộ. Mà lúc này, một chiếc phi cơ ở sân bay chậm rãi rớt xuống. Trang điểm thời thượng một nam một nữ đi ra. chương 308 thiếu chút nữa té ngã. Này hai người, không phải người khác, đúng là kỷ cảnh lâm cùng hắn đồng bạn. Nếu thịnh phong hoa ở chỗ này nói, nhất định có thể nhận ra, cái kia nữ không phải người khác, đúng là nàng đã từng bạn tốt, hiện tại kẻ thù phong tình. Nguyên bản là kỷ cảnh lâm một người tới, cũng không biết nói vì cái gì tổ chức thượng đột nhiên lâm thời bỏ thêm một người, chính là phong tình. Sân bay bên ngoài. Một chiếc màu đen chạy băng băng xe lẳng lặng chờ ở nơi đó. Nhìn đến hai người ra tới, một người tuổi trẻ nam tử từ trên xe đi xuống tới, đi đến hai người trước mặt, nói: "Xin hỏi là Kỷ Tiên Sinh cùng Phong Nữ Sĩ sao?" "Ta là Tiểu Lưu, phụ trách tiếp cơ cũng đưa các người đi khách sạn." Kỷ Cảnh Lâm cùng Phong Tình đồng thời ngẩng đầu nhàn nhạt quét Tiểu Lưu liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, bước bước chân hướng xe phương hướng mà đi. Tiểu Lưu nhìn đến hai người gật đầu, Lập tức rôi tay tiếp nhận hai người trong tay hành lý, lôi kéo hướng xe mà đi. Hai lên xe, tiểu lưu đem bọn họ đưa đến khách sạn lúc sau, liền rời đi. Hai người từng người trở về phòng, tẩy đi một thân phong trần, lại kêu một ít tan ăn, ăn xong mới ngủ đi. Đối với hai người đã đến, thịnh phong hoa căn bản không biết. Bởi vì thời gian dài không gặp, nàng cùng tư chiến bắt chính vội vàng yêu tình đánh nhau. Cựu biệt thắng tân hôn. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa hơn một tháng không gặp, kia còn không thể tận lăn lộn. Tư Chiến Bắc mỗi ngày rèn luyện, kia thể lực chính là hảo đến không được, một buổi tối cũng không biết lăn lộn bao nhiêu lần, thẳng đến đem Thịnh Phong Hoa cấp mệnh hôn mê bất tỉnh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông tha nàng. Thịnh Phong Hoa chính mình cuối cùng là như thế nào ngủ cũng không biết, nàng chỉ biết này Tư Chiến Bắc chính là một đầu soi đói, cảm giác hắn đem nàng không ngừng hủy đi lại lắp giáp, lắp giáp hảo lại hủy đi. Thống lại. Nàng cuối cùng là thật sự chịu đựng không nổi, sau đó mệt đến đã ngủ. Đến nỗi sự tình phía sau, nàng là một chút cũng không biết. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thịnh Phong Hoa liền cảm thấy chính mình cả người đều như tan giá dường như, liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Cả người không thoải mái, làm Thịnh Phong Hoa đối tư chiến Bắc không khỏi có chút bực, âm thầm mắng một tiếng, chán ghét ra hỏa. Đối với Thịnh Phong Hoa mắng chính mình sự tình, tư chiến Bắc chính là một chút cũng không biết. Lúc này hắn, đã sớm rời khỏi giường, đang ở trong phòng bếp vội vàng lộng bữa sáng đâu. Hắn biết, chính mình đêm qua có chút không có tiết chế, đem thiểu thê tử cấp mệnh muốn chết rồi. Cho nên, đến lộng tốt hơn ăn cho nàng hảo hảo bổ một bổ. Thịnh phong hoa nằm ở trên giường một chút đều không nghĩ khởi, nhưng trong phòng bếp phát ra từng trận mùi hương, lại làm nàng đói đường tầm thường lên. Nàng đã đói bụng, không dậy nổi không được a. Thịnh phong hoa rẽ rùa từ trên giường bò lên. Xuống giường thời điểm hai chân mềm nũng, thiếu chút nữa kén ngã. Cũng may lúc này, tư chiến bắc vừa lúc vào phòng, muốn nhìn một chút thịnh phong hoa nổi lên không có. Vừa thấy thịnh phong hoa muốn kén ngã, kinh hãi, bay nhanh chạy tới nàng bên người đỡ nàng. Tư chiến bắc đem thịnh phong hoa đỡ ở trên mép giường ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi, tức phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi thử xem, xem không có có việc. Thịnh phong hoa trắng tư chiến bắc liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Đều do hắn, đêm qua không cái tiết chế, làm hại chính mình ngay cả đều không đứng được. Bị thịnh phong hoa như vậy vừa nói, tư chiến bắc có chút trột dạ. Hắn đêm qua cũng tưởng không chế tới, nhưng ai làm tiểu thê tử như vậy điểm mỹ đâu. Làm hắn ăn một lần liền rừng không được tới, như vậy một chút không nhìn xuống, đã vượt qua. Vì thế, hắn chính khắc sâu kiểm điểm đâu. Nhìn tư chiến bắc này phó trột dạ bộ dáng, thịnh phong hoa trong lòng hỏa khí không đánh một chỗ tới. Rồi tay hướng hắn bên hông dùng sức một ninh, nhìn hắn thay đổi sắc mặt, lúc này mới vừa phun trong lòng có buồn bực chi sắc trên mặt lộ ra ý cười. chương 309 có khách tới phóng. Tư chiến bắc biết thịnh phong hoa ở tỏ vẻ chính mình bất mãn, vì thế tùy ý nàng ninh chính mình một phen. Thằng đến nhìn đến tiểu thê tử cười, lúc này mới yên lòng, biết hôm nay này một quan xem như qua. Tức phụ, ta ôm ngươi đi rửa mặt đi. Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa tươi cười. Cẩn thận hỏi. Buồn cung chuẩn. Thịnh Phong Hoa ngó Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, học ti vi thượng ngự khí, phun ra mấy chữ. Hảo liệt. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, trực tiếp rôi tay ôm Thịnh Phong Hoa, hướng rửa mặt gian mà đi. Rửa mặt qua đi, Tư Chiến Bắc lại đem Thịnh Phong Hoa ôm đi phòng khách ăn bữa sáng. Đợi cho ăn no, Thịnh Phong Hoa trên người có sức lực, đi đường lúc này mới hảo một ít. Bất quá. Tư Chiến Bắc Như cũng là làm nàng thỉnh nửa ngày giả ở nhà nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có kiên trì, tùy ý Tư Chiến Bắc giúp chính mình thỉnh giả, sau đó lại ngủ hồi hợp lại rất đi. Tư Chiến Bắc buổi sáng cũng không có phản hồi bộ đội, mà là buổi Thịnh Phong Hoa ngủ một hồi, lại bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, thẳng đến ăn qua cơm trưa, lúc này mới rời đi. Buổi sáng Thịnh Phong Hoa không có đi công ty căn bản không biết sáng sớm kỷ cảnh lâm cùng phong tình liền đi thịnh thế bái phòng. Bởi vì thịnh phong hoa không ở, tiếp đái bọn họ chính là phong thụy. phong thụy vừa nghe kỷ cảnh lâm cùng phong tình là đến từ nước ngoài cảnh lâm chế dược công ty, đối hai người đảo còn tính khách khí. trước kia hắn ở nước ngoài thời điểm liền nghe nói qua nhà này công ty, cũng biết nhà này công ty dược phẩm toàn cầu đều có. chẳng qua hắn không rõ đối phương vì sao mà đến. bọn họ công ty vừa mới khởi bước. Tuy rằng ở trong ngành danh tiếng không tồi, lại không thể cùng Cảnh Lâm chế dược công ty so sánh với. Không biết nhị vị vì sao mà đến. Phong Thụy nhìn kỹ Cảnh Lâm cùng Phong Tình, cưới hỏi. Ngươi là nhà này công ty người phụ trách? Kỳ Cảnh Lâm nhìn Phong Thụy liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Theo bọn họ điều tra, nay thịnh thế công ty người phụ trách hẳn là cái nữ nhân mới đúng. Không phải, chúng ta thịnh tổng buổi sáng có việc xin nghỉ. Nếu nhị vị có chuyện gì? có thể cùng ta nói, ta sẽ chuyển cáo cho nàng. Kỷ cảnh lâm vừa nghe thịnh phong hoa không ở, lập tức không có cùng phong thủy nói đi xuống hứng thú, mà là trực tiếp hỏi, không biết các ngươi thịnh tổng khi nào sẽ đến công ty, chúng ta đến lúc đó lại đến bái phòng. Vừa chiều, phong thủy vừa thấy này hai người không muốn cùng chính mình nói, đảo cũng không có cơ cầu, đứng dậy tiên khách. Lập tức ngọ thịnh phong hoa đến công ty thời điểm, Phong Thụy trước tiên liền đem Kỷ Cảnh Lâm tới chơi tin tức nói cho đối nàng, cũng đem đối phương lưu lại danh thiếp cũng giao cho Thịnh Phong Hoa. Tiếp nhận danh thiếp, nhìn mặt trên tên, Thịnh Phong Hoa hơi hơi cong con môi, hợp lại thượng một mặt cười lạnh. Nàng đã sớm biết đối phương sẽ đến, không nghĩ tới tới còn rất nhanh. Xem ra, nàng đã từng chế những cái đó dược hẳn là bán xong rồi, cho nên mặt trên người luôn cuống. Bọn họ nói cái gì thời điểm còn sẽ lại đến. Thịnh Phong Hoa đem danh thiếp phóng tới một bên, hỏi một câu. Bọn họ nói buổi chiều tam điểm sẽ tiến đến bái phòng. Phong Thụy đem kỷ cảnh lâm nói cho hắn thời gian, chuyển cáo cho Thịnh Phong Hoa. Buổi chiều tam điểm. Thịnh Phong Hoa ánh mắt lóe lóe, nàng muốn hay không thả bọn họ bổ câu đâu? Nghĩ, nàng đối Phong Thụy nói, ta buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu bọn họ tới, nguyện ý chờ nói, khiến cho bọn họ chờ. Nếu không muốn, liền tính Thịnh Tổng, người muốn đi ra ngoài. Phong Thụy sửng sốt, nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, buổi chiều giống như không có an bài A. Lâm thời ấn bài. Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không nhiều lắm làm giải thích, bước bước chân rời đi. Nếu đối thủ một mất một còn cầu tới cửa tới, nàng như thế nào cũng đến cấp đối phương một cái ra vai phủ đầu, không phải. chương 310 thù địch gặp nhau. Thịnh Tổng, Phong Thụy ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa nhìn nàng liền như vậy rời đi công ty, Thịnh Phong Hoa rời đi công ty sau, trực tiếp đi nhà xưởng. Thịnh tổng, sao ngươi lại tới đây? Nhà xưởng bảo an nhìn đến Thịnh Phong Hoa, có chút ngoài ý muốn. Không nghe nói nàng hôm nay muốn lại đây, như thế nào đột nhiên liền tới đây đâu? Thịnh Phong Hoa hướng tới Bảo An cười cười, sau đó đem xe trực tiếp khai đi vào. đang ở nhà xưởng tuần tra a tài, nghe được Thịnh Phong Hoa lại đây, lập tức chạy tới. Từ hắn mâu thân hết bệnh rồi về sau, hắn liền tới nhận lời mời thịnh phong Hoa công ty xem nhà xưởng công tác. Làm hắn không nghĩ tới chính là, thật đúng là chúng tuyển. Cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ đem nhà xưởng tuần tra mấy chục biến, không cho nhà xưởng có một chút an toàn thai hoàng ẩm. Chẳng qua, từ hắn tới xưởng dự sau, liền vẫn luôn không có nhìn thấy thịnh phong Hoa, liền tự mình hướng nàng nói lời cảm tạ đều không có cơ hội. Nay không, hắn cố ý cầu bảo an. Nếu Thịnh Phong Hoa tới công ty, liền cứ gọi điện thoại nói cho hắn. Thịnh Phong Hoa đình hảo xe, chính hướng xưởng bộ văn phòng mà đi, nhìn đến nên diện chạy tới A Tài, có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Nàng cũng không biết A Tài ở chính mình nhà xưởng đi làm. Thịnh Bác Sĩ, ngươi hảo. A Tài đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, ửng đỏ mặt, nói, Thịnh Bác Sĩ, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân. Không biết ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta mẫu thân nói muốn thỉnh ngươi về đến nhà đi ăn bữa cơm. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, mẫu thân ngươi khách khí, ta là bác sĩ, cứu người là chức trách của ta. Ăn cơm liền không cần, mẫu thân ngươi có thể hảo lên, ta vì nàng cao hứng. A Tài nhìn Thịnh Phong Hoa nói như vậy, cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Chẳng qua, hắn đột nhiên từ trên người móc ra một cái túi giấy, đưa cho Thịnh Phong Hoa, sau đó trực tiếp chạy. Thịnh Phong Hoa nhìn trong tay túi giấy, lại nhìn chạy xa A Tài, lắc lắc đầu. Đem túi mở ra nhìn một chút, trên mặt hợp lại thượng một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Cái này A Tài A. Hắn thế nhưng lại cho nàng tắt tiền. Đều nói qua, không cần khám phí, hắn vẫn là không nghe. Thịnh Phong Hoa cầm túi, về tới phòng an ninh, làm bảo an đem đồ vật còn cấp A Tài, lúc này mới đi văn phòng đi. Thịnh Phong Hoa ở nhà xưởng ngẩn ngơ, chính là vài tiếng đồng hồ thẳng đến mau 5 giờ lúc này mới rời đi, mà lúc này kỷ cảnh lâm cùng phong tình từ tam điểm tới rồi thịnh thế công ty sau liền vẫn luôn đang chờ, mắt thấy đều mau đến tan tầm thời gian, thịnh phong hoa lại còn không có trở về, hai người đều có chút nóng nảy, kỷ cảnh lâm còn tốt một chút, chỉ ở trong lòng cấp cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng phong tình liền bất động, nhìn thịnh phong hoa vẫn luôn không có trở về, nhịn không được liền đoán giận lên, kỳ sướng trưởng nhà này công ty lão bản là cố ý đi biết rõ chúng ta muốn tới còn đi ra ngoài quá không đem chúng ta để vào mắt liền tính như thế ngươi lại có thể thế nào đâu kỳ cảnh lâm nhàn nhạt quét phong tình liếc mắt một cái hắn biết rõ phong tình là người cùng hành sự tất phong tổ chức từ không có thịnh phong hoa nàng nghiễm nhiên một bộ đại tỷ đại bộ dáng thế nào đương nhiên là cho đối phương một chút giáo hấn phong tình vẻ mặt hung hăng nói ở nàng xem ra quên đâu cứng mới là ngạnh đạo lý. Không biết ngươi tưởng giáo hơn ai đâu. Tại sao? Thịnh phong hoa một hồi đến công ty, liền hướng phòng khách mà đến. Không nghĩ, gần nhất liền nghe được kia quen thuộc, làm nàng hận thấu xương thanh âm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nay kỷ cảnh lâm thế nhưng còn cùng phong tình cùng nhau tới. Xem ra, tổ chức cũng không có như tưởng tượng trung tin tưởng kỷ cảnh lâm A, thế nhưng còn phải một cái phong tình tới giám thị hán. Không biết lúc này, kỳ cảnh lâm trong lòng là cái cái gì tư vị đâu. chương 311 miệng vết thương giải mối Chỉ là trước mắt, thịnh phong hoa cũng không có không đi suy đoán kỷ cảnh lâm ý tưởng. Đối với phong tình đã đến, nàng đã ngoài ý muốn, lại có một ít nói không rõ cảm xúc. Nàng nguyên tưởng rằng, cùng phong tình muốn thật lâu mới có thể lại gặp nhau. Lại không nghĩ, lại là như vậy mau liền gặp mặt, mau đến làm nàng có chút trở tay không kịp. Mà phong tình một phen lời nói lại làm nàng thực mau điều chỉnh cảm xúc. Quả nhiên, nữ nhân này tới nơi nào đều là này phó tính tình. Thịnh Phong Hoa đi vào, nhàn nhạt quét kỷ cảnh lâm cùng Phong Tình liếc mắt một cái. Là thịnh Tổng đi. Kỵ cảnh lâm nhìn đến thịnh Phong Hoa tiến vào, đứng lên tới. Đến nỗi Phong Tình, vừa mới bị thịnh Phong Hoa chào bao, tuy rằng cũng đứng lên, nhưng kia sắc mặt lại là không tốt lắm. Không sai, ta chính là thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt ý cười nhìn Kỳ Cảnh Lâm, cố ý cắn trọng Thịnh Phong Hoa ba chữ. Nghe được Thịnh Phong Hoa tên, Kỷ Cảnh Lâm cùng Phong Tình sắc mặt đều là biến đổi. Đó là một cái bọn họ ai cũng không muốn nhắc tới tên, lại không có nghĩ đến lại ở chỗ này nghe được. Thịnh Phong Hoa đem hai người thần thái thu vào đôi mắt, trong lòng biết rõ ràng bọn họ tại sao lại như vậy, trên mặt lại là một chút đều không hiện, giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng, hỏi, nhị vị làm sao vậy? Không. Không có gì. Kỳ cảnh lâm dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, vẻ mặt xin lỗi nhìn Thịnh Phong Hoa. Tên tương đồng thì thế nào, các nàng lại là hoàn toàn bất đồng hai chữ. Hơn nữa bọn họ nhận thức cái kia Thịnh Phong Hoa đã chết. Nhưng thật ra phong tình, nhìn Thịnh Phong Hoa nửa ngày thu không trở về ánh mắt. Thịnh Phong Hoa tên này, là nàng cả đời đều không muốn nhắc tới. Nghe thấy cái này tên, nàng sẽ nhớ tới chính mình đã từng bị Thịnh Phong Hoa để ở phía dưới nhật tử. Khi đó, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cũng chưa biện pháp siêu việt đối phương. Này cho nàng trong lòng gieo ghen ghét hạt giống. Rồi sau đó tới, phong miên trong mắt chỉ có thịnh phong hoa khi, ghen ghét liền biến thành hận ý. Nàng hận thịnh phong hoa, hận không thể giết nàng. Sau lại, tổ chức thượng cho nàng cơ hội, nàng rốt cuộc đem thịnh phong hoa cấp giết, cũng ngồi trên một tỷ vị trí. Nguyên tưởng rằng, từ nay về sau... Trên thế giới này không bao giờ sẽ có Thịnh Phong Hoa như vậy nhất hào người. Nhưng hôm nay, ở như vậy một nhà y y ở dược trong công ty, thế nhưng lại làm nàng nghe được cái kêu hận thấu xương tên. Tuy rằng, nàng biết này Thịnh Phong Hoa không phải bị Thịnh Phong Hoa, cũng không biết nói vì sao nàng đột đối trước mắt Thịnh Phong Hoa chán ghét lên. Ngồi đi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ở kỷ cảnh lâm đối diện trên sofa ngồi xuống. Ngồi xuống sau. Thịnh phong hoa nhàn nhạt liếc mắt một cái như cũ đứng phát ngốc phong tình, ánh mắt lóe lóe, nghiền ngâm nói, vị này tiểu thư cũng ngồi đi. Phong tình đang nghĩ ngợi tới tâm sự, đột nhiên nghe được tiểu thư hai chữ, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, quắc, ta không phải tiểu thư. Nàng làm sao vậy? Thịnh phong hoa giả bộ một bộ dọa tới rồi bộ dáng, nhìn phong tình, hỏi một bên kỷ cảnh lâm. Nàng đương nhiên biết phong tình ghét nhất người khác kêu nàng tiểu thư bởi vì ở nàng không có tiến vào tổ chức phía trước, chính là hộp đêm bên trong tiểu thư. Này hai chữ sẽ làm nàng nhớ tới kia đoạn bất kham quá vãng. Nếu đổi thành là trước đây, là kiếp trước nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại này hướng phong tình miệng vết thương thượng giải mối sự tình. Nhưng hiện tại sao nàng không chỉ có muốn giải mối, còn muốn thọc dao nhỏ đâu? Không có việc gì, có thể là tâm tình không tốt. Không cần phải xen vào nàng. Kị cảnh lâm có chút xấu hổ. Đối với phong tình hắn cũng là không mừng. Bất quá ngại với nàng là tổ chức phái tới người, cũng không hảo lấy nàng thế nào. Không chỉ có như thế, có đôi khi còn phải theo nàng, thậm chí lấy lòng nàng, chỉ vì nàng là mặt trên phái tới người. chương 312 hợp tác đề nghị. Mặt trên nói thật dễ nghe là hiệp trợ, kỳ thật chính là giám thị. Cho nên, hắn cũng sẽ không đi làm trọc phong tình không cao hứng sự tình. Nếu không nàng hướng về phía trước mặt nói một ít đối hắn bất lợi nói nói, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Như vậy à, ta còn tưởng rằng nói sai lời nói, không nên kêu tiểu thư, hẳn là kêu phu người đâu. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, phản phất không có nhìn đến phong tình trong mắt tức giận giống nhau. Kỳ cảnh lâm nghe được lời này, trong lòng âm thầm buồn cười, nghĩ thầm cuối cùng có một người có thể cho phong tình ăn nghẹn. Bất quá, hắn trên mặt lại là chút nào không hiện, nói, thịnh tổng nói đùa vị này chính là phong tình nàng còn không có kết hôn đâu xem ra là ta ánh mắt xảy ra vấn đề thực xin lỗi a phong tiểu thư nga không phong nữ sĩ thịnh phong hoa vẻ mặt vô tội bộ dáng càng là làm phong tình hận đến ngừa răng một đôi nhỏ dài tay ngọc nắm chặt thành quyền một bộ tùy thời muốn bạo tẩu muốn đánh người bộ dáng thịnh phong hoa canh chừng tình hãm nhẫn xem ở trong mắt hơi hơi nhún mẩy xem ra đối phương có tiến bộ a Đều khí thành như vậy, thế nhưng còn không có ra tay. Quả nhiên, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn a. Kỷ Cảnh Lâm mắt thấy phong tình liền phải bạo phát, lập tức thông minh rời đi đề tài, nói, Thịnh Tổng, ta là Kỷ Cảnh Lâm, Cảnh Lâm chế nghiệp sướng trưởng. hôm nay ta cùng phong tình tiến đến đâu, là tưởng cùng ngươi nói nói chuyện hợp tác sự tình. Hợp tác? Thịnh Phong Hoa nhúng mày, cười như không cười nhìn Kỷ Cảnh Lâm nói, Kỷ Tiên Sinh nếu ta không có nhớ lầm nói, cảnh lâm chế dược chính là toàn cầu nổi danh chế dược công ty, liền tính bài không đến đệ nhất, cũng tại tiền tâm đi. các ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta này mới vừa khai trương không lâu tiểu chế dược công ty đâu? ngài không có nói dơ đi. thịnh tổng nói quá lời, cảnh lâm chế dược tuy nói danh khí khá lớn, bất quá chúng ta nhìn chúng quý công ty tiềm lực, cho nên vẫn là có rất lớn hợp tác không gian. nếu thịnh tổng cũng có cái này ý đồ nói. Chúng ta nhưng thật ra nhưng ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện hợp tác công việc. Kỳ tiên sinh là nghiêm túc. Thịnh phong hoa nhìn kỷ cảnh lâm, thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm trang nhìn hắn. Nhưng mà, không đợi kỷ cảnh lâm mở miệng, một bên thật vất vả áp xuống tức giận phong tình nhưng thật ra dành trước nói, không phải nghiêm túc, chúng ta ngồi ở chỗ này làm cái gì. Bị chúng ta cảnh lâm chế dược coi trọng, là ngươi phúc khí. Thức thời, liền chạy nhanh đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, nói cách khác. Bằng không làm sao vậy. Thịnh phong hoa quay đầu nhìn phong tình, đối thượng nàng kia phó tự cho là đúng sắc mặt, nhịn không được liền trào phúng lên. Nàng biết phong tình ý tứ, cũng biết nàng mặt sau kia không có nói song nói chung muốn nói chính là cái gì. Nhưng nàng nếu dám ở này một hàng hốn, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng biết sớm hay muộn sẽ đối thượng đã từng tu địch, cho nên ở trong tối nàng cũng làm không ít chuẩn bị. Kỷ cảnh lâm nghe xong phong tình nói, sắc mặt tối sầm. Hôn một tiếng, phong tình. Kỷ cảnh lâm rất là bực bội, nay phong tình quá tự cho là đúng, nàng cho rằng nàng là ai, cho rằng nói vài câu mạnh miệng, người khác liền sẽ cùng bọn họ hợp tác không thành. Thật là không đầu vóc. Quả nhiên, liền nàng như vậy, mười cái cũng không thắng nổi thịnh phong hoa một cái. Trách không được, tổ chức thượng sẽ lưu lại nàng, mà giết thịnh phong hoa, bởi vì phong tình hảo không chế, nàng thật sự là quá xuẩn. Cảnh cáo xong phong tình. Kỷ cảnh lâm lại hướng thịnh phong hoa buổi khởi tội tới, nói, thịnh tổng, đừng nghe nàng nói bậy, phong tình không quá có thể nói, còn thịnh ngài không cần so đo, chúng ta là mang theo thành ý tới. Phải không? Nhưng ta không có nhìn đến các ngươi thành ý, nhưng thật ra nghe được vị này phong tình nữ sĩ trong lời nói uy hiếp. Nói thật, ta thật đúng là không dám cùng các ngươi hợp tác đâu. Chương 316 hỏi thăm tình huống. Lý liên tiếp đến tư chiến bắc điện thoại. Có chút ngoài ý muốn, cho rằng hắn có cái gì việc gấp, vì thế vội vàng hỏi, lão đại, làm sao vậy? Có chuyện gì yêu cầu ta xử lý sao? Hôm nay công ty có chuyện gì phát sinh sao? Tư chiến Bắc mở miệng hỏi, thịnh phong hoa buổi chiều đi công ty, trở về cứ như vậy, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Cho nên, hắn mới có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi lý liền. Thân là thịnh thế công ty đội trưởng đội bảo an, nếu công ty có việc, Lý liền khẳng định sẽ biết. Lý liền sửng sốt, hồi tưởng một chút, vì thế nói, không có A hôm nay trong công ty sự tình gì cũng không có phát sinh. Phải không? Tư chiến Bắc nhíu chặt mày, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, không phải trong công ty sự tình. Kia sẽ là sự tình gì? Lao đại, làm sao vậy? Lý Liên hỏi. Hắn biết, tư chiến Bắc không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ hỏi hắn, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Không có gì, ngươi tẩu tử hôm nay tâm tình không tốt lắm, cho nên ta hỏi một chút. Tư chiến Bắc nhàn nhạt nói. Lý liền vừa nghe, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới tan tầm sau, đại gia nói thứ nhất bác quái, vì thế nói một câu, chẳng lẽ là bởi vì kia sự kiện. Chuyện gì? Tư chiến Bắc vừa nghe, vội vã hỏi. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, chính là hôm nay có hai người tới công ty bái phỏng, giống như cùng thịnh tổng nói đến không quá vui sướng ta còn nghe nói, đối phương ngoài miệng nói muốn cùng công ty hợp tác, nhưng lấy ra tới hợp đồng lại là cường đạo điều kiện, Tẩu tử dưới sự tức giận, đem kia hợp đồng ném thùng rác. Đối phương là cái gì lai lịch, biết không? Tư Chiến Bắc nghe xong lý liền nói, trong lòng có manh mối. Xem ra Thịnh Phong Hoa đột nhiên khắc thưởng, chính là bởi vì chuyện này. Bất quá, Tư Chiến Bắc lại cảm giác, sự tình hẳn là không giống lý liền nói đơn giản như vậy. Chỉ là Hắn tuy rằng quan tâm thịnh phong hoa, nhưng loại chuyện này lại không tốt lắm hỏi. Nghe nói là từ nước ngoài tới, gọi là gì cảnh lâm chế dược. Lý liền đem hắn nghe được tin tức, nói cho Tư Chiến Bắc. Cảm tạ. Tư Chiến Bắc được đến muốn, lập tức cắt đứt điện thoại, sau đó lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, làm người của hắn trang một cha cái này kêu cảnh lâm chế dược. Đợi cho thịnh phong hoa tắm rửa xong ra tới, Tư Chiến Bắc đã treo điện thoại, đang chuẩn bị đi đổ rác. Thịnh Phong Hoa tắm xong, nhìn thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi nấu cơm. Chỉ là tiến phòng bếp mới nhớ tới, bọn họ đã hơn một tháng không về nhà, trong nhà cái gì đều không có, chỉ phải từ bỏ. Tư Chiến Bắc đi đổ rác vẫn luôn không có trở về, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không nội, ngồi ở trên sofa một bên đọc sách, một bên chờ. Nàng biết Tư Chiến Bắc hoặc là chính là có chuyện muốn xử lý, hoặc là chính là đi nhà ăn múc cơm. Lại một lát sau, Tư Chiến Bắc mới trở về. Trở về thời điểm, hắn trên tay quả nhiên sách theo từ nhà ăn đánh tới đồ ăn. Tư chiến bắc về đến nhà, nhìn ngồi ở trên sofa đọc sách thịnh phong hoa, câu môi cười cười, nói, đói bụng đi. Con hảo. Thịnh phong hoa đứng dậy, giúp đỡ tư chiến bắc đem đánh trở về đồ ăn mang lên cái bàn, hai người tạm chấp nhận ăn một đốn. Ăn cơm xong, hai đi ra ngoài tan tàn bộ, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Mà tương đối với thỉnh phong hoa cùng tư chiến bắc bên này ấm áp bình tĩnh, ở tại khách sạn kỷ cảnh Lâm cùng phong tình, lại là mặt khác một bộ dáng. Hôm nay, thỉnh phong hoa liên tiếp dấm phong tình hai cái điệu lôi, lại bởi vì kỷ cảnh Lâm cảnh cáo, làm nàng đầy ngập lửa giận không trôi nhưng phát. Thằng đến về tới khách sạn, phong tình rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đi kỷ cảnh Lâm phòng. Có việc, nhìn không thỉnh tự đến phong tình, kỷ cảnh Lâm sắc mặt thật không tốt. Trường 320 bị nàng chạy thoát, đang ở kỷ cảnh lâm suốt ruột thượng hỏa thời điểm, phong tình lại còn ở hưởng thụ nàng âm nhạc cùng rượu vang đỏ. Cũng không biết nàng nào căn thần kinh xảy ra vấn đề, bưng chén rượu, bước nhẹ nhàng bước chân, đi đến bên cửa sổ, cũng quan sát dưới lầu. Như vậy vừa thấy, từng chiếc xe cảnh sát rơi vào rồi nàng trong mắt, đem nàng khiếp sợ. Vì thế, nàng không còn có tâm tình uống rượu, đem ly rượu một phóng. Từ hành Lý Dương Trung lấy ra một khẩu súng, đừng ở bên hông, sau đó mở ra cửa sổ, nhảy đi ra ngoài. Cũng may bọn họ trụ tầng lầu cũng không cao, hơn nữa phong tình thân thủ không tồi, thực mau liền từ trên lầu tới rồi trên mặt đất. Đương cảnh sát tiến vào phòng, lại không có phát hiện bóng người, một cha dưới mới phát hiện nàng đã từ cửa sổ trô đào tẩu. Vì thế, lập tức hướng phụ trách người báo cáo. Phụ trách bắt giữ người được đến tin tức, lập tức hạ lệnh làm người đổi theo. Phong Tình ở lính đánh thuê tổ chức ngốc thời gian không ngắn, cũng ra quá không ít nhiệm vụ, cũng từng có bị cảnh sát, thậm chí quốc gan đuổi bắt trải qua, cho nên nàng vừa rơi xuống đất, liền lập tức tìm một người khẩu tương đối dày đặc địa phương, lấy phương tiện thoát thân. Đương cảnh sát đuổi theo thời điểm, Phong Tình đã trà trộn vào đám người giữa, đồng tiến vào một nhà ngầm thương trường nữ toilet. Đợi cho nàng ra tới thời điểm, đã thay đổi trang, nên ngang từ xuất khẩu rời đi. Nhưng mà, lúc này Y phục thường nhóm lại như cũ trên mặt đất thương trường tìm kiếm thân ảnh của nàng, lại không biết nàng đã đổi trang rời đi. Đương thịnh phong hoa biết được cảnh sát cũng không có bắt được người khi, cũng không ngoài ý muốn. Phong tình tốt xấu cũng ở là tổ chức nguyên lão, nếu dễ dàng như vậy là có thể bị chào nói, nàng đã sớm ở trong tù ngồi sổng, hoặc là sớm mất mạng. Phong tình là đào tẩu, nhưng kỷ cảnh lâm liền không như vậy hả mệnh, hắn bị trực tiếp đưa tới cục công an nốt lại. Nghe thấy cái này tin tức, thịnh phong hoa chỉ có thể vì kỷ cảnh Lâm yên lặng điểm thượng mấy cây ngọn nến. Lại nói phong tình, chạy thoát lúc sau lập tức liên hệ phía trước người, làm đối phương cho nàng tìm một cái an toàn địa phương ở tạm. Khách sạn nàng là trở về không được, cũng may cũng không có gì quan trọng đồ vật, ném liền ném. Chỉ là, làm nàng buồn bực chính là, nên làm sự tình không hoàn thành. Hiện tại bị cảnh sát như vậy một làm, nàng cũng không tưởng lại xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, phỏng trừng có rất dài thời gian cũng chưa biện pháp rời đi thành phố A. Nghĩ đến này, nàng liền bực bội không được. Tổ chức thượng phái nàng tới, chính là hiệp trợ cũng giám thị kỷ cảnh lâm. Lại không nghĩ, cuối cùng nàng lại liên lụy đối phương. Nếu lần này kỷ cảnh lâm sự tình không có biện pháp, sau khi trở về khẳng định đến bị phạt. Tưởng tượng đến cái này, phong tình có chút phát điên. Nghĩ muốn hay không mạo hiểm lại lần nữa đi một chuyến thịnh thế công ty lại hoặc là ở nửa đường thượng lại đổ một lần Thịnh Phong Hoa, sau đó dùng chút cường ngạnh thủ đoạn bức nàng đem hợp đồng ký. Chỉ là, hợp đồng bị nàng dừng ở khách sạn. Càng muốn, Phong Tình liền càng là buồn bực, nhất thời cũng không biết rốt cuộc muốn hay không đi mạo hiểm. Tương đối với Phong Tình, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra tâm tình không tồi. Tuy rằng không có thể bắt được Phong Tình, bất quá ít nhất nàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ở chính mình trước mặt lộ diện. Mà trong khoảng thời gian này, Nàng có thể chậm rãi thu thập nàng giúp đỡ Nghĩ, thịnh phong hoa đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài Đương nàng biết được chính mình người không chỉ có đã biết phong tình giúp đỡ trụ địa phương Liền phong tình lâm thời đặt chân địa phương tìm được rồi khi Cao hứng không thôi Vì thế, thịnh phong hoa lập tức quyết định buổi tối đi hảo hảo gặp một lần phong tình Thu điểm lợi tức Có quyết định, thịnh phong hoa gọi điện thoại cấp tư chiến bắc Nói cho hắn buổi tối không quay về Tư chiến bắc cũng không có nghĩ nhiều liền treo điện thoại. Hạ ban, Thịnh Phong Hoa đơn giản ăn cơm chiều, sau đó lái xe đi một chỗ. chương 324 trà có vấn đề. Lưu tổng khẩn trương nhìn Thịnh Phong Hoa đem trà uống xong, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Thịnh Phong Hoa đem trà uống lên, đối phương hẳn là sẽ không giết hắn đi. Lư luôn muốn, ngẩng đầu lau một chút trên chán mồ hôi, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa, nghị tia dược hiệu khi nào mới có thể phát tác. Hắn khi nào mới có thể rời đi? Lưu Tổng, người thực nhiệt sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Lưu Tổng lau mồ hôi động tác, hầu nghi nhìn hắn một cái. Thời tiết cũng không nhật ra, hắn như thế nào giống như một bộ thực nhiệt bộ dáng? Chẳng lẽ, hắn là khẩn trương? Nghĩ, Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nhàn nhạt, nhạt nhìn Lưu Tổng liếc mắt một cái. Nhưng mà, Lưu Tổng lại là trột dạ đừng khai mắt. Nhìn hắn như vậy, Thịnh Phong Hoa con người hơi hơi mị lên. không đúng. Hắn không phải đang thần trương, mà là trong lòng hư. Vì cái gì? Nghĩ, thịnh phong hoa ánh mắt dừng ở lưu tổng trước mặt chén trà phía trên, hắn trà vẫn là tràn đầy, một ngụm đều không có uống. Đây là vì cái gì? Lưu tổng, ngươi này trà hương vị không tồi ngươi như thế nào không uống? Thịnh phong hoa cầm trống không chén trà, cười nói. Ta, ta không khác. Lưu tổng trong lòng cả kinh, bay nhanh lắc lắc đầu. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thịnh Phong Hoa đã phát hiện cái gì? Bằng không nàng hảo hảo vì cái gì muốn để làm chính mình cũng uống trà. Không thể không nói, người này có quỷ, nhìn cái gì đều là quỷ, xem ai đều sẽ cảm thấy có vấn đề. Lúc này Lư Tổng cứ như vậy, chính hắn trong lòng có quỷ, cho nên mới sẽ cảm thấy Thịnh Phong Hoa phát hiện cái gì. Nguyên bản, Thịnh Phong Hoa cũng không có nghĩ nhiều, này sẽ nhìn Lư Tổng không uống trà, hơn nữa hắn vừa mới trột dạ bộ dáng. Tức khắc làm nàng xác nhận một sự kiện, đó chính là này nước trà có vấn đề, Lư Tổng phải đối nàng bất lợi. Nghĩ đến vừa mới chính mình uống đi vào nước trà, Thịnh Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, sau đó đứng dậy, nói, Lư Tổng, ta đi trước trước toilet. Nói xong, nàng liền chuẩn bị ra phòng. Nhưng mà, đúng lúc này, trên đầu một trận choáng váng chuyển đến, làm Thịnh Phong Hoa có chút đứng thẳng không được. Lư Tổng nhìn một màn này, trong lòng vui vẻ. Thật tốt quá, dược hiệu phát tác. Hắn trong lòng vui mừng không thôi, trên mặt lại là không hiện, nhìn Thịnh Phong Hoa quan tâm hỏi, Thịnh Tổng, ngươi làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa cắn một chút đầu lưới, khiến cho chính mình thanh tỉnh, sau đó hơi hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lư Tổng, nói, ta làm sao vậy, ngươi sẽ không biết sao. Thịnh Tổng nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe không rõ. Lư Tổng sắc mặt khẽ biến, lại giả bộ một bộ vô tội bộ dáng. Liên tính Thịnh Phong Hoa suy đoán tới rồi hắn ở nước trà trung hạ dược, hắn cũng không thể thừa nhận không phải. Không rõ sao. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn Lưu mục lục quăng như lưới dao sắc bén giống nhau. Chỉ là không biết, là lư luôn muốn muốn tính kế nàng, vẫn là có người khác đâu. Đều do nàng phía trước đại ý, nghĩ Lưu Tổng cùng Thịnh thế hợp tác quá một lần, cho nên thả lỏng cảnh giác, do đó chúng đối phương tính kế. Cũng may, Lưu Tổng cho nàng hạ chỉ là thuốc tê cũng không phải mặt khác dược vật. Thuốc tê muốn giải cũng đơn giản, thời gian một quá tự giải, hoặc là dùng dược vật. Kia dược vật nàng trong không gian nhưng thật ra có, bất quá này sẽ không có biện pháp lấy ra tới là được. Bằng không, nàng một cái đại người sống đột nhiên không thấy, khẳng định sẽ khiến cho người khác coi trọng. Kể từ đó, nàng không gian liền bại lộ. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa cũng muốn nhìn một chút kia sau lưng người là ai, cho nên cũng không tính toán tiến không gian. Minh bạch cái gì? Lư Tổng Trang đến nhưng thật ra rất giống, nếu không phải hắn ánh mắt trốn tránh nói. Lư Tổng, ngươi không thừa nhận không quan hệ. Bất quá, ngươi đến nhớ kỹ một câu, ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại. Thịnh Phong Hoa nói, thật sự chống đỡ không được, hướng trên mặt đất đảo đi. chương 328 bức ký hợp đồng. Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Tình liếc mắt một cái, nói, nếu ta nói không đâu. Vậy ngươi phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Phong tình nở nụ cười, trong ánh mắt phát ra tà ác quan mang. Nàng đang lo không lý do hảo hảo dọn dẹp một chút thịnh phong hoa đâu, nếu nàng không muốn ký hợp đồng, này bất chính hảo như nàng ý. Nếu không phải bởi vì những cái đó cảnh sát nhiều chuyện, nàng lần trước phải hảo hảo cấp thịnh phong hoa một cái giao hấn, mà không phải kéo dài tới hiện tại. Thịnh phong hoa nghe xong phong tình nói, sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút sốt ruột, trên mặt lại là không hiện, nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng nói, phong nữ sĩ, giống như kỷ tiên sinh mới là cảnh lâm công ty sưởng trưởng đi, hắn như thế nào không có tự mình tới đâu. Với mới phong tình thủ hạ lấy ra tới hợp đồng, cũng không phải mà khác, mà là phía trước bị nàng ném vào rác rưởi ống cảnh lâm chế dược công ty hợp đồng. Lần trước, bởi vì phong tình liên lụy, kỷ cảnh lâm bị trảo vào cục công an, tuy rằng sau lại ra tới, nhưng lại ăn không ít đau khổ, hợp tác sự tình cũng không giải quyết được gì. Nguyên thường rằng, Chuyện này liền như vậy đi qua, lại không nghĩ cái này hợp đồng rồi lại xuất hiện, hơn nữa vẫn là phong tình chủ đạo. Xem ra, sự tình lần trước, mặt trên vẫn là đem trách nhiệm phóng tới phong tình trên đầu, bằng không nàng cũng sẽ không như thế lao sư động chúng đem nàng cấp trói tới. Thịnh phong hoa, ngươi quản được nhưng thật ra rất khoan, không phải là coi trọng kia tiểu tử đi. Ta nói cho, không diễn. Kia tiểu tử trong lòng sớm đã có người, cho nên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Phong tình vẻ mặt trào phúng nhìn thịnh phong hoa, nghĩ lầm nàng coi trọng kỷ cảnh lâm. Thật đúng là đừng nói, kỷ cảnh lâm sắc thật lớn lên không tồi, rất có nam nhân vị, thích người của hắn không ít. Đáng tiếc hắn đã coi yêu thích người, cho nên rất nhiều nữ hài tử đều chạm vào vách tưởng. Bất quá, kỳ quái chính là, hắn bạn gái thực bảo mật, ai cũng không có gặp qua. Phong nữ sĩ nói đùa, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy. Theo lý thuyết hẳn là người phụ trách tới thiêm mới là. Mạng muội hỏi một chút, phong nữ sĩ ở cảnh lầm công ty bất luận cái gì trước. Đây là vừa mới thỉnh phong hoa nghĩ đến kéo dài thời gian biện pháp, chờ tới rồi buổi chiều, nàng nếu không đi công ty nói, nhất định sẽ có người phát hiện, sau đó gọi điện thoại tìm nàng. Mà hiện tại, nàng điện thoại cũng không tại bên người, cho nên dựa vào lý liền bọn họ mất cảm, hẳn là có thể phát hiện vấn đề. Lúc này Thịnh phong hoa kỳ thật có chút hối hận, Hối hận chính mình thắc lớn. Sớm biết rằng này phía sau mà người là phong tình nói, nàng nói cái gì cũng sẽ không ở chỗ này ngoan ngoan chờ. Hẳn là ở tỉnh lại trước tiên đào tẩu, hoặc là nói tiến vào không gian. Chẳng qua, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Cái này ngươi giống như quản không được đi. Ngươi quản ta là cái gì chức vụ, thức thời, liền đem hợp đồng cấp ký, nói cách khác, cũng đừng trách ta một hồi không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, rốt cuộc ta cũng không phải là nam nhân. Phong Tỉnh cười tủm tỉm nhìn Thỉnh Phong Hoa, uy hiếp nàng. Nói thật, đối với Thỉnh Phong Hoa ba chữ, nàng chính là chán ghét thực. Nàng thật sự hận không thể đem Thỉnh Phong Hoa cấp giết chết đi. Chẳng qua, mặt trên người ta nói, Thỉnh Phong Hoa còn chỗ hữu dụng, làm nàng khách khí điểm. Không có biện pháp, nàng đành phải nhịn. Ai làm nàng lần trước bại lộ hành tung, do đó làm kỷ cảnh Lâm xẻ ra chuyện, làm cho hợp đồng không tiêm thành. Cho nên, lúc này đây, Nàng đến lập công chỗ tội. Chỉ có đem hợp đồng cấp ký, mới có thể làm mặt trên người đối nàng vong khai một mặt, không đối nàng tiến hành khiển trách. Phong nữ sĩ, ngươi đây là làm khó người khác. Các ngươi này căn bản không phải hợp tác, mà là minh đoạn. Chính là minh đoạn, thì thế nào? Trừ phi ngươi không muốn sống nữa, nếu không ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo đem hợp đồng ký. Nói cách khác, tự gánh lấy hậu quả. chương 332 ăn ngấu nghiến. Ngay sau đó, Hắn bên thai truyền đến một đạo quát lạnh thanh, hảo hảo lái xe của ngươi. Nam tử cả kinh, sắc mặt biến đổi, một cử động cũng không dám nghiêm túc lái xe. Chẳng sợ hắn lại lo lắng phong tình, cũng không dám có bất luận cái gì động tác nhỏ. Thịnh phong hoa ngồi xe mới vừa đi, trong viện người lập tức thượng mặt khắc xe, hướng tới thịnh phong hoa ngồi xe đuổi theo. Lái xe nam tử từ kinh chiếu hậu nhìn thấy chính mình đồng bạn đuổi theo, trong lòng đánh lên tính toán, chậm rãi đem tốc độ hàng xuống dưới. Nhưng mà, thịnh phong hoa là ai, nam tử tâm tư cùng nhau, nàng liền cảm giác ra tới, vì thế lạnh lùng nói, không muốn chết liền khai mau một chút. Tâm tư bị chọc thủng, nam tử chỉ phải lại lần nữa tăng lớn chân ga, đem xe chạy đến bay nhanh. Tuy rằng, hắn rất muốn chờ chính mình đồng bạn, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Thịnh phong hoa nhìn nam tử không dám tái sinh sự, lúc này mới hơi hơi thả lỏng xuống dưới, sau đó nghiêng đầu đi nhìn kêu bị chính mình đánh hôn mê phong tình. Xem ra, nàng đến đem phiền toái trước mắt giải quyết mới được. Bằng không thả hổ về rừng nói, nàng phiền toái sẽ không ngừng. Đương nhiên, giải quyết rất phong tình, nàng cũng sẽ có phiền toái. Bất quá, lại là về sau phiền toái. Cho nên, nghĩ nghĩ, Thịnh Phong Hoa vẫn là quyết định không canh trừng tình giao cho cảnh sát, quyết định chính mình đi xử lý. Miễn cho lại bị nàng cấp đào tẩu. Thịnh Phong Hoa nghĩ, đem ánh mắt từ phong tình trên người thu trở về. Nhìn đến xe đã vào thành, vì thế chỉ huy nam tử đem xe hướng nàng bí mật căn cứ khai. Nơi đó có nàng người, liền tính mặt sau xe đuổi theo, nàng cũng không sợ. Nam tử nghe lời lái xe, hướng thỉnh phong hoa nói địa phương mà đi. Thức mau, liền đến thỉnh phong hoa bí mật căn cứ. Xe dừng lại, Thịnh phong hoa trực tiếp đem lái xe nam tử cấp đánh hôn mê, sau đó xuống xe giữ cửa góc khai. Đại môn một khai, bên trong người nhìn đến là Thịnh phong hoa. Lập tức đi ra, hỏi, Thịnh Tổng, sao ngươi lại tới đây? Mỗi lần Thịnh Phong Hoa tiến đến, đều sẽ trước tiên gọi điện thoại, cho nên nhìn đến đột nhiên xuất hiện nàng, mọi người đều thực kinh ngạc. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, bên này trên xe có hai người, giúp ta lộng xuống dưới. Mặt khác, mặt sau có truy binh, đi giúp ta xử lý một chút. Thịnh Phong Hoa phân phó một câu sau, hướng tới bên trong đi đến. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, mọi người không nói hai lời. Lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm người đi trên xe đem người mang xuống dưới, một khác nhóm người tắt hướng thịnh phong hoa con đường từng đi qua thượng nhìn lại. Đợi cho bọn họ nhìn đến xác thật có xe truy lại đây khi, lập tức khai một chiếc xe đi ra ngoài đổ người. Thịnh phong hoa vào phòng, đổ một chén nước uống lên, sau đó lại phân phó nói, đem kia hai người cho ta trói lại, xem trọng. Phong tình người không phải trói nàng sao. Hiện tại, nàng liền gậy ông đập lưng ông. Thủ hạ lên tiếng, lập tức đem hai người cấp trói lại, lại còn có trói thật sự rắn chắc. Phân phó xong lúc sau, Thịnh Phong Hoa lại mượn một chiếc điện thoại, đánh cho công ty, nói cho chính mình buổi chiều có việc không đi. Đem sự tình đều an bài hảo, đói khát cảm lại lần nữa truyền đến, vì thế Thịnh Phong Hoa nhìn chạm một bên thủ hạ Tống Ninh, hỏi, còn có ăn sao? Giúp ta lộng một ít lại đây. Tống Ninh vừa nghe, sững sốt một chút, sau đó bay nhanh gật gật đầu. Nói, có, ngài chờ một lát. Nói xong, thống ninh bay nhanh đi ra ngoài. Không nhiều lắm một lát sau, hắn liền bưng một phần đồ ăn trở về, đưa cho thịnh phong hoa. Cũng may hôm nay bọn họ huấn luyện chầm một ít, ăn cơm cũng vãn. Lúc này phòng bếp còn có đồ ăn ôn, bằng không này sẽ muốn một lần nữa làm cho lời nói, đến hoa không ít thời gian. Thịnh phong hoa tiếp nhận đồ ăn, ăn ngấu nghiến ăn lên. chương 336 ta tới xử lý. Tức phụ, tức phụ, người không sao chứ. Tư chiến Bắc nhìn thỉnh phong hoa, vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi. Lúc này hắn, nào còn lo lắng thỉnh phong hoa hỏi chuyện. Trong mắt hắn, chỉ có thỉnh phong hoa dưới thân huyết. Như vậy tươi đẹp, như vậy chói mắt, phỏng hắn mắt. Phía trước, hắn nhận được một chiếc điện thoại, nói thỉnh phong hoa di động ném khách sạn, hắn lại gọi điện thoại cấp đại thông, biết nàng sẽ ra chuyện. Sau đó làm người tìm. Thẳng đến buổi chiều nàng gọi điện thoại cấp công ty, lý liền lại nói cho Tư Chiến Bắc, vì thế Tư Chiến Bắc liền tới rồi. ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, chi tình suy suốt cảm xúc đảo qua mà quang. Kiếp trước sự tình đã qua đi, nàng hiện tại đã không phải nguyên lai Thịnh Phong Hoa, nàng có ái nhân, có trước mắt cái này lo lắng cho mình, sùng chính mình, che chở chính mình nam nhân. Thật sự không có việc gì, kia này huyết. Tư chiến bắc vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa, vừa mới hắn tiến vào nhìn đến kia một màn quá dò người. Đây đất huyết, mà Thịnh Phong Hoa liền ngồi ở mặt trên, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi đó là nàng huyết được không. Đây là nàng huyết. Thịnh Phong Hoa chỉ chỉ kia đã chỉ còn lại có một hơi phong tình, đối phương đã sắp chết. Cũng là, tuy rằng nàng không có một đau đâm chúng yếu hại, nhưng chảy nhiều như vậy huyết, cũng là sẽ người chết. Tư Chiến Bắc lúc này mới hướng tới kia bị trói người nhìn thoáng qua, nhìn đến là cái nữ nhân khi, hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này trên người có rất nhiều đau thương, thực hiển nhiên là bị người thứ, mà nơi này chỉ có ba người, một cái khác nam cũng bị trói chặt, duy nhất có thể động thủ chỉ có Thịnh Phong Hoa. Chỉ là, làm Tư Chiến Bắc có chút không minh bạch chính là, Thịnh Phong Hoa cùng nữ nhân này có gì thù hận, nàng thế nhưng không tiếc tự mình động thủ giết người. Chẳng lẽ đây là phía trước Tống Ninh ở trong điện thoại nói, bắt cóc thịnh phong hoa người? Nghĩ, tư chiến bắc hỏi một câu, nàng là ai? Phong tình, ám dạ sát thủ. Thịnh phong hoa đảo cũng không có dấu dếm, trực tiếp canh chừng tình thân phận nói cho tư chiến bắc. Cái gì? Tư chiến bắc sắc mặt biến đổi, nhìn phong tình ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này sắp chết nữ nhân, thế nhưng là ám dạ sát thủ. Ám dạ. Trước kia Thịnh Phong Hoa cũng nhắc tới quá, hơn nữa hắn cũng từng cùng ám giả người đã giao thủ. Lại không nghĩ, đối phương thế nhưng chạy đến thành phố A tới, lại còn có bắt cóc Thịnh Phong Hoa. Tức khắc một cổ nguy cơ cảm tập cuốn tư chiến bắc toàn thân. Hắn ở lo lắng, ám Dạ người có phải hay không phát hiện cái gì, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng muốn bắt cóc hắn tiểu thê từ đầu. Nhìn đến tư chiến bắc biến sắc mặt, Thịnh Phong Hoa đại khái đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Vì thế nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải ngươi tưởng như vậy. Tư chiến bắt sắc mặt hảo một ít, sau đó nhìn thịnh phong hoa, chỉ chỉ phong tình, hỏi, nữ nhân này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thịnh phong hoa sừng sốt, phía trước nàng là tưởng đem đối phương lộng tới trong không gian đi đường phân bón. Nhưng hiện tại, tư chiến bắt tới, hơn nữa tống ninh bọn họ cũng thấy được, thực hiển nhiên không thể tiến không gian kia nữ nhân này phải làm sao bây giờ? Nàng đã sắp chết. Nếu ngươi không ngại nói, giao cho ta tới xử lý, tốt không? Hảo. Thịnh phong hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng rồi. Nàng tin tưởng tư chiến bắc nhất định sẽ đem giải quyết tốt hậu quả sự tình xử lý tốt, hơn nữa hắn xử lý lên so nàng phương tiện nhiều. Hành, vậy ngươi đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, giữ lại sự tình giao cho ta. Tư Chiến Bắc cũng không có nói cho đêm hoàng hắn muốn xử lý như thế nào, mà là đem nàng chi đi rồi. chương 340 hắn điều kiện. Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc làm cho có chút bành không được, lại có chút sốt ruột, không khỏi thúc giục nói. Rốt cuộc là điều kiện gì? Mau nói. Gấp cái gì? Nhìn Thịnh Phong Hoa sốt ruột, Tư Chiến Bắc ngược lại không nổi, cũng sinh ra một tia trêu đùa tiểu thê tử tâm tư. Tư Chiến Bắc. Nhìn hắn như vậy, Thịnh Phong Hoa tặng bao hung hăng trừng mắt nàng. Nguyên bản kia ôm cánh tay hắn tay cũng không ôm, mà là trực tiếp dùng méo. Trên mặt cũng thay đổi một bộ nổi giận đùng đùng biểu tình, vừa thấy liền tức giận đến không nhẹ. Tư chiến bắc nhìn tạc mau tiểu thê tử, cảm thấy thực thú vị. Vì thế, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, cái gì tư chiến bắc ác, lão láo cầu. Người nói hay không? Thịnh phong hoa tức giận đến cả người đều đè ở tư chiến bắc trên người, đem hắn đè ở trên sofa một bộ muốn sửa chữa bộ dáng của hắn. Bị Mỹ nhân áp này thể nghiệm đối với Tư Chiến Bắc tới nói, vẫn là lần đầu tiên, cho nên rất là hưởng thụ. Hắn trận tròn mắt, liền như vậy nhìn Thịnh Phong Hoa, nhìn nàng tay ngọc ở chính mình trên người tác loạn, nhìn nàng kia đôi bàn tay trắng như phấn huy hướng chính mình, trên mặt che kín tươi cười. Người còn cười. Nhìn đến Tư Chiến Bắc trên mặt ý cười, Thịnh Phong Hoa càng thêm bực, trên tay cũng dùng sức vải phần. Tức phụ, ta không cười. Chẳng lẽ muốn khóc? Tư chiến bắc vẻ mặt buồn cười nhìn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng tiểu thê tử, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Tư chiến bắc. Thịnh phong hoa lại lần nữa cả tên lẫn họ hô một tiếng, sau đó cũng không biết nào căn thần kinh xảy ra vấn đề, đối với hắn kia hơi hơi dơ lên môi liền trực tiếp cắn đi lên. Cắn xong sau, thịnh phong hoa ngây dại. Âm thầm mắng, nàng đầu hóc chịu sao. Cắn hắn nơi nào không tốt, như thế nào sẽ cắn hắn môi đầu? Tư Chiến Bắc cũng ngây dại, không nghĩ tới khi cực tiểu thê tử sẽ đến chiêu này. Bất quá, chiêu này hắn thích ra lại còn có không phải giống nhau thích, là siêu cấp thích. Vì thế, đang muốn Thịnh Phong Hoa ảo nào thời điểm, Tư Chiến Bắc đã chế trụ nàng đầu, đem nàng vừa mới kia một cắn chuyển hóa thành hôn sâu, hung hăng hôn nàng. Môi bị hôn lấy, Thịnh Phong Hoa phát ra ô ô thanh ý, muốn cự tuyệt. Nhưng Tư Chiến Bắc lại không cho nàng cơ hội, gắt gao chế trụ nàng. Này một hôn thời gian tương đối trường, Tư Chiến Bắc thẳng đến cảm thấy mị mãn mới bung ra Thịnh Phong Hoa. Nếu không phải suy xét đến địa phương không đúng, hắn đều tưởng trực tiếp đem nàng cấp làm. Thịnh Phong Hoa bị hôn đến ánh mắt mê ly, ngây ngốc nhìn Tư Chiến Bắc. Rõ ràng nàng là muốn phát hỏa, như thế nào cuối cùng lại biến thành như vậy đâu. Tư Chiến Bắc nhìn nàng bộ dáng này, ánh mắt càng thêm tối sầm, lại liều mạng khống chế được chính mình, sau đó đột nhiên nói một câu, tức phụ. Phải vì Phu đáp ứng ngươi toàn quân cũng đúng, điều kiện chính là về sau ngươi phải chủ động, hơn nữa phải gọi lao công. Gì? Còn ở như đi vào coi thần tiên Trung Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc hỏi một câu, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút nàng chán nói, hồi hồn. Chán thượng đau xót, Thịnh Phong Hoa phục hồi tinh thần lại, sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi hôn ta một ngụm. Ta liền nói, Tư Chiến Bắc cười tủm tỉm lại lần nữa cùng Thịnh Phong Hoa nói điều kiện, đùa với nàng, thích nói hay không thì tùy, dù sao ta chỉ nghe được ngươi đáp ứng rồi. Đến nỗi mặt khác, ngượng ngùng, không nghe rõ. Thịnh Phong Hoa nhướng mày xem Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói ra như vậy một câu. Vì thế, cái này đổi thành Tư Chiến Bắc trợn tròn mắt. Hắn tiểu thế tử, khi nào trở nên như vậy phúc hắc? Cái này làm cho hắn có điểm chống đỡ không được a. Nhìn tư chiến bắc há hốc mồm, thịnh phong hoa đặc ý cười. Tiểu dạng, tưởng hố tỷ, không có cửa đâu. Trước 344 thủ trưởng nói chuyện. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thịnh phong hoa nở nụ cười, cao hứng hướng hồ thủ trưởng kính một cái quân lễ. Bất quá hôm nay thời gian có điểm chậm, ngày mai ta mang các người đi. Hồ thủ trưởng nở nụ cười, sau đó lại nhìn tư chiến bắc nói, khó tới một lần, ăn xong cơm chiều lại trở về. Hiện tại bồi ta sát mấy mâm đi. Nói xong, hồ thủ trưởng lại phân phó tiểu lý, tiểu lý, mang thịnh phong hoa đi khắp nơi chuyển vừa chuyển. Là thủ trưởng. Tiểu lý tiếp nhiệm vụ, sau đó đối thịnh phong hoa nói, tẩu tử, ta mang ngươi đi khắp nơi đi vừa đi. Hảo A. Thịnh phong hoa cười ứng hạ, nàng biết hồ thủ trưởng phỏng trừng là có chuyện đối tư chiến bắc nói, cho nên thực tự giác đi theo tiểu lý đi ra ngoài. Hồ Văn Sa thân là quân khu nhất hảo thủ trưởng, chủ địa phương vẫn là rất rộng mở, phòng sau có một cái hoa viên nhỏ, bên trong loại không ít hoa nhi. Tới rồi trong hoa viên, thịnh phong hoa nhìn kêu mãn viên đủ mọi màu sắc hoa, mãi bất động bước chân. Vì thế, nàng quay đầu đối tiểu lý nói, tiểu lý, ngươi đi trước vội đi, ta chính mình khắp nơi nhìn xem liền hảo. Tiểu lý nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn ra nàng bị trước mắt hoa nhi hấp dẫn, vì thế nở nụ cười. Nói, đây là phu nhân loại hoa, ngươi có thể chậm rãi thưởng thức. Phu nhân thích nhất ái hoa người, một hồi trở về biết ngươi thích nàng hoa, nói không chừng sẽ đưa ngươi mấy buồn. Phải không? Thịnh phong hoa cũng nở nụ cười, đối với tiểu lý phất phất tay, đi vào hoa viên bên trong. Thân là bác sĩ, đối với hoa cỏ gì đó luôn luôn tình có độc loại. Bởi vì mặc kệ là hoa, vẫn là thảo rất nhiều đều là dược liệu nguyên liệu. Ở thịnh phong hoa đi trong hoa viên ngắm hoa thời điểm, hồ thủ trưởng cùng tư chiến bắc chính như nàng dự đoán giống nhau, đang ở nói chuyện. Đương nhiên, nói chuyện nội dung chính là thịnh phong hoa. Hồ thủ trưởng nhìn tư chiến bắc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chiến bắc, ngươi đối với ngươi thê tử muốn tòng quân sự tình đến tuột cùng là thấy thế nào? Ta đồng ý nàng quyết định. Tư chiến bắc ngẩn đầu nhìn hồ thủ trưởng, trong ánh mắt một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Hắn biết tòng quân thực vất vả ra nhiệm vụ thời điểm cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là bọn họ đặc chiến đội, ra nhiệm vụ càng là nguy hiểm thực. Nhưng hắn lại không muốn chặt Đức Thịnh Phong hoa cánh, không muốn nàng tâm ý bổng phí. Tiểu tử ngươi sao lại thế này? Đồng ý nàng quyết định. Ngươi không biết làm chúng ta này một hàng, rất nguy hiểm sao? Đặc biệt là ngươi đặc chiến đội, mỗi năm hy sinh người có bao nhiêu, ngươi không biết. Hồ thủ trưởng trừng mắt tư chiến bắc, có chút sinh khí. Đặc chiến đội có bao nhiêu nguy hiểm tư chiến bác biết, nhưng hắn lại như cũ đồng ý chính mình thê tử gia nhập, cái này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Ta biết. Tư chiến bác vẻ mặt thành khẩn, nói, "Thủ trưởng, ngươi nói nhưng cái đó ta đều biết. Ta cũng biết, một nữ nhân đương quân tẩu đã thực vất vả, tham gia quân ngũ liền càng không cần phải nói. Nhưng nàng là thê tử của ta, ta không nghĩ làm nàng thất vọng." Huống chi, Càng bởi vì đặc chiến đội mỗi năm hy sinh người thật sự là quá nhiều, cho nên càng cần nữa một người bác sĩ, một người có thể tùy thời cứu lại chiến hữu tánh mạng bác sĩ. Hồ Thủ trưởng Trầm mặc, hắn biết đặc chiến đội yêu cầu bác sĩ, nhưng vẫn luôn không có chọn người thích hợp. Tuy rằng bộ đội có rất nhiều quân y ghê, cần phải sao chính là thể năng không quá quan, hoặc là chính là y lý thuật không quá quan. Cho nên, việc này liền như vậy vẫn luôn kéo. Hiện tại, Tư Chiến Bắc lại muốn cho nàng tiểu thê tử tiến đặc chiến đội, trở thành trong đội chuyên trách quân y ở đây là chuyện tốt, nhưng một nhà hai người đều làm loại này nguy hiểm công tác, hắn có chút không đành lòng. Vì thế, hắn nhìn Tư Chiến Bắc, nói, ngươi tiểu thê tử mới bao lớn tuổi tác, nàng y đi thuật có thể có bao nhiêu cao, ngươi đối nàng liền như vậy có tin tưởng. chương 348 chuyển biến thái độ. Từ từ, thủ trưởng, ngươi vừa mới kêu nàng cái gì? Viện trưởng nốc nốc nhìn Thịnh Phong Hoa, nghĩ thầm hắn không có nghe lầm đi. Trước mắt cái này Hoàng Mao nha đầu thế, nhưng là Thịnh Phong Hoa kia vài vị giáo thụ cùng Dương Viện trưởng kiệt lực đề cử nhân tài, không thể nào nàng như vậy tiểu, thật sự có bọn họ nói như vậy thần? Vẫn là nói chính mình nghe lầm, lại hoặc là nói chỉ là tên tương đồng mà thôi. Thịnh Phong Hoa a, làm sao vậy? Hồ thủ trưởng quay đầu, khó hiểu nhìn viện trưởng. Không rõ hắn vì cái gì để ý một cái tên Thịnh Phong Hoa Viện trưởng xác nhận một lần Sau đó nâng chạy bộ tới rồi Thịnh Phong Hoa trước mặt Hỏi Ngươi nhận thức Dương Viện trưởng sao Nhận thức Thịnh Phong Hoa gật gật đầu Không biết Viện trưởng vì sao hỏi nàng cái này Viện trưởng vừa nghe Trên mặt vui vẻ Lại áp lực lại hỏi một câu Ngươi nhận thức ý thì học Viện Âu Dương giáo thụ bọn họ sao Cũng nhận thức a Thịnh Phong Hoa lại lần nữa gật đầu Nhịn không được hỏi một câu, làm sao vậy? ngươi lai, like, ngươi chính là bọn họ sở cái kia Thịnh Phong Hoa? A. Viện trường rốt cuộc kích động lên, sau đó chủ động hướng tới Thịnh Phong Hoa vươn tay nói, ngươi hảo, ta là Tiền Quan Vũ, quân khu tổng viện viện trưởng, tiền viện trưởng hảo. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, duỗi tay cùng tiền viện trưởng nắm một chút, một bên Hồ Thủ trưởng cùng Tư Chiến Bắc bọn họ. Đối với tiền viện trưởng từ lúc bắt đầu khinh thường đến bây giờ nhiệt tình rất là khó hiểu, này chuyển biến cũng quá lớn đi. Mà lúc này, tiền viện trưởng lại là chủ động hướng thịnh phong hoa xin lỗi, nói, ngươi hảo, ngươi hảo. Phía trước luôn nghe bọn hắn nhắc tới ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phía trước nhiều có mạo phạm chỗ, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Tiền viện trưởng nói quá lời, có nói cái gì chúng ta một hồi lại nói, vẫn là trước cấp người bệnh giải phẫu đi hắn không thể lại kéo. Là, là, là, ta lập tức làm người đi ấn bài. Tiên viện trưởng không nói hai lời, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, làm người đem tốt nhất một gian phòng giải phẫu cấp chuẩn bị tốt. Hô thủ trưởng nhìn tiên viện trưởng như thế sang khoái, nhướng mày, sau đó thật sâu nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, ngươi tiểu tử này tức phụ không tồi a Tư chiến bắc cười cười, không nói gì, Hắn đã đại khái đã biết tiền viện trưởng đối thịnh phong hoa chuyển biến thái độ nguyên. Cũng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần viện trưởng phối hợp, hết thể đều dễ làm. Nhìn tiền viện trưởng đi ấn bài, hô thủ trưởng đảo cũng chưa nói cái gì, trực tiếp ở một bên ngồi xuống, nhìn chính mình lao hưu. Bệnh viện người làm việc hiệu suất còn tính không tồi, không nhiều lắm một lát sau, liền bắt tay thuật thất chuẩn bị tốt. Thịnh phong hoa đi trước phòng giải phẫu, kiểm tra rồi một chút, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nay quân khu viện trưởng điều kiện vẫn là không tồi, cùng dương thị bệnh viện không sai biệt lắm. Cứ như vậy, đảo Cung Tỉnh không ít sự tình, ít nhất nàng không cần ở trong không gian làm phẫu thuật. Hơn nữa, phía trước tiền viện trưởng còn đưa ra một cái yêu cầu, chính là làm cho bọn họ người ở một bên hiệp trợ. Xem qua phòng giải phẫu điều kiện lúc sau, thịnh phong hoa cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hơn nữa có người giúp một chút vội, cũng sẽ làm nàng nhẹ nhàng không ít có thể đem người bệnh đưa lại đây. Thịnh Phong Hoa kiểm tra qua đi, cười tiền viện trưởng phái cho chính mình trợ thủ phân phó một chút. Tốt, thịnh bác sĩ, ta đây liền đi thông chi. Cái kêu bác sĩ lên tiếng, sau đó đánh một chiếc điện thoại, thông chi đem người bệnh đưa lại đây. Không nhiều lắm một lát sau, Vũ Văn Chắc cùng Hồ Thủ trưởng còn có tư chiến Bắc bọn họ tự mình đem người bệnh đưa tới. Hồ Thủ trưởng nhìn Lão Hữu bị đưa vào phòng giải phẫu, vẻ mặt trịnh trọng đối thịnh Phong Hoa nói, Thịnh Phong Hoa, ta lão bằng hữu liền bái ngươi. Chương 352: Đặc thù dự vật. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa đành phải thay đổi xe đầu, hướng Dương Thị bệnh viện mà đi. Thức mau tới rồi Dương Thị bệnh viện, Dương viện trưởng đã đang chờ Thịnh Phong Hoa, nhìn đến nàng đã đến, trên mặt vui vẻ, nói: "Phong Hoa, ngươi đã tới." "Làm sao vậy, Dương viện trưởng, như vậy cấp tìm ta lại đây, là có cái gì việc gấp sao?" Thịnh Phong Hoa nhìn Dương viện trưởng, cười hỏi: Phía trước, hắn ở trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng, rốt cuộc là sự tình gì, chỉ là làm nàng mau chóng lại đây một chuyến. Theo ta đi, Dương viện trưởng cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp lôi kéo Thịnh Phong Hoa liền hướng tới bệnh viện nằm viện Đại Lâu mà đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Dương viện trưởng như thế cấp bách bộ dáng, mày đẹp khẽ nhết, lại không có hỏi lại. Thằng đến tới rồi nằm viện Đại Lâu, vào một gian phòng bệnh, Dương viện trưởng lúc này mới đối Thịnh Phong Hoa nói. Phong Hoa, cái này người bệnh là chúng ta ngày hôm qua thu vào tới, ngươi mò hỗ trợ nhìn xem, xem hắn được bệnh gì. Dương viện trưởng vừa nói, một bên dối tay chỉ chỉ kia nằm ở trên giường bệnh một cái hài tử. Thịnh Phong Hoa nhìn Dương viện trưởng liếc mắt một cái, không nói hai lời trực tiếp tiến lên cấp kia nằm ở trên giường người bệnh kiểm tra rồi lên. Nàng đầu tiên là nhìn nhìn đối phương mắt cùng tay, lại nhìn nhìn đối phương đầu lưỡi, cuối cùng mới động thủ cấp kia người bệnh bắt mạch. Đợi cho đem xong mạch, thịnh phong hoa mày đẹp gắt gao ninh lên, quay đầu nhìn Dương viện trưởng, hỏi, Dương viện trưởng, ngày hôm qua bệnh viện cấp người bệnh làm huyết thường quy sao? Làm. Không chỉ có là huyết thường quy, nước tiểu kiểm cũng làm qua. Dương viện trưởng vừa nói, một bên quay đầu phân phó một bên phụ trách giường ngủ bác sĩ, nói, đem ngày hôm qua này giường người bệnh kiểm tra kết quả đều lấy lại đây, làm thịnh bác sĩ nhìn xem. Tốt, viện trưởng. Dương ngủ bác sĩ xoay người đi bác sĩ văn phòng, không nhiều lắm một lát sau, đem ngày hôm qua kiểm tra biên lai like đều cầm lại đây. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận biên lai, like, đầu tiên lấy ra huyết thường quy kiểm tra kia một trường, nhìn biểu hiện thiên dương tính, lại lần nữa như mày. Sao có thể đâu? Nay cung nàng vừa mới bắt mạch tình huống hoàn toàn ăn khớp. Người bệnh trong thân thể bị tiêm vào một loại đặc thù dược vật, mà loại này dược vật lại nói tiếp, vẫn là nàng nghiên cứu ra tới. Nhưng ở cái kia dược vật mặt thế không lâu, hiểu biết này dược vật nguy hại đã sau, nàng đã tiêu hủy hoại. Như thế nào còn sẽ có đâu? Từ từ. Không phải là lúc ban đầu cái kia thí nghiệm dược vật, cái kia bị mặt trên cầm đi thực nghiệm dược vật đi. Nghĩ đến này khả năng, thịnh phong hoa sắc mặt rất là không tốt. Nàng đều đã chết hơn nửa năm, vì sao những cái đó cùng nàng kiếp trước có quan hệ người cùng sự, vẫn là không ngừng nhảy ra đâu. Đầu tiên là kỷ cảnh lâm. Sau lại là phong tình, hiện tại thế nhưng còn đề cập đến nàng đã từng nghiên cứu. Đáng chết, xem ra, này ám dạ tổ chức cùng nàng thật đúng là chỉ có thể là không chết không ngừng, dây dưa không rõ. Chỉ là, nàng hiện tại thực lực còn quá yếu, và không xác định vững chắc muốn giết đến ám dạ tổng bộ, cho bọn hắn hung hăng một kích mới được. Đang ở thịnh phong hoa suy nghĩ tung bay thời điểm, Dương Viện trưởng tiếng la, làm nàng phục hồi tinh thần lại, hỏi, Dương Viện trưởng, chuyện gì? Phong Hoa, ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ tới cái gì? Dương viện trưởng nhìn nàng hỏi. Vừa mới thịnh Phong Hoa biểu tình có chút kỳ quái, giống như đã biết cái gì giống nhau. Sắc thật. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, nếu ta không có nhìn lầm nói, hán trên người chúng một loại đặc thù dược vật. Đặc thù dược vật. Dương viện trưởng sửng sốt, nhìn thịnh Phong Hoa hỏi, ngươi là từ đâu nhìn ra tới? Ngươi xem này đưa tử. Thịnh Phong Hoa đem huyết kiểm cùng nước tiểu kiểm đơn tử đưa cho Dương Viện Trường, nói, này hai chương đơn tử đều biểu hiện vì dương tính, nhưng tiểu hài tử triệu chứng lại là hết thể bình thường, trừ bỏ giữ vật, không có những thứ khác sẽ như vậy. chương 356 lộ ra tin tức. Lưu Tổng sứng suốt, ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa. Không nghĩ tới nàng sẽ nói nói như vậy, muốn hắn mệnh. Nàng nếu là hắn lấy mạng đền mạng sao? Như thế nào? Không dám. Thịnh phong hoa trên mặt ý cười dày đặt vài phần, lại càng thêm có vẻ lạnh. Quả nhiên, người đều là ích kỷ, chẳng sợ đối phương là chính mình nhi tử, cũng là không muốn mất đi chính mình tánh mạng trao đổi sao. Lưu Tổng Trâm mặc, đây là một cái lựa chọn đề. Không nói hắn liên tiếp chết, liền tính hắn nguyện ý chết, nhưng con hắn làm sao bây giờ? Liền tính giải độc, cũng sẽ trở thành một cái ngốc tử. Một cái ngốc tử, muốn như thế nào sinh hoạt đâu? trong tệ vào hắn thê tử sao? Đừng nói giỡn, ở hắn thê tử trong mắt, chỉ có tiền. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Lư Tổng liếc mắt một cái, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Dự kiến bên trong sự tình, lại như cũ có chút thất vọng. Thịnh Tổng, có thể thay đổi một điều kiện sao? Thì như nói, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi vừa mới không phải nói, bất luận cái gì điều kiện đều có thể chứ. Như thế nào? Nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lưu Tổng. Nàng ghét nhất loại này làm không được, lại thích tùy tiện hứa hẹn người. Ta là như thế này nói, chính là nếu ta mất mạng, ta nhi tử ai tới chiếu cố đâu. Lưu Tổng phảng phất không có nhìn đến Thịnh Phong Hoa trên mặt khinh bỉ giống nhau, nói một câu. Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không nghĩ tới Lưu Tổng thế nhưng là như thế tưởng, trong lòng hơi hơi dễ chịu một ít, sau đó thật sâu nhìn hắn một cái. Đột nhiên mở miệng nói, hướng về phía ngươi những lời này, ta có lẽ có thể đổi một điều kiện. Thật vậy chăng? Lư luôn có chút kích động, nhìn Thịnh Phong Hoa. Ngươi nói cho ta, cùng ngươi liên hệ người là ai? Thịnh Phong Hoa nói, tuy rằng nàng giết chết một cái phong tình, nhưng ám dạ ở chỗ này người chưa chắc chỉ có nàng một cái. Nếu còn có người khác đâu? Phong tình như vậy vừa chết, đối phương không có khả năng không cảm giác được. Vạn nhất ở nàng không có phòng bị dưới tình huống, đối phương phải làm một ít cái gì, nàng căn bản là không biết. Có thể. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhi tử, ta có thể đem ta biết đến hết thể đều nói cho ngươi. Thành giao. Thịnh phong hoa nhìn lưu tổng, nhàn nhạt gật gật đầu. Cứu con hắn, đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Cùng ta liên hệ chính là một người nam nhân, một cái 30 tuổi tả hưu nam tử. Ngay đó. Hắn là cùng một cái nữa cùng nhau tới tìm ta. Nhưng hôm trước, hắn lại là một người tiền đến, hắn làm ta sẽ giúp hắn làm một chuyện. Nhưng ta không có đáp ứng, cho nên hắn liền cho ta nhi tử hạ độc. 30 tuổi tả hữu nam tử, lớn lên cái dạng gì? Thịnh Phong hoa hỏi, không biết vì sao, nàng có một loại trực giác, đối phương khả năng như cũ là nàng người quen. Lớn lên lịch sự văn nhã, mang cái mắt kính, nhìn qua thực dễ nói chuyện. Lư tổng hồi ức một chút, Nói tiếp, thân cao một em mở bảy tám bộ dáng có chút thiên gầy, nhìn qua giống như là một cái học giả giống nhau. Nghe đến đó, thịnh phong hoa đã biết đối phương là ai. Quả nhiên là người quân sao. Phong miên, cái kia trực tiếp làm cho phong tình hận nàng, muốn trừ nàng rồi sau đó mau. Phong tình ái mà không được lại thích nàng, cũng đã từng hướng nàng thổ lộ người. Trách không được lưu tổng nhi tử sẽ trung thần kinh độc tố, nàng đột nhiên nhớ tới có một lần nàng đang ở làm thử nghiệm. Phong miên giống như tới tìm được nàng lấy dược, sau đó còn ngây người không ngắn thời gian. Khi đó, hắn rất có thể liền cầm nàng thần kinh độc tố. Bởi vì, sau lại nàng phát hiện độc tố thiếu, còn tưởng rằng là phát huy. Hắn lại như thế nào cho ngươi nhi tử hạ độc? Thịnh Phong Hoa thu hồi suy nghĩ, hỏi tiếp nói. Đồ uống, hắn cho ta nhi tử một lọ đồ uống. Lư Tổng nói, vẻ mặt hối hận. chương 360A tài cứu hỏa nhưng mà hắn nói âm vừa ra hạ nhà xưởng chế dược gian đã sáng lên ánh lửa a tài vừa thấy nào còn cố được mặt khác chạy như bay hướng chế dược gian mà đi đương hắn tới chế dược gian thời điểm kia hỏa đã rất lớn căn bản còn không thể nào vào được làm sao bây giờ a tài gấp đến độ không được mọi nơi tìm kiếm có thể dập tắt lửa đồ vật cũng may thực mau hắn ở liền trong một góc tìm được rồi một cái bình chữa cháy vì thế Hắn nắm lên dập tắt lửa khí, mở ra cái nắp, liền chuẩn bị dập tắt lửa. Nhưng tiếc nuối khi, kia dập tắt lửa dễ phụ buồn phun không ra sương ngủ. Nhìn kỹ, mới phát hiện bình chữa cháy bị người cấp động qua tay chân. Bình chữa cháy không dùng được, hỏa lại càng lúc càng lớn, á tài gấp đến độ không được. Hắn đột nhiên nghĩ tới phòng tạp vật có một cái thủy quản, vì thế lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy hướng về phía phòng tạp vật, tìm tới thủy quản, sau đó tiếp thượng vòi nước. Mà lúc này, những cái đó phóng hỏa người đã thừa dịp nhà xưởng người vội vàng cứu hỏa, loạn thành một đoàn thời điểm lặng lẽ hướng nhà xưởng đại môn đi đến. Ở A Tài tiếp tiếp nước quảng, dùng thủy dập tắt lửa đồng thời, cháy cùng công an bên kia đều nhận được điện thoại. Vì thế, thành thị bầu trời đêm bên trong thực mau liền chuyển đến dập tắt lửa xe cùng xe cảnh sát tiếng còi. Thịnh phong hoa là trong lúc ngủ mơ bị chuông điện thoại thành cấp đánh thức. Nhận được điện thoại, nàng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Nàng đầu tiên là đánh một chiếc điện thoại cấp Tống Ninh, làm hắn mang theo người đi đem quân thị quốc tế khách sạn lớn chảo phong miên. Về sau, nàng lại đánh một chiếc điện thoại cấp Tư Chiến Bắc, nói cho nàng nhà xưởng phát sinh sự tình. Tư Chiến Bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa nhà xưởng đã xảy ra chuyện, cũng không rảnh lo vẫn là đại buổi tối. Hắn hướng thượng cấp thỉnh giả, lập tức liền lái xe từ hướng Thịnh Phong Hoa nhà xưởng bên kia chạy đến. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại sau, liền trực tiếp chạy tới nhà xưởng. Chờ nàng đến thời điểm, cháy cũng tới rồi, đang ở dập tắt lửa. Nhìn đến thịnh phong hoa tiến đến, cháy phụ trách người lập tức hướng nàng dò hỏi nổi lên tình huống. Đương thịnh phong hoa nói cho đối phương, này có thể là có người cố ý phóng hỏa khi, khiến cho người phụ trách độ cao coi trọng, sau đó lập tức hướng thượng cấp làm hội báo. Cháy tới kịp thời, hơn nữa A Tài trước tiên tìm được rồi thủy quản dập tắt lửa, cho nên nhà xưởng tổn thất cũng không tính quá nghiêm trọng. hơn nữa Hỏa hoạn cũng không có khuyết tán, bị không chê ở chế dược phân xưởng, mặt khác phân xưởng nhưng thật ra không có lan đến. Thịnh Phong Hoa ở cùng cháy người phụ trách thuyết minh tình hôn giới, khiến cho người đem nhà xưởng trực đêm người đều tập hợp lên. Thức mau, mọi người đều tập hợp ở cùng nhau, nhưng lại cô đơn thiếu A Tài. Thịnh Phong Hoa nhìn đến A Tài không ở này đó người giữa, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Vì thế, hỏi vài cá nhân A Tài hướng đi. Lại là không ai rõ ràng. Không được đến A Tài tin tức, Thịnh Phong Hoa càng thêm lo lắng lên, sắc mặt càng là khó coi. Nàng liên sợ A Tài tử tâm nhãn, sợ hắn quá mức coi trọng với phân xưởng thiết bị gì đó, do đó đi mạo hiểm. Tìm, đại gia phân công nhau đi tìm, cần phải muốn đem A Tài tìm được. Thịnh Phong Hoa lớn tiếng phân phó nói, chính mình cũng dẫn đầu hướng tới kia bị thiêu hủy chế dược phân xưởng mà đi. Thịnh Phong Hoa thực mau tới rồi chế dược phân xưởng. Bên trong hỏa đã toàn diện, máy móc bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng lúc này nàng lại không rảnh lo mấy thứ này, nàng một bên ở thiêu hủy phân xưởng tìm kiếm á tài thân ảnh, một bên lớn tiếng kêu, a tài, a tài. Nhưng mà, làm người tiếc nuối khi, phân xưởng không có, cũng không có nghe được á tài đáp lại. Không tìm được người, thỉnh phong hoa đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau lại lo lắng lên. Không ai ứng nàng, đây là chuyện tốt. Thuyết minh á tải không ở nơi này. Nhưng hắn không ở nơi này, lại sẽ ở nơi nào đâu. chương 364 nàng lo lắng. Tư chiến bắc tử xe thượng đi xuống tới, nhìn thoáng qua rằng có hai người, cất bước đi qua. Nhìn đến tư chiến bắc, phong miên sắc mặt khẽ biến, sau đó thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, chuyển liền bay nhanh chạy. Tuy rằng hắn rất muốn biết rõ ràng thịnh phong hoa cùng hắn trong lòng người kia chi gian có quan hệ. Nhưng tư chiến Bắc cho hắn cảm giác lại là quá mức với nguy hiểm. Vì không bị bắt lấy, hắn chỉ có thể trước chạy thoát. Tư chiến Bắc nhìn thoáng qua chạy đi rồi phong miên, nhìn thịnh phong hoa hỏi, phong hoa, hắn là ai? Phong miên? Phong miên? Lại là cái kia tổ chức người. Tư chiến Bắc sắc mặt có chút khó coi, trước đó không lâu mới giết chết một cái phong tình, lại chạy tới một cái. Này ám dạ tổ chức đây là theo dõi hắn tiểu thê tử sao? Xem ra, hắn đến làm người hảo hảo thu thập một chút tư liệu của đối phương, nhìn xem có thể hay không đem đối phương cấp bừng. bằng không vẫn luôn lưu chữ cái này thai hỏa ngầm ở, hắn không có biện pháp tiên tâm. Đúng vậy. Thịnh phong hoa gật gật đầu, do dự một chút, mới đem sự tình ngọn nguồn đối tư chiến bắc nói. Phía trước, nàng sợ tư chiến bắc lo lắng, cho nên vẫn luôn không có nói. Nhưng hiện tại, này ám giả tổ chức người 5 lần 7 lượt đối nàng ra tay nàng sợ đối phương không có thể ở nàng chiếm được tiện nghi sau sẽ đối Tư Chiến Bắc xuống tay đem sự tình nói cho Tư Chiến Bắc cũng coi như là cho hắn cái nhắc nhở ngươi nói cái gì Cảnh Lâm chế dược chính là ám dạ tổ chức danh nghĩa công ty Tư Chiến Bắc vẻ mặt giật mình nhìn Thịnh Phong Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới nhà này vang dự toàn cầu công ty thế nhưng sẽ là ám dạ danh nghĩa xem ra nay ám dạ tổ chức không chỉ là làm một ít không thể gặp quang sinh ia thế nhưng còn có công ty. Đúng vậy, lần trước cảnh lâm công ty người tiền đến, ta không đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, lại còn có làm cho bọn họ bại lộ thân phận, cho nên lúc này đây, bọn họ mới có thể trực tiếp phái sát thủ lại đây, muốn cho ta liên phạm. Chẳng qua, phong tình bị chúng ta giết chết, cho nên phong miên mới có thể nghị trộm ta trong công ty phối phương. Trộm phối phương? Vì cái gì, cảnh lâm công ty xuất hiện vấn đề? Tư Chiến Bắc Thực Mo liền bắt được vấn đề mấu chốt. Nay Cảnh Lâm Công ty chính là toàn cầu nổi danh chế dược công ty. Trên thị trường rất nhiều hiệu quả trị liệu phi thường tốt dược đều là xuất từ bọn họ công ty. Hiện tại thế nhưng lưu lạc tới rồi muốn trộn phối phương phân thượng, kia khẳng định là ra cái gì vấn đề. Không sai, Cảnh Lâm Công ty gần nhất sinh sản ra tới dược phẩm, hiệu quả giảm xuống, bị rất nhiều tiệm thuốc cùng bệnh viện lui đơn. Đây là có chuyện gì? Tư Chiến Bắc có chút khó hiểu, vì sao cùng ra công ty sinh sản ra tới đồ vật, hiệu quả sẽ kém nhiều như vậy, thế nhưng lộng tới lui đơn địa phương, xem ra lúc này đây cảnh lầm công ty, gặp phải nguy cơ không ít ta. Bởi vì phía trước những cái đó dược phối phương xuất từ tay của ta, mà hiện tại trong tay bọn họ phối phương là giả. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra một tia phập phồng, nhưng nàng nội tâm lại không bình tĩnh. Tức phụ, không quan hệ. Ngươi về sau còn có ta. Tư Chiến Bắc cảm giác được Thịnh Phong Hoa nội tâm đau xót, gắt gao cầm tay nàng, an ủi nàng. Ta biết. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, nở nụ cười. Nàng biết, trước mắt người nam nhân này sẽ là nàng cả đời dựa vào, biết hắn sẽ vẫn luôn bồi chính mình. Đi thôi, đêm đã khuya, chúng ta đi về trước, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tư Chiến Bắc nắm Thịnh Phong Hoa tay, hướng dừng xe địa phương đi đến. A Tài ngồi ở trong xe, nhìn đến hai người trở về, đột nhiên đối Thịnh Phong Hoa nói: Thịnh bác sĩ, vừa mới đào tẩu nam nhân kia giống như chính là phóng hỏa người giữa một cái. Chương 368 Hiện thân chặn đường. Thức mau, hắn liền từ Bảo An trong miệng được đến về Thịnh Phong Hoa một ít tin tức, được đến chính mình muốn, Phong Miên cũng không có nhiều nốc, trực tiếp cáo tử rời đi. Thẳng đến hắn đi rồi, kia Bảo An cũng không biết chính mình bị dụ nói ra còn đang suy nghĩ vừa mới nam nhân kia nói chuyện thật hài hước. Phong miên theo dõi chính mình sự tình, thịnh phong hoa cũng không biết. Nàng về đến nhà sau, nấu một chén mì, ăn qua lúc sau, liền trực tiếp vào không gian. Hiện tại nhà xưởng chế dược phân xưởng bị thiêu, có chút đơn đặt hàng dược, nàng chỉ có thể ở trong không gian lộ. Bất quá, nàng một người chế dược, tốc độ có chút chậm. Cũng may, hôm nay nàng đã làm người cho mỗi gia hạ đơn khách hàng đánh quá điện thoại. Nói cho đối phương bên này phát sinh sự tình, đem giao hàng nhật tử sau này duyên duyên. Hiện tại, chỉ có mấy nhà tương đối cấp, sắp đoạn hóa muôn trước cung cấp. Cho nên nàng chỉ có thể chính mình trước làm một ít ra tới. Thịnh phong hoa ở trong không gian ngốc đến nửa đêm, làm không ít thành dược, lại uống lên chút hồ nước thủy, lúc này mới rời đi, về tới trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, thịnh phong hoa 6 giờ nhiều liền dậy. Sau đó ở tiểu khu nội chạy bộ. Còn có nửa tháng, nàng liền phải đi bộ đội báo danh, nàng đến nắm chặt thời gian trước luyện luyện thể năng, bằng không tới rồi bộ đội theo không kịp lại là một đại phiên thoái. Thịnh phong hoa vòng quanh tiểu khu một vòng một vòng chạy vội, lại không có phát hiện phong miên tránh ở một bên quan sát đến nàng. Đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đêm qua phong miên rời đi sau, hoa một ít tiền thông qua người môi giới ở cái này tiểu khu thuê một bộ phòng ở. Vì có thể gần gũi quan sát thỉnh Phong Hoa, Phong Miên cũng là liều mạng. Lúc này hắn, hoàn toàn quên mất chính mình tới thành phố A mục đích, cũng tự động xem nhẹ chính mình dẫn người thiêu Thịnh Phong Hoa nhà xưởng sự tình. Hắn hiện tại chỉ một lòng tưởng làm rõ ràng, Thịnh Phong Hoa rốt cuộc là ai, cùng hắn trong lòng người kia rốt cuộc có hay không quan hệ. Phong Miên đứng xa xa nhìn thỉnh Phong Hoa vây quanh tiểu khu chạy bộ, muốn đi theo nàng, lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể thật cẩn thận âm thầm đi theo. Cũng là thịnh phong hoa có chút đại ý, cho rằng cái này tiểu khu an bảo thi thố không tồi, hẳn là sẽ không có người xấu trà trộn vào tới, cho nên chạy một cái buổi sáng, lăng là không có phát hiện âm thầm đi theo nàng phong miên. Phong miên đi theo thịnh phong hoa chạy một cái buổi sáng, cũng đi theo nàng tới rồi trụ tầng lầu, nhìn nàng vào phòng, lúc này mới xoay người rời đi. Thịnh phong hoa về nhà giặt sạch một cái tắm, ăn qua bữa sáng, lúc này mới đi công ty đi làm. Nhà xưởng bên kia, trừ bỏ chế dược phân xưởng mặt khác bộ môn đã khôi phục sinh sản, Thịnh Phong Hoa cũng bắt đầu bận rộn lên. Nàng đánh một chiếc điện thoại cấp Lý Tiên Sinh, Thịnh hắn sẽ giúp cái bội, đem kia thiêu hủy phân xưởng lại một lần nữa tu một chút. Lý Tiên Sinh thực sản khoái liền đáp ứng rồi, sau đó chưa hôm đó liền phái người lại đây. Phân xưởng trùng tu sự tình cùng máy móc phương diện đều có tin tức, Thịnh Phong Hoa lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu suy xét như thế nào làm phong miên hiện thân, sau đó như thế nào đem hắn tranh thủ lại đây sự tình. Chỉ là, đều hai ngày, nàng còn không có phát hiện phong miên bóng dáng. Bất quá, đối với phong miên, nàng có rất nhiều kiên nhẫn. Rốt cuộc, phong miên bản lĩnh, nàng là biết đến. Nếu hắn không nghĩ làm nàng phát hiện, nàng khẳng định phát hiện không được. Cho nên, nàng hiện tại không thể cấp, đến có kiên nhẫn. Nàng tin tưởng. Nếu Phong Miên là thật sự ái đã từng nàng, như vậy nhất định sẽ hiện thân. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa ý tưởng không sai, ba ngày sau Phong Miên liền hiện thân. Ngày đó, Thịnh Phong Hoa mới từ trong nhà ra tới, ra tiểu khu không bao xa, liền nhìn đến kia đứng ở lộ trung gian chờ chính mình Phong Miên. Thịnh Phong Hoa quay cửa kính xe xuống, nhàn nhạt, nhạt nhìn Phong Miên liếc mắt một cái, nói một câu, "Lên xe." Chương 372 Gen Tuông Chính Đúng. Nếu ngươi đã đem các mặt sự tình đều suy xét tới rồi, ta cũng không nói nhiều. Thịnh Phong Hoa nhả ra, xem như đồng ý Phong Miên đề nghị. Phong Miên cao hứng lên, cười đối Thịnh Phong Hoa nói, Ngươi yên tâm đi, ta còn tưởng bảo hộ ngươi cả đời đâu, khẳng định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Hai người liền nói như vậy định rồi, từ ngày hôm sau bắt đầu, Phong Miên đến Thịnh Phong Hoa công ty đi làm, bên ngoài thượng là nàng trợ lý, trên thực tế lại là bảo tiêu. Tư Chiến Bắc biết được Thịnh Phong Hoa cho chính mình tìm một cái bảo tiêu, rất là ghen, gọi điện thoại cho nàng, nói, tức phụ, ta tưởng nghiệm ngươi làm cơm, ngươi về nhà thuộc viện tới một chuyến hảo sao. Thịnh Phong Hoa nghe lời này, có chút buồn cười, đang muốn nói chính mình khả năng không có thời gian. Nhưng nghĩ lại cùng nhau, chính mình cũng xác thật có thật dài thời gian không đi trở về, vì thế cười ứng hạ. Buổi chiều thời điểm, Thịnh Phong Hoa trước tiên một giờ tan tầm sau đó đi siêu thị mua đồ ăn. Phong miên cũng không có gì sự tình, hơn nữa hắn hiện tại chính là thịnh phong hoa bảo tiêu, vì thế đi theo nàng cùng đi mua đồ ăn. Nguyên tưởng rằng thịnh phong hoa là muốn ở hối cảnh hoa viên tiểu khu trong nhà nấu cơm, đang nghĩ ngợi tới chính mình có thể có một bữa cơm. Lại nói tiếp, hắn đã thời gian rất lâu không có ăn qua thịnh phong hoa làm cơm, thật đúng là tưởng niệm. Mà khi thịnh phong hoa từ siêu thị ra tới, đột nhiên đối hắn nói, phong miên. Ta hôm nay hồi bộ đội, chính ngươi trở về đi. Kia một khắc, phong miên trên mặt tươi cười nháy mắt liền cứng đờ xuống dưới, sau đó ngốc ngốc hỏi, ngươi phải đi về cho ngươi trượng phu nấu cơm. Đúng vậy, hắn buổi chiều gọi điện thoại tới, nói muốn ăn ta làm đồ ăn, cho nên ta hôm nay buổi tối hồi bộ đội trụ. Chính ngươi đi ăn cơm đi. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày cơ hồ đều là cùng thịnh phong hoa cùng nhau ăn cơm, đột nhiên làm chính hắn đi ăn phong miên thật đúng là có chút không thói quen. Hơn nữa, hắn cũng không bỏ được cùng thịnh phong hoa tách ra, khá vậy biết bộ đội không phải ai đều có thể đi vào. Huống chi, thịnh phong hoa đã kết hôn, bọn họ hẳn là muốn bảo trì khoảng cách mới là, miễn cho làm nàng nam nhân sinh ra hiểu lầm, do đó làm phong hoa bị hủy khuất. Như thế nghĩ, phong miên trên mặt lại lần nữa dơ lên tới cười, đối thịnh phong hoa nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, xe không cần khai đến quá nhanh. Đã biết, ta đi rồi. Thịnh Phong Hoa cười cùng Phong Miên nói xong lời từ biệt, sau đó ngồi trên xe, mở ra hướng bộ đội mà đi. Phong Miên đứng ở tại chỗ, nhìn theo Thịnh Phong Hoa đi xa, trong lòng nhất chịu nhất chịu đau. Hắn trong lòng nữ thần, nhìn qua thực hạnh phúc, này liền vậy là đủ rồi. Thịnh Phong Hoa về tới người nhà viện thời điểm, mới 5 giờ chung. Nàng đem đồ vật thả xuống dưới, sau đó ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới bắt đầu động thủ nấu cơm. Tư chiến bắc biết thịnh phong hoa sẽ trở về, cho nên cô ý cũng so ngày thường về sớm tới nửa giờ. Đường hắn về đến nhà, nghe trong phòng bếp động tĩnh, cởi áo khoác, vẻ mặt tươi cười đi vào. Tức phụ, ngươi đã trở lại. Tư chiến bắc cười tủm tỉm nhìn thịnh phong hoa, sau đó tiến lên động thủ hỗ trợ. Hắn một bên giúp đỡ thịnh phong hoa nhặt rau, một bên nhìn không được hỏi. Tức phụ, ta nghe đại dũng nói bên cạnh ngươi nhiều một cái bảo tiêu. Là chuyện như thế nào? Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa dừng trong tay động thủ, sau đó cười như không cười nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi, ngươi không phải là bởi vì cái này, mới gọi điện thoại làm ta trở về đi. Tức phụ, ngươi nói cái gì đâu, ta là tưởng ngươi được không? Tư Chiến Bắc sắc mặt có chút xấu hổ, ngoài miệng lại là không thừa nhận. Rõ ràng hắn chính là ghét tị, để ý Thịnh Phong Hoa cho chính mình tìm một cái nam bảo tiêu mới gọi điện thoại làm nàng trở về bồi dưỡng phu thê cảm tình, nhưng ngoài miệng lại không thể thừa nhận. Bằng không, vạn nhất hắn tiểu thê tử sinh khí làm sao bây giờ? chương 376 trước tiên đưa tin. Không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu, đối với phong miên quan tâm rất là cảm kích. Bất quá, nghĩ đến tư chiến bác nói, trong lòng vẫn là hơi hơi có chút khác thường, hỏi, phong miên, mặt trên cho ngươi hạ nhiệm vụ sao? Nghe xong lời này, phong miên vi lăng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, mặt trên làm ta mau chóng bắt được ngươi công ty dược phẩm phối phương. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Phong Hoa, nếu muốn thủ tín mặt trên người, ta đây cần thiết muốn bắt đến phối phương. Bất quá đâu, này phối phương là thật là giả, chính là chúng ta định đoạt. Ý của ngươi là, ta cho ngươi một cái giả phối phương, sau đó cầm đi lửa gạt mặt trên người. Không sai. Nhưng nếu một khi bị mặt trên người đã biết, phối phương là giả nói, ngươi không phải nguy hiểm. Thịnh phong hoa như mày, nhìn phong miên. Không quan hệ, trước qua này một quan lại nói. Hơn nữa xứng là thật là giả, cũng yêu cầu thời gian mới có thể phát hiện. Phong miên không quá để ý nói, hắn đã nghỉ kỹ rồi, chờ đến cảnh lâm công ty thí ra phối phương là giả thời điểm, ít nhất đã qua đi 3 tháng. Mà này 3 tháng thời điểm, hắn có thể làm rất nhiều sự tình. Ngươi biện pháp này có chút mạo hiểm, làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng. Thịnh phong hoa mày đẹp hơi hơi ninh, đối với phong miên đề nghị cũng không có lập tức tán đồng. Hảo, mặt trên người đã cho ta thời gian kỳ hạn, làm ta nửa tháng trong vòng cần thiết bắt được phối phương, cho nên ngươi đừng nghĩ lâu lắm. Ta đã biết. Thịnh phong hoa hướng tới phong miên gật gật đầu, sau đó nhìn hắn đứng dậy rời đi. Đợi cho phong miên rời đi, thịnh phong hoa lâm vào trầm tư bên trong. Phối phương là nhất định phải cấp phong miên, bằng không bạn nhất mặt trên cảm thấy hắn làm việc bất lợi, lại phải một người lại đây, liền phiền thoái. Nhưng này phối phương muốn như thế nào cấp đâu? Thật sự khẳng định không được. Giả nói, muốn giả tới trình độ nào? Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một hồi, như cũ không có hạ quyết tâm, chỉ phải trước đem chuyện này bông, vội nổi lên mặt khác công tác. Mà lúc này, thịnh Phong Hoa không biết chính là, tư chiến bắc vì làm nàng cùng phong miên rời đi. Đang ở Dương Chính ủy văn phòng. Chiến Bắc, người nói cái gì? Dương Chính ủy nhìn Tư Chiến Bắc, có chút giật mình nhìn hắn. Chính ủy, ta nói làm ta tức phụ trước tiên tới bộ đội đưa tin. Tư Chiến Bắc đem phía trước nói qua nói lại lần nữa lặp lại một lần. Cái này là hắn tưởng mấy cái biện pháp giữa, biện pháp tốt nhất. Kể từ đó, Thịnh Phong Hoa không chỉ có cùng phong miên tách ra, lại còn có có thể mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau. Đây chính là một công đôi việc chuyện tốt trước tiên đưa tin dương chính ủy đột nhiên nở nụ cười vẻ mặt bỡn cợn nhìn tư chiến bắc nói tả hưu bất quá còn thừa một tuần thời gian ngươi này liền chờ không được tư chiến bắc bị dương chính ủy nói làm cho chút mặt đỏ ngoài miệng lại là không thừa nhận nói chính ủy nhìn ngươi nói ta này không phải sợ ta tức phụ thân thể sẽ ăn không tiêu trước tiên làm nàng thể nghiệm thể nghiệm sao ha ha dương chính ủy phá lên cười đối với tư chiến bắc miệng không đúng lòng cũng không thèm để ý. Sau khi cười xong, Dương Chính ủy sắc mặt một chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Nghe nói ngươi tức phụ chủ nghệ không tồi. Còn hành đi." Tư Chiến Bắc không rõ Dương Chính ủy vì sao sẽ như thế hỏi, thuận miệng đáp: "Kia nếu ngươi muốn cho ngươi tức phụ trước tiên tiến bộ đội đâu, ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Làm ngươi tức phụ đến nhà ta đi, làm một bữa cơm. Nếu ta ăn đến bữa lòng, khẳng định không nói hai lời, làm nàng trước tiên tiến bộ đội." Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 377 đau lòng tức phụ. Chính ủy, ngươi không mang theo như vậy đi. Tư chiến bắc ai hoán nhìn Dương Chính ủy, đây là hắn ở cầu người, cuối cùng xuất lực lại là chính mình tức phụ. Này sao được? Tuy nói thịnh phong hoa chủ nghệ là cũng không tệ lắm, cần phải làm nàng đi Dương Chính ủy ra nấu cơm, hắn đau lòng à? Ai không biết, Dương Chính ủy mỗi lần làm người nấu cơm, đều là muốn mời khách. Nguyên nhân chính là... Chính ủy đau lòng chính mình tức phụ, liền tìm người khác tức phụ đại lao. Như thế nào, ngươi không muốn? Dương Chính ủy nhướng mày nhìn Tư Chiến Bắc, vẻ mặt nếu ngươi không muốn, kia việc này không đến nói bộ dáng. Chính ủy, chúng ta có thể hay không đổi một điều kiện? Tư Chiến Bắc nhìn Dương Chính ủy, nhỏ giọng hỏi. Hắn thật sự không cho bởi vì chính mình tư tâm, mà làm thịnh phong hoa mệt nhọc ca. Như thế nào, đau lòng tức phụ? Dương chính ủy cười tủm tỉm nhìn tư chiến Bắc từ hắn kết hôn, này trên mặt biểu tình nhưng thật ra nhiều không ít. Không giống trước kia, cả ngày liền lệnh một chương sú mặt. Chính ủy, chính mình tức phụ có thể không đau lòng sao? Ngươi còn không phải giống nhau, đau lòng tẩu tử. Tư chiến Bắc vô ngữ nhìn dương chính ủy, bọn họ hai cái chính là tám lạng nửa cân được chứ. Nếu đau lòng tức phụ, vậy ngươi còn làm nàng tiến đặc chiến đội, ngươi không biết kia có bao nhiêu vất vả, nhiều nguy hiểm sao? Dương chính ủy sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Về chuyện này, hắn đã sớm tưởng nói từ chiến bắc. Thế nhưng làm chính mình tức phụ cung tiến bộ đội, hơn nữa vẫn là nhất khổ nguy hiểm nhất đặc chiến đội, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nguyên bản, hắn là muốn phản đối, nhưng mặt trên thủ trưởng đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Chính ủy ta đều biết, nhưng ta cũng không nghĩ nhìn đến càng nhiều chiến hưu hy sinh, ta muốn cho các chiến hữu đều hảo hảo tồn tại. Tư Chiến Bắc sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc mà thương cảm lên. Mỗi lần ra nhiệm vụ nhìn các chiến hữu bị thương, thậm chí là hy sinh, hắn đều khổ sở không thôi. Vậy ngươi cũng không thể làm ngươi tức phụ đi. Ai yêu cầu bác sĩ chúng ta lại tìm là được? Vì sao cố tình là ngươi tức phụ đâu? Dương Chính ủy lời nói thâm thiệp khuyên, hy vọng Tư Chiến Bắc có thể thay đổi chủ ý. Hiện tại Thịnh Phong Hoa còn không có tiến bộ đội, hết thể đều còn kịp. Chỉ cần Tư Chiến Bắc không muốn mặt trên người cũng sẽ không cưỡng cầu. kia không giống nhau. Tư chiến bác nói, các bác sĩ làm sao có thể cùng hắn tiểu thê tử so đâu. Không nói nàng tiểu thê tử y thuật cao siêu, liền nói nàng tiểu thê tử có được một cái đặc thù không gian, tất muốn thời điểm còn có thể đem người cấp giấu đi, điểm này chính là đổi thành là ai cũng không có biện pháp làm được. Cho nên, hắn tiểu thê tử là đặc chiến đội tốt nhất bác sĩ người được chọn. Như thế nào không giống nhau? Dương chính ủy có chút bực, trừng mắt tư chiến bắc. Đối với hắn không nghe khuyên bảo, rất là bực bội. Chính ủy, ta biết ngươi là vì ta hảo, thật có chút sự tình ngươi sẽ không minh bạch. Nay không chỉ là ta ý tứ, cũng là ta tức phụ ý tứ. Nàng tình nguyện bồi ở ta bên người, cùng ta vào sinh ra tử, cũng không muốn ngốc tại trong nhà đếm nhật tử chờ đợi ta tin tức. Dương chính ủy trầm mặt, nhìn tư chiến bắc một hồi lâu không nói gì. Cuối cùng... Vẫn là tư chiến bác lại lần nữa mở miệng, nói, chính ủy hảo ý, chiến bác tâm lĩnh. Chỉ là ta cùng tức phụ đều đã quyết định, cho nên chỉ có thể cô phụ ngài hảo ý. Dương chính ủy nhìn tư chiến bắc thở dài một hơi, sau đó nói, hôm nào đem ngươi tức phụ gọi tới, ta cùng nàng nói nói chuyện. Tư chiến bắc nguyên bản muốn cự tuyệt, sau lại tưởng tượng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Được rồi, ngươi có thể đi trở về. Dương chính ủy bắt đầu đuổi người. Nhưng tư chiến bắc lại không có phải rời khỏi y tứ, mà là lại lần nữa hỏi, chính ủy, phía trước ta nói sự tình. chương 378 mặt trên điện báo. Gấp cái gì, chờ ta cùng người tức phụ nói qua lại nói. Dương chính ủy trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, phất phất tay, lại lần nữa đuổi người. Tư chiến bắc đành phải đứng dậy rời đi. Ra chính ủy văn phòng, tư chiến bắc đánh một chiếc điện thoại cấp Thịnh phong hoa, đem dương chính ủy y tứ nói cho nàng. Hành đi, ta buổi tối về nhà thuộc viện. Thịnh phong hoa thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, lãnh đạo nói chuyện, nàng đến phối hợp. Nghe nói thịnh phong hoa buổi tối trở về, tư chiến Bắc tâm tình không tồi. Treo điện thoại, bước nhẹ nhàng bước chân hướng sân huấn luyện mà đi. Công ty bên kia, thịnh phong hoa cũng không biết dương chính ủy muốn tìm chính mình nói chuyện gì, càng không biết muốn dài hơn thời gian, vì thế treo điện thoại lúc sau, liền đem phong thủy tìm tới đem ngày hôm sau sự tình an bài một chút. đem sự tình nhấn lập, buổi chiều tan tầm thời điểm, nàng liền trực tiếp về nhà thuộc viện đi. Buổi tôi ăn cơm xong, thịnh phong hoa hỏi tư chiến bắc, chiến bắc, dương chính ủy vì cái gì muốn tìm ta nói chuyện. Gần nhất nàng rất ít về nhà thuộc viện, cũng không có cùng mặt khác người nhà khởi cái gì xung đột, theo lý chính ủy cùng nàng cũng không có gì muốn nói. Nếu không phải nàng vấn đề, chẳng lẽ là tư chiến bắc vấn đề? Tưởng tượng đến tư chiến Bắc vấn đề, thịnh phong hoa liền nghĩ tới tư chiến Bắc gần nhất thường xuyên xin nghỉ sự tình. Vì thế, không đợi tư chiến Bắc trả lời, liền nói thẳng nói, không phải là bởi vì ngươi thường xuyên xin nghỉ đi thành phố xem ta, cho nên chính ủy phải làm ta tư tưởng công tác đi. Tức phụ, ngươi tưởng chạy đi đâu? Tư chiến Bắc rỗi tay xoa xoa tiểu thê từ đầu, đối với nàng phong phú tưởng tượng lực, vừa buồn cười, lại bội phụ. Không phải chuyện của ngươi. Cũng không phải chuyện của ta, kia sẽ là sự tình gì. Thịnh Phong Hoa khó hiểu, nhìn Tư Chiến Bắc. Tức phụ, đừng nghĩ nhiều, là bởi vì ngươi tổng quân sự tình. Tư Chiến Bắc không nghĩ Thịnh Phong Hoa miên man suy nghĩ đi xuống, trực tiếp đem nguyên nhân nói cho nàng. Ta tổng quân sự tình. Thịnh Phong Hoa sửng sốt, nhìn Tư Chiến Bắc. Đúng vậy, chính là ngươi tổng quân sự tình. Tư Chiến Bắc khẳng định gật gật đầu. Vì cái gì? Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi lên, chính ủy quan tâm chúng ta. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem thịnh Phong Hoa vớt tiến chính mình trong lòng ngực chơi tay nàng chỉ, hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Thịnh Phong Hoa cũng thức thời, không có hỏi lại đi xuống. Dù sao ngày hôm sau sẽ biết, hà tất lại làm tư chiến bắc khó xử. Hai người ở phòng khách ngồi một hồi, thịnh Phong Hoa nhìn thời gian còn sớm, vì thế đề nghị đi ra ngoài chạy hai vòng. Nghe xong thịnh phong hoa nói, tư chiến bắt nhưng thật ra không có phản đối, cùng nhau xuống lầu chạy bộ đi. Ở hai người chạy bộ thời điểm, phong miên lại nhận được mặt trên đánh tới điện thoại, hỏi hắn tiến triển như thế nào. Phong miên nói cho tổ chức người, nói chính mình đã thành công làm thịnh phong hoa trợ lý, đang ở đi bước một lấy được nàng tín nhiệm. Đến nỗi phối phương vấn đề, còn cần một ít thời gian. Mặt trên tin phong miên nói, cũng dặn do hắn nhanh hơn tốc độ, xưởng dược đã chờ không kịp. Phong miên nói một tiếng minh bạch sau, liền treo điện thoại. Cắt đứt điện thoại, phong miên đem điện thoại một ném, đi đến bên cửa sổ, nhìn đối diện thịnh phong hoa ra. Nơi đó một mảnh đen nhánh, tỏ rõ thịnh phong hoa như cũ không có trở về. Nhìn chăm chăm đối diện nhìn một hồi, phong miên lúc này mới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Nếu đã quyết định, lại nghĩ nhiều lại có cái gì ý nghĩa. Vẫn là mau chóng đem bên này sự tình xử lý, sau đó nghĩ cách cường đại lên. Như thế, mới có thể hộ được nàng. Hiện tại, chỉ có chính mình biết nàng chính là nàng. Vạn nhất có một ngày, mặt trên người cũng biết, kia nàng liền nguy hiểm. Cho nên, hắn đến ở mặt trên người phát hiện phía trước, mau chóng cường đại lên. chương 379 chính ủy nói chuyện. Nghĩ, phong miên rời đi phía trước cửa sổ, vào thư phòng, mở ra máy tính. Có một số việc, hắn muốn trước tiên bố trí, không thể chờ đến trở về về sau lại xử lý. Phong miên ở trước máy tính ngồi xuống chính là một đêm, hắn đem chính mình tài khoản thượng tiền, đều rời đi ra tới, một bộ phận chuẩn bị bồi thường thịnh phong hoa nhà xưởng tổn thất, một bộ phận dùng để chiêu mộ nhân thủ. Ngay hôm sau, hắn tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo liền đi làm. Tới rồi công ty, không thấy được thịnh phong hoa, lúc này mới nhớ tới nàng hôm nay có việc, muốn thỉnh một ngày giả. Lúc này, bộ đội đoàn bộ. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc gõ vang lên Dương Chính ủy cửa văn phòng. Tiến bảo. Dương Chính ủy hô một tiếng, hai người lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tới, ngồi. Dương Chính ủy từ văn kiện trung ngẩng đầu lên, nhìn hai người liếc mắt một cái, nói. Hai người ở trên sofa ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ Dương Chính ủy xử lý xong sự tình. Không nhiều lắm một lát sau, Dương Chính ủy khép lại văn kiện, đặt ở một bên. Sau đó ở hai người đối diện ngồi xuống. Dương Chính ủy ngồi xuống sau, nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói: "Chiến Bắc, ta tìm chính là ngươi tức phụ, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi có thể đi vội." Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, trong mắt có chút lo lắng. Dương Chính ủy nhìn hắn bộ dáng này, tức khắc không vui, nói: "Như thế nào, sợ ta ăn ngươi tức phụ?" Chiến Bắc, ngươi đi vội đi, ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa biết Tư Chiến Bắc ở lo lắng cho mình, lại sợ Dương Chính ủy sinh khí, dối tay đẩy đẩy hắn. Hành, kia chờ các ngươi nói xong rồi cho ta cái điện thoại. Tư Chiến Bắc đứng dậy, rời đi văn phòng. Đợi cho Tư Chiến Bắc rời đi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới nhìn Dương Chính ủy cười hỏi. Chính ủy, không biết ngươi tìm chuyện gì? Thịnh Phong Hoa, nghe nói ngươi ở thành phố không chỉ có khai cái công ty, còn làm cái nhà xưởng. Nay sự nghiệp làm được rất đại a là làm điểm Tiểu Sinh Ý Thịnh Phong Hoa khiêm tốn nói có lẽ ở người khác trong mắt nàng hiện tại chỉnh đến rất đại nhưng nàng xem ra lại còn chỉ là mới vừa khởi bước mà thôi tỷ như nói nàng còn tưởng khai chi nhánh công ty tưởng khai xích bệnh viện nhưng này đó đều còn không có bắt đầu Tiểu Sinh Ý Dương Chính Ngụy nở nụ cười nhìn Thịnh Phong Hoa nói nếu ngươi này cũng tiêu Tiểu Sinh Ý kia những cái đó tiểu tiểu thương lại gọi là gì Thịnh Phong Hoa có chút xấu hổ cười cười, không biết nên như thế nào trả lời. Cũng may, Dương Chính Ủy cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều lời, mà là trực tiếp thiết vào chính đề, hỏi, Thịnh Phong Hoa, nếu ngươi đã khai công ty, làm nhà xưởng, đã có một phần như thế tốt sự nghiệp, vì sao còn muốn lựa chọn tòng quân đâu? Thịnh Phong Hoa nhìn Dương Chính Ủy, trên mặt biểu tình dần dần biến thành nghiêm túc lên, nói, có lẽ đây là ta một phần chấp nhiệm đi. Tham gia quân ngũ vẫn luôn là ta mộng tưởng, chẳng qua trước kia ở quê quán thời điểm, trong nhà nghèo, thân thể tố chất không quá quan, cho nên vẫn luôn không có thể như nguyện. Hiện tại với lúc cơ hội này, có thể một giải mộng tưởng, cho nên ta báo danh. Thịnh phong hoa lời này, nửa thật nửa giả, kỳ thật nói chính là nàng kiếp trước. Kiếp trước, nàng thật sự có nghĩ tới tham gia quân ngũ, hoặc tới bởi vì trong nhà đã xảy ra một chút sự tình, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Hiện tại, nàng thòng quân đã là vì tư chiến bắc, kỳ thật cũng là vì viên nàng kiếp trước một giấc mộng. Đây là ngươi tham gia quân ngũ nguyên nhân. Dương Chính Ủy như mày, nay cùng tư chiến bắc cùng hắn nói không giống nhau a phảng phất biết Dương Chính Ủy suy nghĩ cái gì giống nhau, Thịnh Phong Hoa cười cười, nói tiếp, Chính Ủy, còn có một nguyên nhân. Nói ra, cũng không sợ ngươi chê cười. Đó chính là ta luyến tiếp chiến bắc, tưởng có nhiều hơn thời gian cùng hắn ở bên nhau. Liên bởi vì cái này, cho nên ngươi muốn vào đặc chiến đội. chương 380 ước nguyện ban đầu không thay đổi. Đương nhiên không ngừng cái này, còn có một cái lý do liền tương đối cao lớn thượng. Đó chính là đặc chiến đội không có bác sĩ, mà ta vừa lúc là cái bác sĩ. Nếu ta vào đặc chiến đội, có thể giảm bớt đặc chiến đội tử vong. Bởi vì một khi có chiến hữu bị thương, chỉ cần còn có một hơi ở, ta đều có thể đem đối phương cấp cứu trở về tới mà sẽ không làm đối phương bởi vì đến chế tốt nhất cứu trị thời cơ, mà hưởng tặng tánh mạng. Người đối chính mình y dịch thuật nhưng thật ra rất tự tin. Dương Chính ủy nhìn Thịnh Phong Hoa, nở nụ cười. Phòng chứng dám như thế nói chuyện, cũng chỉ có thỉnh Phong Hoa. Chẳng sợ chính là những cái đó y học chuyên gia nhóm, cũng không dám giống thỉnh Phong Hoa như vậy, nói chỉ cần có một hơi ở, là có thể đem đối phương cứu trở về tới. Cái này tự tin vẫn phải có. Này sẽ, thịnh phong hoa nhưng thật ra khiêm tốn. Tính lên, từ kiếp trước đến bây giờ, tay nàng chung còn không có trị không hết người. Như phải đối phương không phải đã chặt đức khí, nàng giống như đều cứu về rồi. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn toàn quân. Dương Chính ủy lại hỏi một câu. Đúng vậy, Chính ủy, này quân ta là tham định rồi. Hơn nữa, ta cũng đã tuyển chọn, cho nên là trăm triệu sẽ không đương đạo binh. Thịnh phong hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm Dương Chính Ủy có chút động dùng, nhìn không được lại nhắc nhở một câu, tham gia quân ngũ lại khổ lại mệt, lại còn có rất nguy hiểm, người xác định như cũ kiên trì ước nguyện ban đầu không thay đổi. Đương nhiên, có một câu nói như thế nào, tham gia quân ngũ hối hận hai năm, không lo binh hối hận cả đời. Ta không nghĩ chính mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối, cho nên ta nhất định phải tham gia quân ngũ. Nhìn Thịnh Phong Hoa như thế kiên quyết, Dương Chính Ủy cũng không có lại khuyên mà là cùng thịnh phong hoa nói lên khác. Nói, nói, hắn liền nói nổi lên thịnh phong hoa chủ nghệ. Nghe những cái đó binh linh nói ngươi chủ nghệ không tồi. Còn hành đi. Xem ra, những cái đó nhại danh không có gạt ta, không biết ta khi nào có cái này vinh hạnh, có thể nếm thử thủ nghệ của ngươi. Chính ủy, ngươi lời này liền nói quá lời. Làm đồ ăn mà thôi, nếu ngươi muốn ăn, tùy thời đều có thể a. Thịnh phong hoa cười cười, nói, căn bản không biết, chính mình rơi vào rồi Dương Chính ủy bộ trung. Hắn đang lo tìm không thấy người giúp hắn tức phụ đại khách đâu, này sẽ Thịnh Phong Hoa nói như thế sảng khoái, gãi đúng chỗ ngứa. Vì thế, hắn cười nói, nếu như vậy, kia ngày mai buổi tối ta thỉnh các ngươi vợ chồng ăn cơm, đến lúc đó ngươi giúp ngươi tẩu tự chỉnh vài món thức ăn, thế nào? Không thành vấn đề a. Thịnh Phong Hoa sảng khoái ứng hạ, căn bản không biết chính mình bị Dương Chính ủy cấp tính kế. Bất quá Liền tính đã biết, nàng cũng sẽ không để ý chẳng qua làm đồ ăn mà thôi, lại không phải cái gì việc khó. Hơn nữa, này Dương Chính ủy ngày thường cũng rất chiếu cô Tư Chiến Bắc, coi như là cảm tạ hắn. Đương Tư Chiến Bắc biết thịnh phong hoa đáp ứng rồi ngày hôm sau buổi tối đi Dương Chính ủy ra ăn cơm thời điểm, nhịn không được liền chửi thầm nói, cáo giả, thật rào hoạt. Bất quá, hắn cũng không có đem Dương Chính ủy tính kế thịnh phong hoa sự tình nói ra, sợ tiểu thê tử trong lòng không thoải mái. Cùng dương chính ủy nói qua lời nói lúc sau, Thịnh Phong Hoa một thân nhẹ nhàng rời đi bộ đội, hồi công ty đi làm đi. Phong Miên nhìn đến Thịnh Phong Hoa đã trở lại, trước tiên tìm được rồi nàng, đem chính mình muốn bồi thưởng công ty tổn thất sự tình đối nàng nói. Nghe xong Phong Miên nói, Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, nói, Phong Miên, liền tính muốn bồi thưởng, kia cũng là mặt trên sự tình, như thế nào có thể làm chính ngươi ra tiền đâu. Phong Miên cười cười, nói, Tuy nói ta là chấp hành mặt trên nhiệm vụ, nhưng hạ lệnh phóng hỏa người lại là ta. Cho nên, này số tiền ngươi liền thu đi. Dù sao ta hiện tại tiền nhiều không địa phương hoa, ngươi coi như giúp ta bội. chương 381 thương nghị đối sách. Hảo đi, nếu như vậy, ta đây liền trước nhận lấy. Thịnh phong hoa cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đây là phong miên tâm ý, nàng cũng không hảo lại cự tuyệt. Nghe lời này, phong miên trên mặt lộ ra tươi cười, nói này liền đúng rồi, ngươi cũng không dễ dàng. Thịnh Phong Hoa cười cười. Trên thế giới này không có làm chuyện gì là dễ dàng, các ngành các nghề, đều có từng người khổ cùng mệnh, đều không dễ dàng. Nhận lấy phong miên tiền, thịnh Phong Hoa nhìn hắn cũng không có phải đi ý tứ, vì thế cười hỏi, ngươi tìm ta sẽ không chỉ là bồi tiền đơn giản như vậy đi. Còn có chuyện gì, nói đi. Phong Hoa, về phối phương sự tình, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hảo A, ta cũng đang muốn tìm ngươi nói nói chuyện đâu. Phải không? Ngươi có cái gì ý tưởng? Phong miên nhìn thỉnh phong hoa, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta tính toán cho ngươi mấy cái phối phương, thật thật giả giả. Một ít bình thường dược phẩm, cấp thật phối phương, đặc thù dược phẩm cấp giả phối phương. Thỉnh phong hoa đem tính toán của chính mình nói ra, phong miên lại không có lập tức đồng ý, mà là nghĩ nghĩ, đối nàng nói, phong hoa ta cảm thấy toàn bộ dùng giả phối phương tương đối hảo. Vì sao? Thịnh phong hoa nhướng mày nhìn phong miên, cảnh lâm công ty có rất nhiều phương diện này chuyên gia, thật giả phối phương thử một lần nghiệm là có thể biết. Mặt trên người không phải ngốc tử, nếu nhìn đến ta lấy phối phương có thật có giả, rất có thể sẽ hoài nghi chúng ta. Cho nên vẫn là toàn bộ lấy giả phối phương tương đối hảo, hơn nữa cũng không cần nhiều, liền các ngươi bán đến tốt nhất dược phẩm chung một hai cái là được. Thịnh phong hoa trầm tư lên, nàng phía trước chỉ suy xét phong miên tình cảnh, lại quên mặc kệ phong miên cấp phối phương là thật là giả, mặt trên đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hành, quá mấy ngày ta chuẩn bị tốt lại cho ngươi. Thịnh phong hoa đáp ứng rồi xuống dưới, nàng cũng lập tức muốn vào bộ đội. Đi phía trước, đến đem cho nên sự tình xử lý tốt. Thương nghị hảo, phong miên lúc này mới rời đi đi vội chính mình sự tình. Mà Thịnh Phong Hoa mà đem muốn xử lý sự tình tập hợp một chút, sau đó từng cái xử lý, giao đãi. Hiện tại, nàng nhất không yên lòng, chính là nhà xưởng bên kia. kia chế dược phân xưởng Trang Hoàng còn muốn một ít thời gian, phòng trưng ở nàng tiến bộ đội phía trước đều lộng không tốt. Cho nên, sự tình phía sau, nàng toàn bộ đến làm phong thủy đi xử lý. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa đánh một cuộc gọi nội tuyến cấp phong thủy, làm hắn đến chính mình văn phòng tới một chút. Phong thủy thực mau liền gõ vang lên thịnh phong hoa cửa văn phòng, sau đó đi vào, hỏi, thịnh tổng, ngươi tìm ta. Phong thủy, ta muốn đi bộ đội ngốc mấy năm, công ty sự tỉnh ta tính toán giao cho ngươi. Cái gì? Ngươi muốn đi bộ đội, là đi tham gia quân ngũ sao? Phong thủy bị thịnh phong hoa đột nhiên mà tới lời nói cấp tạc hôn mê, ngốc ngốc nhìn nàng. Nay công ty khai đến hảo hảo, như thế nào còn muốn đi bộ đội ngốc? Nàng khó không nói không biết. Tham gia quân ngũ là thực khổ sao. Vẫn là nói, nàng tự cấp chính mình nói giỡn. Nhưng mà, thịnh phong hoa một câu đúng vậy, làm phong thủy hoài nghi diệt hết. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc thịnh phong hoa, hỏi, ngươi thật sự muốn đi? Phía trước như thế nào cũng không nghe ngươi nhắc tới quá. Thật sự, phía trước còn không có định ra tới, cho nên không cùng các ngươi nói. Hiện tại sự tình đã định rồi, hơn nữa lại có một tuần liền phải đi bộ đội đưa tin. Cho nên mới dám cùng các ngươi nói Thịnh Tổng, ngươi không thể như vậy Ai chính ngươi đi bộ đội Này công ty như vậy một đại sạm sự giao cho ta Ta sợ làm không tốt Tuy nói bị giao cho trọng trách Là một kiện thật cao hứng sự tình Nhưng Phong Thủy lại rất là thấp thỏng Hắn sợ chính mình làm không tốt Sẽ cô phụ thịnh Phong Hoa kỳ vọng chương 382 đi trước làm khách Không cần lo lắng Ta sẽ làm người trợ giúp ngươi Thịnh Phong Hoa chấn an Phong Thủy Đối với năng lực của hắn, nàng vẫn là thực xem trọng. Bất quá, Phong Thụy một người nói, có rất nhiều sự tình phỏng trừng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên, nàng còn tính toán tìm một cái chức nghiệp giám đốc người tới giúp hắn. Đến nỗi người được chọn, Tư Chiến Bắc đã giúp nàng tìm hảo, mai kia liền sẽ đến công ty tới đi làm. Thịnh luân là tính toán từ trong công ty để bắt người, vẫn là từ bên ngoài chiêu Phong Thụy tuy rằng say mê ý nghệ thuật, nhưng từ theo thịnh phong hoa sau. Nhân tình sự cố phương diện vẫn là tiến bộ rất nhiều. Hắn biết chính mình có bao nhiêu đại năng lượng, cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết có thể làm cái gì, không thể làm gì đó. Cho nên, đối với Thịnh Phong Hoa nói tìm người giúp chính mình nhân sự tình, vẫn là rất vui với tiếp thu. Bên ngoài tìm, quá hai ngày hắn sẽ từ nơi khác lại đây, đến lúc đó các ngươi phải hảo hảo hợp tác. Thịnh Tổng yên tâm, ta một hồi định hảo hảo phối hợp đối phương công tác. về sau Thịnh Phong Hoa lại cùng Phong Thụy nói chuyện một chút công ty sắp tới quy hoạch, cùng với kia chế dược phân xưởng tu chỉnh hảo sau, một lần nữa đầu tư sự tình. Như vậy nói chuyện, một ngày thực mau liền đi qua. ngày hôm sau, kia tân chức nghiệp giám đốc người liền đến, là một cái 40 tuổi trung niên nam tử, tên là Đồng Phương Hạo là trong nghề tương đối nổi danh chức nghiệp giám đốc người. Thịnh Phong Hoa cùng Đồng Phương Hạo nói chuyện một chút, cảm thấy không tồi, lúc này mới yên lòng. Sau đó gọi điện thoại hướng Tư Chiến Bắc nói lời cảm tạ. Đông Phương Hạo đã đến, Thịnh Phong Hoa sự tình đều giao cho hắn, lập tức liền nhẹ nhàng thật nhiều. Nghĩ đến buổi tối còn phải đi dương chính ủy ra làm khách, vì thế đi thương trường mua một ít lễ vật, dẫn theo về nhà thuộc viện đi. Tư Chiến Bắc còn không có tan tầm, Thịnh Phong Hoa một mình một người ở nhà cũng không có việc gì, vì thế tiến không gian nghiên cứu tân dược đi. Nàng ở trong không gian ngây người không sai biệt lắm một giờ. Nghe được mở cửa thanh âm, lúc này mới lắc mình ra tới, thăm dò vừa thấy là Tư Chiến Bắc đã trở lại. Người đã trở lại. Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm đi đến Tư Chiến Bắc trước mặt, đem hắn mới vừa cởi ra quần áo nhận lấy. Một hồi đi dương chính ủy ra, tức phụ lại đến vất vả. Tư Chiến Bắc rối tay ôm Thịnh Phong Hoa một chút, vô cùng đau lòng nói. Không có việc gì, chẳng qua giúp đỡ làm vài món thức ăn mà thôi, chút lòng thành. Thịnh Phong Hoa cười cười không thèm để ý nói. Nhìn tiểu thê tử một bộ không thèm để ý bộ dáng, tư chiến bắc nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nhắc nhở nàng một chút, nói, tức phụ, dương chính ủy ra hôm nay phòng trừng có không ít khách nhân. Thịnh Phong Hoa sừng suốt, nhìn tư chiến bắc, sau đó nở nụ cười hồi ôm một chút hắn, nói, ta đã biết, ngươi đi thay quần áo đi, một hồi chúng ta sớm một chút qua đi. Hảo! Tư chiến bắc cẩn thận nhìn thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, Nhìn đến nàng không có sinh khí, lúc này mới yên lòng. Hai người đổi hảo quần áo, dẫn theo đồ vật liền hướng Dương Chính ủy ra mà đi. Bọn họ đến thời điểm, Dương Chính ủy ra các khách nhân còn chưa tới. Dương Chính ủy ở phòng khách xem báo, hán thê tử thì tại trong phòng bếp bận rộn. Tới, mau ngồi. Dương Chính ủy nhìn hai người tiền đến, rất là cao hứng, tiếp đón hai người ngồi xuống. Thịnh Phong Hoa lại không có ngồi, mà là đem đồ vật buông sau. Trực tiếp đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Dương Chính ủy thê tử Nhạc Danh ngưng nhạc tẩu tử chính bận rộn, nghe được có người tới, vì thế đi ra. Đương nàng nhìn đến chính triều phòng bếp mà đến Thịnh Phong Hoa khi, nở nụ cười, nói: "Phong Hoa, người đã đến rồi." "Tẩu tử." Thịnh Phong Hoa cười đánh một tiếng tiếp đón, sau đó cùng nàng cùng nhau vào phòng bếp bận rộn. Hai người ở trong phòng bếp một bên bận rộn, vừa nói lời nói. Thực mau liền đem đồ ăn cái gì giặt sạch ra tới, thiết hảo. chương 383 lưu luyến không rời. Chuẩn bị cho tốt xứng đồ ăn, nhạc tẩu tử nhìn một chút thời gian, đã 6 giờ, vì thế quyết định bắt đầu xào rau. Mà lúc này, các khách nhân lục tục tới cửa. Phong Hoa, nghe nói ngươi tay nghề không tồi nếu không này đồ ăn ngươi tới xảo. Nhạc tẩu tử nhìn thỉnh Phong Hoa, cười hỏi. Tay nghề của nàng thật đúng là chính là chẳng ra gì nhưng Dương Chính ủy lại so với so thích ở nhà mời khách nói sạch sẽ lại lợi ích thực tế không có biện pháp nàng cũng chỉ hảo y hề hắn bất quá mỗi lần Dương Chính ủy đều sẽ tìm người tới giúp nàng nay không hôm nay cô y đem Thịnh Phong Hoa cấp tìm tới lại nói tiếp toàn bộ người nhà viện chỉ cần là nấu ăn có thể đều đi vào nhà bọn họ giúp quá vội hảo a chỉ cần tẩu tử không chê Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ nhìn ra được tới Nhạc tẩu tử cũng không am hiểu nấu cơm. Vậy vất vả ngươi. Nhạc tẩu tử nhìn thịnh phong hoa đáp ứng rồi, cuối cùng là yên lòng. Bằng không, nếu nàng xào rau nói, phỏng trừng một hồi muốn đem khách nhân cấp dọa đi rồi. Thịnh phong hoa động tác thực mau, nhạc tẩu tử ở một bên đánh xuống tay, một bên hỏi thịnh phong hoa xào rau bí quyết. Hai người như vậy vừa nói lời nói, một bên đem từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn xào hảo. Nhìn chỉ còn lại có hai cái đồ ăn không xảo, nhạc tẩu tử thu xếp đem đồ ăn cấp bưng ra tới, làm dương chính ủy tiếp đón khách nhân rửa tay ăn cơm. Đợi cho thịnh phong hoa xảo khai cuối cùng một cái đồ ăn, muốn thu thập một chút khi. Nhạc tẩu tử trực tiếp đem nàng đẩy ra phòng bếp, làm nàng đi thượng bàn ăn cơm, chính mình động thủ thu thập lên. Thịnh phong hoa đi vào phòng khách, nhìn thoáng qua, quả nhiên như tư chiến bắt theo như lời, này dương chính ủy thật đúng là chính là thịnh không ít khách nhân. Bất quá đều là nam nhân, hơn nữa vừa thấy liền biết là bộ đội. Dương Chính ủy nhìn đến Thịnh Phong Hoa từ phòng bếp ra tới, lập tức tiếp đón nàng qua đi ngồi. Mà Tư Chiến Bắc còn lại là đứng lên, lại đây đem Thịnh Phong Hoa đưa tới chính mình vị trí bên cạnh ngồi xuống. Nhìn đến Tư Chiến Bắc động tác, ở ngồi mọi người đều nở nụ cười, treo kẹo nói, Nha, người này cưới tức phụ chính là không giống nhau à, biết đâu người a Nghe lời này, Thịnh Phong Hoa không khỏi đỏ mặt. Nhưng thật ra Tư Chiến Bắc, trên mặt thần sắc bất biến, quét ở ngồi mọi người liếc mắt một cái, nói, ta này còn không phải cùng các vị thủ trường học. Đến, không chỉ có sẽ đau tức phụ, còn sẽ vớt mông ngựa. Dương Chính Ủy nói một câu nói, làm toàn bàn người đều nở nụ cười. Một bữa cơm liền tại đây loại vui sướng bầu không khí chung ăn lên, nhạc tàu tử đem phòng bếp thu thập hảo, cũng ngồi xuống. Cơm nước xong, Tư Chiến Bắc cùng Dương Chính Ủy đám người ở phòng khách nói chuyện. Nhạc tẩu tử tắc đem Thịnh Phong Hoa đưa tới trong phòng đi nói chuyện. Nhạc tẩu tử nghe nói Thịnh Phong Hoa cũng phải đi toàn quân, còn cố ý khuyên vài câu. Sau lại, nhìn Thịnh Phong Hoa tâm ý đã định, cũng liền không nói cái gì nữa, mà là hỏi trong nhà nàng sự tình. Đối với sự tình trong nhà, Thịnh Phong Hoa nói đơn giản một chút, hai người lại nói lên nữ nhân chi gian đề tài, quần áo đổ trang điểm gì đó. Cũng may, Thịnh Phong Hoa cũng không phải thật sự từ nông thôn đến. Bằng không thật đúng là cùng nhạc tẩu tử liêu không thượng. Nhạc tẩu tử là đại gia tộc ra tới nữ nhân, kiến thức rộng rãi, hiểu được đồ vật nhiều. Hơn nữa, nàng cũng có tâm giáo thịnh phong hoa, thì như làm người xử sự cái gì, làm thịnh phong hoa được lợi phi thiện. Hơn nữa, rất nhiều chuyện hai người cái nhìn cái gì đều thực cái gần, cái này làm cho hai người càng liêu càng đầu cơ. Nếu không phải các khách nhân cáo tử, tư chiến bắt phải đi về, phỏng chừng hai người còn có đến liêu. Thẳng đến nói hai người ra cửa, nhạc tẩu tử còn đối thịnh phong hoa lưu luyến không rời, cũng mời nàng có thời gian liền đến trong nhà tới làm khách. Đưa xong rồi khách nhân, Dương Chính Ủy nhìn đầy mặt tươi cười thế tử, cười hỏi, ngươi hôm nay thật cao hứng. chương 384 có nàng đi. Đúng vậy. Nhạc tẩu tử nở nụ cười, nhìn Dương Chính Ủy nói, chắc không được tiểu tư như thế hiếm lạ nàng tức phụ, quả nhiên là cái rượu nhân. Một chút đều không giống như là từ ở nông thôn ra tới, hơn nữa đối rất nhiều chuyện đều có chính mình cái nhìn, giải thích cũng độc đáo. Phải không? Xem ra, ngươi thực thích nàng. Về sau nhiều làm nàng về đến nhà tới ngồi ngồi. Dương chính ủy khó được nhìn đến thê tử như thế cao hứng, nhịn không được để nghị nói. Con dùng ngươi nói, khó được đụng tới một cái hợp tâm ý, ý chí hợp nhau, ta về sau khẳng định nhiều đem nàng gọi vào trong nhà tới. Còn có thể cùng nàng học học nấu ăn cái gì, miễn cho ngươi luôn là nói ta làm được đồ ăn không thể ăn. Tức phụ, ăn ngon không, ta đều ăn mười mấy năm. Dương chính ủy cười trở về một câu, tuy rằng thê tử nấu cơm sắc thật chẳng ra gì, nhưng hắn còn không phải giống nhau mỗi lần đều ăn xong. Thính ngươi thức thời, Nhạc tàu tử cười đấm trượng phu một phen, xoay người về nhà đi. Lại nói tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa ra Dương chính ủy ra sau, vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Tư Chiến Bắc nghĩ đến Thịnh Phong Hoa ở trong phòng bếp vội hơn một giờ, nhịn không được liền đau lòng lên, duỗi tay ôm nàng bả vai, nói: thức phụ, hôm nay buổi tối vất vả ngươi, không có việc gì, xem các ngươi ăn đến vui vẻ, ta cũng cao hứng. Thịnh Phong Hoa cười cười, tuy rằng chính mình có bị bắt lính hiểm nghi, bất quá nhìn đại gia đem đồ ăn đều ăn xong rồi, còn một cái kính khen ngợi tay nghề của nàng, nàng cũng rất có cảm giác thành tiệu. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Tư Chiến Bắc vẻ mặt cảm kích nhìn Thịnh Phong Hoa, hôm nay tiến đến làm khách đều là hắn thượng cấp, cùng Dương Chính ủy bọn họ là một cái cấp bậc người. Hôm nay, hắn chính là dính tiểu thê Tử Quang, lúc này mới bị thỉnh đi ăn cơm. Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nói: lao công, phu thê chi gian dùng đến khách khí như vậy sao?" Tức phụ nói chính là, kia vi phu liền không khách khí, bất quá khen thưởng vẫn là muốn. Nói đi, nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì đều có thể. Thịnh phong hoa chớp chớp mắt, vẻ mặt nịch ngợm nhìn tư chiến bắc. Đương nhiên, chỉ cần lao công có thể làm được, hơn nữa không vi phạm nguyên tắc. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không làm ngươi vi phạm nguyên tắc. Vậy ngươi nói nói, ta mệt mỏi, ngươi có thể bối ta đi một đoạn đường sau. Tư chiến bắc xứng suốt, về sau nở nụ cười, sau đó đi đến thịnh phong hoa phía trước, nói, này có cái gì không thể, quả thực quá có thể. Nói xong, hắn liền ngồi xổm xuống thân mình, sau đó đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, đi lên đi. Thịnh phong hoa cười to một tiếng, sau đó nhảy lên tư chiến bắc bối, ôm cổ hắn, làm hắn có chính mình về nhà. Cũng may đã là buổi tối, cho nên trên đường không đụng tới người nào. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cái, nhìn đến đối phương là tư chiến bắc sau, cũng cố ý tha nói đi rồi. Bất quá đâu, ngày hôm sau. Tư doanh trưởng bối tức phụ ở sân thể dục thượng tản bộ lời đồn đãi lại là truyền khai. Đương nhiên, hiện tại thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc còn không biết, hai người cười nói về nhà đi. Cũng may tư chiến bắc mỗi ngày huấn luyện, thể năng không tồi, bối thịnh phong hoa một đường đều không cảm thấy mệt. Nguyên bản, còn tưởng con nàng lên lầu, lại thịnh phong hoa cự tuyệt. Này lên lầu có thể so đi bình lộ mệt nhiều, nàng nhưng không nghĩ đem tư chiến bắc mệnh muốn chết rồi. Về đến nhà. Tắm rửa song sau, hai người liền nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa theo thường lệ đi công ty đi làm, mà Tư Chiến Bắc lại bị gọi vào Dương Chính ủy văn phòng. Dương Chính ủy nói cho hắn, trải qua tổ chức quyết định, đồng ý hắn thỉnh cầu, làm Thịnh Phong Hoa trước tiên tiến vào đặc chiến đội huấn luyện. Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Tư Chiến Bắc cao hứng hỏng rồi, hắn rốt cuộc có thể mỗi ngày cùng tức phụ ở bên nhau, có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nàng. Trường 385 ngày mai đưa tin. Nhìn đến tư chiến bắc cao hứng bộ dáng, dương chính ủy nhịn không được liền đả cách nói, tiểu tử ngươi, đừng cao hứng thật tốt quá, có người đau lòng thời điểm. Nay đặc chiến đội huấn luyện chính là thực gian khổ, nam nhân đều rất nhiều người chịu không nổi, huống chi thịnh phong hoa vẫn là một nữ nhân. Đến lúc đó, tư chiến bắc nhìn chính mình tức phụ mỗi ngày chịu khổ bị liên lụy, hắn liền không tin hắn sẽ không đau lòng. Chính ủy, Ngươi liền không thể làm ta cao hứng cỡ nào một hồi. Tư chiến bắc vẻ mặt kháng nghị nói. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ đau lòng. Khá đau lòng cũng không có cách nào, huấn luyện thời điểm ăn nhiều một chút khổ nhiều lưu một ít hãn, ra nhiệm vụ thời điểm là có thể thiếu lưu điểm huyết, là có thể nhiều một tầng bảo đảm. Ai làm ngươi khoe khoang? Dương chính ủy trắng tư chiến bắc liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi tức phụ bên kia, chính mình đi thông chi. Minh Bạch! Tư chiến Bắc hướng dương chính ủy kính một cái quân lễ, sau đó cười rời đi. Ra văn phòng, tư chiến Bắc lấy ra điện thoại, đánh cho thỉnh Phong Hoa. Tức phụ, ngươi ngày mai liền có thể tới bộ đội đưa tin. Nhận được điện thoại thỉnh Phong Hoang Đốc, một hồi lâu mới nói nói, không phải còn muốn một tuần sau. Như thế nào nhanh như vậy? Tư chiến Bắc đã sớm dự đoán được chính mình tiểu thê tử sẽ hỏi như vậy, vì thế giải một cái dối, nói. Bởi vì đặc chiến đội gần nhất phải tiến hành phong bế thức huấn luyện, cho nên mới trước tiên làm ngươi tới đưa tin. Như vậy à, nhưng ta công ty sự tình còn không có an bài xong, có thể hay không duyên hai ngày, chờ ta trước xử lý xong bên này sự tình. Thịnh Phong Hoa không nghi ngờ có giả, đem chính mình khó xử nói một chút. Tức phụ, có chuyện gì ngươi giao cho bọn họ đi làm là được. Hành đi, ta đây tận lực ấn bài một chút, buổi tối liền không quay về. Thịnh phong hoa thở dài một hơi, khắc còn hào thuyết, kia phối phương nàng còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Xem ra, chỉ có thể buổi tối tăng ca lộng. Bằng không, chờ nàng vào bộ đội, mỗi ngày huấn luyện, liền càng không có thời gian lộn. Nghe được tiểu thê tử buổi tối không trở lại, tư chiến Bắc trong lòng lại có chút không thoải mái. Nhưng tưởng tượng đến, ngày mai bắt đầu là có thể mỗi ngày cùng chính mình ở một hối, cũng liền bình thường trở lại, dặn dò nói, vậy ngươi chính mình một người. Buổi tối không cần thức đêm, không cần vội đến quá muộn. Tốt, đã biết. Thịnh phong hoa ứng một câu, treo điện thoại. Nguyên bản, nàng cho rằng còn có một tuần thời gian, lại không nghĩ tư chiến Bắc một chiếc điện thoại, hoàn toàn đánh gửi nàng kế hoạch. Vì thế, nàng đem dư lại không xử lý sự tình nhìn một chút, đem mấu chốt, cần thiết muốn nàng ra mặt trước xử lý xong, lại đem dư lại sự tình giao cho phong thủy cùng đông phương hạo. Hai người vừa nghe Thịnh Phong Hoa ngày hôm sau liền không tới công ty, cũng là lấp bắp kinh hãi, lại cũng không có hỏi nhiều, nghiêm túc nghe Thịnh Phong Hoa giao đái sự tình. Thẳng đến tan tầm, sự tình còn không có giao đái xong. Vì thế, mấy người ăn qua cơm chiều lúc sau, lại bỏ thêm hai cái giờ ban. Giao đái hảo công ty sự tình, Thịnh Phong Hoa lúc này mới về tới trong nhà, sau đó bắt đầu lộng phải cho Phong Miên giả phối phương. Đối diện trên lầu ở Phong Miên Cũng nghe nói Thịnh Phong Hoa ngày hôm sau liền phải đi bộ đội thời điểm, nhìn sắc trời đã khuya, nàng trong nhà còn đèn sáng quang, không khỏi đau lòng lên. Hắn lấy ra điện thoại, đánh cho Thịnh Phong Hoa. Phong Miên, đã trễ thế này, tìm ta có việc sao? Thịnh Phong Hoa trực tiếp ấn nút loa, một bên vội vàng, một bên cùng trong điện thoại Phong Miên nói chuyện. Phong Hoa, đã đã khuya, có chuyện gì, ngày mai lại vội đi. Phong Miên mở miệng nói. Làm Thịnh Phong Hoa sử sốt, nói, ngươi gọi điện thoại chính là muốn nói với ta cái này. chương 386 cùng hắn từ biệt. Đúng vậy, xem ngươi phòng đèn còn sáng lên, nhắc nhở ngươi một tiếng, muốn 12 giờ, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, ta mau lộng xong rồi, lộng xong liền nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ, sau đó nhanh hơn tốc độ. Nàng cũng không thích thức đêm, khá vậy không thích làm việc lưu lại cái đuôi Đừng lộng. Ngày mai rồi nói sau. Phong miên quyên đủ, hắn không hy vọng Thịnh Phong Hoa như thế vất vả, không nghĩ nhìn đến nàng thức đêm bận rộn. Ta đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Thịnh Phong Hoa nói xong, liền treo điện thoại, chuyên chú với trong tay sự tình. Phong miên nhìn Thịnh Phong Hoa đem điện thoại treo, đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ vẫn luôn nhìn nhà nàng phương hướng, nhìn kia trong phòng ánh đèn, đếm thời gian. Mà Thịnh Phong Hoa lại không biết, Nàng chính nhanh hơn tốc độ đem kia giả phối phương làm ra tới. Thời gian một chút một chút qua đi, đảo mắt lại là nửa giờ, phong miên chân đều chạm đến có chút đã tê dần, nhưng thịnh phong hoa trong phòng lại như cũ đèn sáng. Hắn thở dài một hơi, muốn lại lần nữa cho nàng gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là nhịn không được liền như vậy vẫn luôn đứng, bồi nàng. Thẳng đến muốn hai điểm, thịnh phong hoa lúc này mới vội xong, sau đó đi tắm rửa ngủ. Phong miên nhìn nàng trong phòng đèn tắt, lúc này mới rời đi phía trước cửa sổ, sau đó hồi trên giường ngủ đi. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa thức dậy tương đối sớm, như cũ ở tiểu khu nội chạy bộ. Phong Miên vẫn luôn đang chờ nàng, nhìn đến thân ảnh của nàng xuất hiện, lúc này mới đón đi lên, nói nổi lên chào buổi sáng. Hai người song song chạy vội, một bên chạy vừa nói lời nói, Phong Hoa, ngươi ngày hôm qua như thế nào lộng tới như vậy vãn, đều mau hai điểm mới nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là như vậy chờ mới nghỉ ngơi. Thịnh phong hoa cả kinh, nhìn phong miên. Nghĩ thầm, hắn không phải là vẫn luôn chờ chính mình ngủ, mới ngủ đi. Nhưng mà, phong miên lại không nghĩ thịnh phong hoa trong lòng có áp lực, cười cười nói, ngủ không được, mới lộng tới như vậy vãn. Chỉ là, thịnh phong hoa lại không phải ngốc tử, nghe xong lời này còn có cái gì không rõ. Bất quá, nàng lại không biết muốn nói gì hảo. Nên nói, nên quên. Nàng đều đã nói, khuyên, nhưng phong miên như cũ muốn như vậy, nàng cũng không có cách nào. Hai người vây quanh tiểu khu chạy vài vòng, mới dừng lại tới, từng người về nhà. Bất quá, thịnh phong hoa hẹn phong miên ăn bữa sáng, nàng chuẩn bị đem đổ vật giao cho hắn. Rốt cuộc, nàng hôm nay liền phải đi bộ đội đưa tin, cũng không biết khi nào mới có thể ra tới, cho nên đổ vật trước cấp phong miên. Hắn tưởng khi nào rời đi đều được, nàng đã công đạo phong thủy cùng đông phương hạo. Phong Miên về nhà tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, liền đi phó Thịnh Phong Hoa bữa sáng chi ước. An qua bữa sáng sau, Thịnh Phong Hoa đem phối phương giao cho Phong Miên, cũng hướng hắn từ biệt. Phong Miên nhìn Thịnh Phong Hoa, đầy mặt không bỏ được. Hắn cùng nàng phân biệt lâu như vậy, thật vất vả mới lại lần nữa gặp lại gặp nhau, lại không nghĩ mới mấy ngày lại muốn gặp phải phân biệt. Hắn thật sự hy vọng có thể vẫn luôn ngốc tại Thịnh Phong Hoa bên người, một bên bồi nàng. Nhưng hắn cũng biết nay chỉ có thể là chính mình hy vọng xa vời. Từ biệt lúc sau, phong miên nhìn theo thịnh phong hoa rời đi sau, cũng không có đi công ty. Trong công ty đã không có thịnh phong hoa, hắn đi cũng không có gì ý nghĩa. Hơn nữa, hắn ở công ty trước vị vốn dĩ chính là thịnh phong hoa trợ lý, hiện tại chính chủ không ở, hắn cái này trợ lý đi cũng không có gì dùng. Vì thế, hắn quyết định từ hôm nay trở đi, liền không hề đi công ty. Mà là trước đêm này, thành phố A nhân thủ cấp thu mua, về sau vì hắn sử dụng. Phong Miên làm tốt quyết định, cấp công ty đánh một chiếc điện thoại sau, liền hoàn toàn biến mất, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Đến nội Thịnh Phong Hoa, ở cùng Phong Miên từ biệt lúc sau, liền lái xe hồi bộ đội đi. Chương 387 Bồi ngươi đưa tin. Về đến viện người nhà, Thịnh Phong Hoa đánh một chiếc điện thoại cấp tư chiến bắc, hỏi hắn chính mình muốn đi đâu đưa tin. Tư Chiến Bắc vừa nghe Thịnh Phong Hoa đã trở lại nhưng cao hứng, nói, tức phụ, ta trở về tiếp ngươi, sau đó mang ngươi đi đưa tin. Thịnh Phong Hoa nguyên bản là muốn cự tuyệt, có thể tưởng tượng tưởng lại đồng ý. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong giao đái một tiếng sau, liền trực tiếp về nhà thuộc viện. Về đến nhà, nhìn cố ý trang điểm quá Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc đầy mặt kinh diễm. Lúc này hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ muốn đem tiểu thê tử giấu đi ý niệm. Muốn ngăn cản nàng đi đưa tin. Phải biết rằng, này bộ đội nhưng phần lớn là hòa thượng A, những cái đó tiểu tử một đám liền bạn gái đều không có. Nhìn đến như thế kinh diễm thỉnh phong hoa, không mắt thèm mới là lạ. Tức phụ, ngươi thật là đẹp mắt. Tư chiến bắc một bên ca ngợi thỉnh phong hoa, một bên nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sau đó chế trụ nàng cái gái, thật sâu một hôn. Một hôn qua đi, tư chiến bắc lúc này mới chưa đã thèm buông ra nàng. Sau đó đem đầu dựa vào nàng trên vai, thấp giọng nói, tức phụ, ta tưởng đem ngươi giấu đi, làm sao bây giờ? Nghe được lời này, thịnh phong hoa nhịn không được trận trắng mắt, sau đó rôi tay đấm đấm hắn ngực, nói, không phải muốn đi đưa tin sao? Đi thôi, tuy đến muộn. tức phụ, lại làm ta ôm một hồi, liền một hồi. Tư chiến bắc chơi nổi lên vô lại, ôm thịnh phong hoa không buông tay. Hắn kỳ thật tưởng đem nàng cấp ăn. Nhưng suy xét cho tới hôm nay còn phải đi đưa tin, hắn chỉ có thể chịu được. Thịnh Phong Hoa có chút bất đắc dĩ, đành phải tùy ý hắn ôm chính mình, thẳng đến sắp 9 giờ, lúc này mới đẩy ra hắn nói, 9 giờ, lại không đi, liền phải đến muộn. Tư Chiến Bắc vừa nghe 9 giờ, lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Thịnh Phong Hoa, sau đó giúp đỡ nàng sửa sang lại ăn mặc, nắm tay nàng hướng đặc chiến đội văn phòng mà đi. Trong văn phòng... Trừ bỏ phó đội trưởng Tần Phong bên ngoài, còn có một cái tiến đến hội báo sự tỉnh Hồ Đông Dương. Đường Hồ Đông Dương nhìn đến Tư Chiến Bắc mang theo một cái nữ tiến văn phòng, đôi mắt trừng đến lão đại, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến hai người đi đến, hắn mới ngơ ngác đứng dậy, hướng Tư Chiến Bắc chào hỏi, sau đó hỏi, đội trưởng, vị này nữ thần là? Nghe được Hồ Đông Dương xưng hô thịnh phong hoa vì nữ thần, Tư Chiến Bắc mặt đen, Tần Phong sắc mặt cũng không tốt lắm sau đó đá hắn một chân, nói, cái gì nữ thần, tiêu tẩu tử, tẩu tử, hồ đông dương sửng sốt, ánh mắt ở tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa trên người qua lại một lần, sau đó hậu chi hậu rất hỏi, này sẽ không chính là đội trưởng ra tẩu tử đi, người nói đi, tần phong trắng hồ đông dương liếc mắt một cái, sau đó mở miệng đuổi người, người nói sự tình, ta đã biết, sẽ suy xét, người đi về trước đi, đứng a. Ta đều còn không có cùng tẩu tử chào hỏi đâu, như thế nào có thể trở về đâu. Hồ Đông Dương cũng không phải là tốt như vậy tống cổ. nay đội trưởng đều đem tức phụ đưa tới đặc chiến đội, làm hắn trong lòng bắt quái ước số nháy mắt bạo lều. Hắn muốn biết rõ ràng, đội trưởng vì cái gì muốn đem tức phụ mang đến. Khi nào chào hỏi không được, thế nào cũng phải hôm nay, thế nào cũng phải hiện tại. Tần Phong trừng mắt nhìn Hồ Đông Dương liếc mắt một cái. Sợ hắn ở chỗ này thêm phiền nói ra cái gì không nên lời nói. Rốt cuộc, đối với tư chiến Bắc đem chính mình tiểu thê tử trước tiên lừa tới đặc chiến đội đưa tin sự tình, chỉ có hắn biết. Vạn nhất này Hồ Đông Dương nói lỡ miệng, như thế nào cho phải. Nhưng Hồ Đông Dương thể hội không đến tần phong tâm tình A, hắn chỉ muốn biết thịnh phong hoa vì cái gì sẽ đến đặc chiến đội A phải biết rằng, này đặc chiến đội chính là không ai đều có thể tiến. chương 388 đặc chiến một viên. Nói như vậy, trừ bỏ đặc chiến đội viên, những người khác chính là tưởng tiến cũng vào không được. Hơn nữa, theo trước mắt mới thôi, bọn họ này đặc chiến đội, vẫn là lần đầu tiên nên đón nữ nhân. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày A, hôm nay khó được đụng tới tẩu tử, như thế nào có thể không chào hỏi liền đi đâu. Về sau vạn nhất tẩu tử mang thù làm sao bây giờ? Phó đội trưởng, ta còn là tử từ, từ rồi nói sau. Hồ Đông Dương vẫn là không muốn rời đi. Thế nào cũng phải phải chờ tới Thịnh Phong Hoa ra tới, cái này làm cho Tần Phong rất là bực bội. Có đi hay không? Lại không đi, ta cần phải đánh người. Tần Phong trực tiếp phát huy, cái này làm cho Hồ Đông Dương càng thêm tò mò. Hắn tưởng không rõ, chính mình chẳng qua là muốn đánh cái tiếp đón mà thôi, vì cái gì phó đội trưởng thế nào cũng phải muốn đuổi chính mình đi đâu? Hơn nữa liền mặt đều kéo xuống tới. Nay trong đó không phải là có cái gì miêu nị đi. Như thế nghĩ, Hồ Đông Dương càng không nghĩ đi rồi. Bất quá, Tần Phong sinh khí, hắn vẫn là phải cho đối phương một ít mặt mũi. Vì thế, hắn làm bộ sợ Tần Phong bộ dáng, nói: "Được rồi, được rồi, đi thì đi bái, đáng giá sinh khí sao?" Hồ Đông Dương vừa nói, một bên rời đi văn phòng. Chẳng qua, hắn lại không có đi xa, mà là tìm một cái có thể ẩn thân địa phương, ẩn nấp lên, tưởng chờ Thịnh Phong Hoa ra tới. Lại nói Thịnh Phong Hoa trực tiếp bị Tư Chiến Bắc đưa tới đặc chiến đội văn phòng, sau đó bị tiếp đón ngồi xuống. Tư Chiến Bắc làm Thịnh Phong Hoa ngồi xuống, tự mình cho nàng đổ nước pha trà, sau đó ở bên người nàng ngồi xuống. Thịnh Phong Hoa uống một ngụm trà, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc, kỳ quái hỏi: Chiến Bắc, ta không phải tới đưa tin sao? Đưa tin địa phương ở đâu đâu? Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Tư Chiến Bắc nở nụ cười, nói: liền ở chỗ này a, liền ở chỗ này. Này không phải ngươi văn phòng sao? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi Này rõ ràng là Tư Chiến Bắc văn phòng A, căn bản không phải đưa tin địa phương hảo không? Vẫn là nói, đặc chiến đội đưa tin, trực tiếp tìm Tư Chiến Bắc là được. Nghĩ đến này, Thịnh Phong Hoa nhịn không được hỏi, Chiến Bắc, sẽ không tìm ngươi đưa tin đi. Đúng vậy. Tư Chiến Bắc nở nụ cười, nói Ta là đặc chiến đội đội trưởng, không tìm ta đưa tin tìm ai? a. Này! Thịnh phong hoang lốc tìm tư chiến bắc đưa tin mà thôi, kia hắn còn thúc giục nàng như vậy khẩn. Hơn nữa, hôm nay giống như đưa tin cũng chỉ có nàng một người a Chẳng lẽ, người khác đều đưa tin xong rồi, lại hoặc là lúc này đây đặc chiến người không chiêu những người khác? Đang nghĩ ngợi tới, tư chiến bắc thanh âm ở bên thai vang lên, nói, thịnh phong hoa đồng chí, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đặc chiến đội một viên một hồi ta làm người mang ngươi đi lấy quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Thịnh Phong Hoa có chút nốc, còn không có phản ứng lại đây đâu. Tư Chiến Bắc liền đứng dậy, hô một câu, người tới. Thanh lặng, một sĩ binh đi đến. Tư Chiến Bắc ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Hồ Đông Dương, mặt lại lần nữa đen lên, nói, như thế nào là ngươi? đội trưởng, như thế nào liền không thể là ta. Hồ Đông Dương cười hắc hắc, vẻ mặt lấy lòng nhìn Tư Chiến Bắc. Trần Vân Phi đâu? Tư chiến bác hỏi. Trần Vân Phi là đặc chiến đội công văn, một ít việc vặt đều là hắn đi xử lý. Nga, ta đem hắn đuổi đi. Đội trưởng có cái gì phân phó, trực tiếp cùng ta nói bái. Hồ Đông Dương một chút đều không cảm thấy chính mình đem Trần Vân Phi kia tiểu tử sai xử đi rồi có cái gì không đúng. Vì có thể thỏa mãn hắn trong lòng bất quái, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào a thế nhưng liền gạt người nói đều nói, liền vì đem Trần Vân Phi cấp điều khỏi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, lại ra ngứa có phải hay không? Tư chiến bắc trừng mắt Hồ Đông Dương, đối hắn kiệt ngạo khó thuần có chút bực bội, nhưng hắn lại xác thật là một cái hào binh. chương 389 làm nhảm Đông Dương. Mỗi lần giao cho Hồ Đông Dương nhiệm vụ, đều có thể thực tốt hoàn thành. Đội trưởng, nhìn ngươi lời này nói. Nay không phải đội trưởng có việc, thủ hạ phân ưu sao? Hồ Đông Dương điếu ngươi lang đường nói. Ta xem ngươi là thiếu tấu. Tư chiến Bắc tức giận mở miệng, Hồ Đông Dương đảo cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ hắn phái nhiệm vụ đâu. Tư chiến Bắc đợi một hồi, không thấy được Trần Vân bay trở về, cuối cùng là tin Hồ Đông Dương nói, vì thế đôi hắn nói, đây là ngươi tẩu tử Thịnh phong hoa, cũng là chúng ta đặc chiến đội tân chiến hữu, ngươi mang nàng đi lấy một chút quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, còn có trang bị gì đó. Hào liệt! Hồ Đông Dương cao hứng ứng hạ, nhưng ứng qua sau. Lại manh đến ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc nói, đội trưởng, ngươi nói cái gì? Tẩu tử muốn tới đặc chiến đội. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Tư Chiến Bắc trừng mắt Hồ Đông Dương, nếu hắn dám nói có ý kiến, hắn liền thật sự đánh người. Không, không có. Hồ Đông Dương lắc lắc đầu, nói dơn hắn có thể có ý kiến gì, lại không phải hắn tức phụ. Chẳng qua, tưởng tượng đến thỉnh phong hoa như vậy nũng nịu nữ nhân về sau liền theo chân bọn họ này đàn tháo các lao ra cùng nhau huấn luyện còn muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ hắn liền nhịn không được có chút lo lắng đặc biệt là nhìn đến thịnh phong hoa tiểu thân thể một bộ nhu nhược bộ dáng liền càng lo lắng vì thế hồ đông dương ngẩng đầu nhìn tư chiến bắc hỏi đội trưởng ngươi đây là tới thật sự sao cái gì thiệt hay giả nào như vậy nói nhảm nhiều còn không mau mang ngươi tẩu tử đi lanh đồ vật tư chiến bắc tức giận mở miệng trực tiếp đuổi người. Lúc này hắn, một chút đều không nghĩ cùng Hồ Đông Dương nói chuyện. Một bên thịnh phong hoa nhìn Tư Chiến Bắc cùng chính mình thủ hạ đấu võ mồm, cảm giác có chút mới lạ, nhịn không được liền nở nụ cười. Nguyên lai, hắn ngày thường chính là như vậy cùng chính mình binh ở chung. Không phải, đầu tử chính là cái nữ nhân. Hồ Đông Dương nhịn không được nhắc nhở một câu, hắn kỳ thật muốn hỏi Tư Chiến Bắc, như thế nào nhận tâm làm chính mình thê tử tiến đặc chiến đội. Nhưng hắn không hỏi, cũng không dám hỏi. Này dù sao cũng là nhân ra việc tư, hắn hỏi nhiều không tốt. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân liền không phải người sao. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, nhịn không được liền tiếp lời. Nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, hảo không? Trước mắt tiểu tử này thế nhưng khinh thường nữ nhân. Về sau nàng sẽ làm hắn biết, xem nhẹ nữ nhân kết cục. Hồ Đông Dương vừa nghe Thịnh Phong Hoa lên tiếng, lập tức quay đầu nhìn nàng, nói. Tẩu tử đừng nóng giận, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy chúng ta này đặc chiến đội, không chỉ có huấn luyện khổ, hơn nữa nhiệm vụ cũng nguy hiểm, không rất thích hợp tẩu tử. Thích không thích hợp, không phải ngươi định đoạt. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó nói, đi thôi, mang ta lãnh đổ vật đi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa lại đối Tư Chiến Bắc nói một tiếng, ta đi trước. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó nhìn còn đứng sững sờ Hồ Đông Dương, nói Thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Hồ Đông Dương nhìn tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đều là một cái thái độ, cũng liền không nhiều lắm nhiều lời, nói một tiếng, tuân mệnh. Sau đó mang theo thịnh phong hoa ra văn phòng, đi lãnh đổ vật đi. chương 391 tiếng tẩu tử. Đúng vậy, tẩu tử, làm sao vậy? Ngươi nói một đường, không mệt sao? Muốn hay không nghỉ một chút? Không mệt ta, nói chuyện mà thôi, lại không phải huấn luyện. Hồ Đông Dương một chút đều không có nghe ra Thịnh Phong Hoa nói ý, tùy tiện nói. Đối với hắn tới nói, nói chuyện chính là nhẹ nhàng nhất sự tình. Nhưng ta nghe mệt mỏi, ngươi có thể câm miệng không? Thịnh Phong Hoa vừa thấy Hồ Đông Dương không minh bạch chính mình ý tứ, đành phải nói thẳng. A, tẩu tử mệt mỏi. kia muốn hay không nghỉ một lát? Hồ Đông Dương hậu chi hậu rất hỏi, trực tiếp đem nửa câu sau lời nói tự động che chắn. Ngươi câm miệng liền hảo. Nga nga. Hảo A. Hồ Đông Dương mới vừa đáp ứng xuống dưới, lại nhịn không được hỏi, tẩu tử, nghe như thế nào sẽ nghe mệt đâu? Ta nói đều không mệt. Ân ơn, ta đã biết, tẩu tử là đang nói đùa. Tẩu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất hài hước. Thịnh phong hoa nhìn lại tự cố lại nói tiếp Hồ Đông Dương, vô ngữ cực kỳ. Nàng bị hắn đánh bại. Nếu không phải chính mình không biết địa phương, nàng thật sự không cần Hồ Đông Dương như vậy một cái lại nhảy nhị hóa. Nhưng mà, Hồ Đông Dương lại là một chút đều không có ý thức được, như cũ ở một bên nói cái không ngừng. Thịnh Phong Hoa bất đắc dĩ, nhịn một đường, rốt cuộc tới rồi địa phương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cuối cùng đến địa phương, nàng lỗ thai rốt cuộc có thể nghỉ một lát. Lãnh đồ vật, Hồ Đông Dương đem Thịnh Phong Hoa mang đi ký túc xá. Bởi vì đặc chiến đội không có nữ nhân, Hồ Đông Dương cũng không biết muốn như thế nào ấn bài Cuối cùng Linh Cơ vừa động. Đem Thịnh Phong Hoa trực tiếp đưa tới Tư Chiến Bắc ký túc xá. Cũng may Tư Chiến Bắc trụ chính là đơn người ký túc xá, Thịnh Phong Hoa trụ đi vào cũng tương đối phương tiện. Đối với Hồ Đông Dương như vậy an bài, Thịnh Phong Hoa vẫn là rất vừa lòng. Đem chính mình đồ vật phóng tới không trên giường, sau đó lại đi theo Hồ Đông Dương đi huấn luyện địa phương. Đi rồi một vòng xuống dưới, đã qua đi hơn phân nửa cái buổi sáng. Bởi vì Thịnh Phong Hoa mới vừa đưa tin. Cho nên cùng ngày cũng không có ấn bài nàng đi huấn luyện. Vì thế, Thịnh Phong Hoa giàn xếp xuống dưới sau, liền trở về nhà thuộc viện. Buổi sáng tan tầm sau, Tư Chiến Bắc cũng về nhà. Nhìn đang ở trong phòng bếp bận rộn Thịnh Phong Hoa, nói, tức phụ, về sau huấn luyện sẽ tương đối mệt, chúng ta trực tiếp ăn canteen đi. Hắn nhưng không nghĩ chính mình tiểu thế tử, huấn luyện một ngày sau, còn phải về nhà nấu cơm gì đó. Có thể a? Thịnh Phong Hoa cười ứng hạ. Đối với Tư Chiến Bắc săn sóc cùng quan tâm, trong lòng ấm áp. Gả phu như thế, phu phục gì cầu. Hai người ăn qua cơm trưa, ở nhà nghỉ ngơi một hồi, Thịnh Phong Hoa liền thay háo ngụy tràng, cùng Tư Chiến Bắc cùng đi sân huấn luyện. Tuy nói, nàng hôm nay có thể không cần huấn luyện, nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn là yêu cầu chủ động tham gia. Bằng không mọi người đều ở luyện, mà nàng một người đứng xem, cũng rất xấu hổ. Thịnh Phong Hoa đã đến. Làm cho cả sân huấn luyện đều an tĩnh xuống dưới. chương 391 bắt đầu huấn luyện. Tầu tử yên tâm, chúng ta về sau khẳng định sẽ chiếu cố nhiều hơn người. Hồ Đông Dương đột nhiên giống lên một giọng nói, làm mọi người đều nở nụ cười. Nhìn các chiến hữu như thế đáng yêu bộ dáng, thịnh phong hoa trên mặt ý cười càng thêm dày đặt lên. Hảo, giới thiệu xong rồi, đại gia tiếp tục huấn luyện. Tư chiến bắc không có cấp thủ hạ hướng thịnh phong hoa lôi kéo làm quen cơ hội lên tiếng. Lời này vừa nói ra, làm những cái đó nguyên bản tính toán tiến lên đây cùng Thịnh Phong Hoa chào hỏi các chiến sĩ, chỉ phải lui trở về, sau đó tiếp tục huấn luyện. Nhìn mọi người đều đi huấn luyện, Tư Chiến Bắc hỏi chính mình Tiểu Thê Tử, Phong Hoa muốn hay không ta tìm một người mang mang ngươi. Không cần, ngươi đi vội đi, ta chính mình có thể. Thật sự có thể, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười nói, vẻ mặt tự tin. Nàng tuy rằng không có ở bộ đội huấn luyện quá, nhưng đối với huấn luyện cái gì lại cũng quen thuộc. Kiếp trước thời điểm, nàng nhưng không thiếu đi theo tổ chức người cùng nhau huấn luyện. kia hành, ta đi trước vội, có việc tìm Hồ Đông Dương. kia tiểu tử tuy rằng có chút làm nhảm, làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Ta đã biết, người đi vội đi. Thịnh phong hoa lại lần nữa đuổi tư chiến bắc rời đi, nàng là tới tham gia huấn luyện, cũng không phải là tới làm đặc thủ. Ta đây thật đi rồi a Tư chiến Bắc nói xong, lưu luyến không rời rời đi. Đợi cho tư chiến Bắc rời đi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới hướng tới huấn luyện chung các chiến sĩ đi đến. Tẩu tử, tẩu tử, đi đến chỗ, lại lần nữa khởi vang lên kêu tẩu tử thanh âm. Thịnh Phong Hoa nghe, nở nụ cười, nói, ta về sau cũng là các ngươi chung một viên, đại gia về sau có thể kêu tên của ta, Thịnh Phong Hoa hoặc là Phong Hoa đều được. Kia hành A, tẩu tử. Về sau chúng ta liền kêu ngươi phong hoa hảo. Hồ Đông Dương một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Có thể a Thịnh phong hoa không sao cả gật gật đầu, nàng càng thích trước mắt những người này kêu nàng tên. Như vậy lập tức liền kéo gần bọn họ chi gian khoảng cách. Phong hoa tẩu tử, ngươi hôm nay là muốn đi theo chúng ta cùng nhau huấn luyện sao? Có người nhìn thịnh phong hoa hỏi. Đúng vậy, cho nên các ngươi hiện tại ở huấn luyện cái gì khoa, phương tiện cùng ta giảng một giảng sao? Đương nhiên, chúng ta hôm nay huấn luyện khoa là vượt qua chứa ngại. Hồ Đông Dương lại lần nữa đương nổi lên người giải thích, chỉ vào cách đó không xa các loại ngại chướng, nói, chính là bên kia những cái đó, người muốn hay không trước thử một lần. Lưu vượng, đi cấp tẩu tử làm làm mẫu. Hồ Đông Dương giới thiệu xong, nhìn thịnh phong hoa gật đầu, lúc này mới hô một sĩ binh ra tới, làm hắn cấp thịnh phong hoa làm làm mẫu. Tốt, lớp trưởng kia kêu, kêu Lưu Vượng binh lính bước ra khỏi hàng, hướng tới kia trướng ngại đi đến. Hắn đứng ở trướng ngại trước mặt, hướng tới Thịnh Phong Hoa bên này nhìn thoáng qua, lúc này mới bắt đầu làm mẫu động tác. Thịnh Phong Hoa nghiêm túc nhìn, ghi tạc trong lòng. Đợi cho Lưu Vượng đem động tác làm xong, nàng cũng nhớ rõ không sai biệt lắm. Nhìn đến Lưu Vượng đem động tác làm xong, Hồ Đông Dương quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, xem minh bạch không có. Muốn hay không lại làm hắn làm mẫu một lần. Không cần, ta trước thử xem, ngươi giúp ta nhìn xem, nếu làm được không đúng, còn chỉ ra chỗ sai. chương 392 không làm đặc thủ. Nếu không phải nàng động tác có chút mới lạ, bọn họ thật sự muốn cho rằng nàng là trải qua huấn luyện. Thế nào, còn được không? Thịnh phong hoa xuyên qua song chứng ngại, đi tới mọi người trước mặt, cười hỏi. Hành, quả thực quá được rồi. Hồ Đông Dương nở nụ cười, nói, tẩu tử. Nếu không phải biết ngươi là vừa tiến bộ đội, nếu không phải ngươi vừa mới động tác mới lạ, ta đều cho rằng ngươi trước kia đương quá binh, hoặc là bị huấn luyện quá. Thịnh Phong Hoa nhìn Hồ Đông Dương, ám đạo một tiếng, tiểu tử này thật tinh mắt. Bất quá trên mặt lại là không hiện, nói, sao có thể chứ? Các ngươi có lẽ cũng biết, ta trước kia ở nông thôn lớn lên, sao có thể tiếp xúc đến mấy thứ này? Sở dĩ học được giống, phỏng trừng ta là phương diện này thiên tài đi. Đúng vậy, đối, đối, tẩu tử chính là một ngày mới. Hồ Đông Dương cho rằng Thịnh Phong Hoa đang nói đùa, vì thế phụ hợp lên. Nếu ta động tác không thành vấn đề, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện. Hảo! Tiếp tục huấn luyện. Hồ Đông Dương ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ bắt đầu xếp hàng huấn luyện. Thịnh Phong Hoa đứng ở mặt sau cùng, đi theo các chiến sĩ một lần lại một lần thông qua chướng ngại. Như vậy một luyện, liền một giờ đi qua. Hồ Đông Dương nhìn Thịnh Phong Hoa mồ hôi đầy đầu bộ dáng, có chút không đành lòng, không khỏi hỏi, Phong Hoa, ngươi muốn hay không nghỉ một chút? Bọn họ nghỉ sao? Thịnh Phong Hoa chỉ chỉ khác chiến sĩ, hỏi. Không nghỉ, lúc này mới nào đến nào à, ít nhất còn có luyện nữa một giờ, mới có thể nghỉ ngơi. Nếu như vậy, ta đây cũng không thể làm đặc thủ, cùng đại gia cùng nhau là được. Thịnh Phong Hoa cười cười, lại về tới đội ngũ bên trong, huấn luyện lên. Hồ Đông Dương nhìn, trong lòng thực hợp hững. Hắn không nghĩ nhìn đến Thịnh Phong Hoa như vậy mệt, vất vả như vậy, nhưng Thịnh Phong Hoa nói đúng, nàng về sau là đại gia chung một viên, không thể làm đặc thủ, nếu không về sau nàng đem rất khó dung nhập cái này tập thể bên trong. Bất quá, nhìn Thịnh Phong Hoa thân thể thật sự là ăn không tiêu, Hồ Đông Dương vẫn là hạ lệnh làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi, quản chi còn chưa tới hai cái giờ. Có thể nghỉ ngơi, các chiến sĩ đương nhiên vui. Bọn họ cũng biết, hôm nay đại gia là dính thịnh phong hoa hết, bằng không sao có thể nhanh như vậy liền nghỉ ngơi. Trong lòng minh bạch, nhưng ai cũng không có nói, mà là cùng nhau vây tới rồi thịnh phong hoa bên người, quan tâm hỏi, tẩu tử, ngươi thế nào, còn chịu được sao? Không có việc gì, ta có thể hành. Thịnh phong hoa cười cười, này đó đối với kiếp trước nàng tới nói, xác thật không tính cái gì. Nhưng hiện tại thân thể này, chẳng sợ trải qua mấy tháng rèn luyện. Vẫn là có chút nhược, cho nên hôm nay mới có thể cảm thấy mệnh. Bất quá, này không liên quan hệ, luyện mấy ngày thì tốt rồi. Hơn nữa, nàng còn có không gian hồ nước, cùng lắm thì buổi tối thời điểm uống nhiều một chút, như vậy cũng có thể khôi phục đến mau một chút. đầu tử, nếu không được, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chịu đựng, chống. Ngươi là nữ nhân, lại là lần đầu tiên tham gia huấn luyện, liền tính căng không đi xuống, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Trường 393 kinh rất cảm. Nhìn đến súng ống, thịnh phong hoa trên mặt vui vẻ. Nàng đã thật lâu không có sở qua thường, thật đúng là tưởng niệm A vì thế, nàng có chút vội vàng hỏi nói, xạ kích huấn luyện khi nào bắt đầu? Tùy thời đều có thể bắt đầu A. Hồ Đông Dương cười nói, nếu không phải suy xét đến thịnh phong hoa, nghỉ ngơi cái 10 phút, nên bắt đầu rồi. Kia đi thôi. Thịnh phong hoa hiển nhiên là đối xạ kích tương đối cảm thấy hứng thú. Đứng dậy hướng tới trên sườn núi đi đến. Hồ Đông Dương nhìn, cười cười, sau đó đối đại ra nói, "Tập hợp, xạ kích huấn luyện." Các chiến sĩ đứng lên, sau đó đi theo Thịnh Phong Hoa phía sau, hướng trên sườn núi mà đi. Đưa các chiến sĩ tới trên núi thời điểm, đi trước một bước Thịnh Phong Hoa đã ở đường nghịch xuống ống. Hồ Đông Dương nhìn Thịnh Phong Hoa một mình đùa nghịch xuống ống, cả kinh, bay nhanh tiến lên, nói, "Tẩu tử, này xuống ống tương đối nguy hiểm." Hơn nữa vẫn là thật đạn, ngươi trước bông, ta trước giáo ngươi dùng như thế nào. Nhưng mà, Hồ Đông Dương nói mới vừa nói xong, liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa khẩu súng cầm lên, sau đó nhắm ngay đối diện bia ngắm, khấu động cò súng. Phịch một tiếng thương vang, viên đạn ở giữa bia ngắm hồng tâm. Hồ Đông Dương cùng các chiến sĩ sợ ngây người, nhìn Thịnh Phong Hoa nửa ngày không phản ứng lại đây. Đây là tình huống như thế nào? Nay Thịnh Phong Hoa chỉ tùy ý một động tác. Liên đánh chúng hồng tâm, không phải là bọn họ hoa mắt đi. Tiếng súng một vang, thịnh phong hoa cả người máu đều phải sôi trào lên, toàn bộ đều có vẻ hưng phấn không thôi. Nàng đã thật lâu không có đụng tới thương, hôm nay nói cái gì cũng đến đánh cái đã quyển. Nghĩ, thịnh phong hoa lại lại lần nữa bưng lên thương, mở ra bảo hiểm, khấu động có súng. Bạch bạch bạch, 10 thương, 10 cái biêng ngắm Nhưng kết quả vẫn là giống nhau, mỗi cái cầm đều ở giữa hồng tâm. Giờ khắc này, các chiến sĩ quả thực muốn kinh rất cảm, ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa, trong mắt buốc lên sùng bái quan mang. Ở trong quân, tay súng thiện xạ xưa nay đều là chịu người tôn kính, làm người sùng bái. tẩu tử, ngươi sẽ bắn súng A. Hồ Đông Dương một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khiếp sợ. Phía trước, hắn còn lo lắng Thịnh Phong Hoa sẽ không bắn súng, sợ bị nàng bị thương sức giật lượng cấp bị thương. Lại nào biết? Nàng không chỉ có hiểu thương, hơn nữa vẫn là một cái tay súng thiện xạ. Nói thật, Hồ Đông Dương cũng tự nhận chính mình thương pháp thực chuẩn, bách phát bách chúng, thiện xạ gì đó, trước kia đều là hình dung hắn. Nhưng vừa mới nhìn đến Thịnh Phong Hoa đánh ra kia hai thương, hắn mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Biết một chút. Thịnh Phong Hoa khiêm tốn cười cười. Này thương pháp là nàng trừ bỏ y thì thuật bên ngoài, nhất lấy làm tự hào đồ vật. đầu tử. Ngươi này cũng kêu biết một chút. Các chiến sĩ cũng hồi qua thần tới, sau đó vây quanh ở thịnh phong hoa trước mặt, hỏi, Tẩu tử, ngươi phía trước không phải nói là từ nông thôn đến sao? Vậy ngươi thương pháp như thế nào sẽ tốt như vậy? Chẳng lẽ trước kia luyện qua? Lời này vừa nói ra, thịnh phong hoa mặt tươi cười hơi cương. chương 394 tẩu tử cố lên. Tư chiến bắc cũng nhìn thịnh phong hoa, nhìn đến nàng tóc đều bị mồ hôi cấp làm ướt không khỏi đau lòng lên. Hai người liền xa như vậy xa đối diện, thâm tình vô hạ. Một màn này dừng ở các chiến sĩ trong mắt, lập tức bị ngược đến không nhẹ, chính đánh gây ồn ào khi, liền nghe được tần phong tiếng hô vang lên, một đám còn đứng làm cái gì, còn huấn luyện đi. Bị tần phong như vậy một giống, các chiến sĩ đành phải ngoan ngoãn đi huấn luyện đi. Mà tư chiến bắc đã hướng tới thỉnh phong hoa đi đến. Tức phụ, mệnh sao? Tư chiến bắc đứng ở thỉnh phong hoa trước mặt muốn rôi tay giúp nàng sát một lau mồ hôi. Nhưng tay mới vừa nâng lên tới, nghĩ vậy là ở sân huấn luyện, chỉ phải bắt tay thu trở về. Con hảo. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nhìn tư chiến bắc, hỏi, ngươi vội xong rồi. Mới vừa vội xong, tư chiến bắc gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm vội xong rồi, cũng thấy được thịnh Phong Hoa xuyên qua chướng ngại, nhưng vẫn chưa từng có tới. Hắn lo lắng sẽ không chê không được chính mình. Lo lắng cho mình nhìn đến thịnh phong hoa như vậy vất vả, sẽ nhìn không được đau lòng, sẽ xúc động dưới trực tiếp đem nàng mang đi, không cho nàng huấn luyện. Cho nên, hắn cùng tần phong chạm đến rất xa, liền như vậy nhìn. thằng đến bọn họ bắt đầu huấn luyện xạ kích, lúc này mới đã đi tới. Ngươi là muốn xem chúng ta cùng nhau huấn luyện sao? Thịnh phong hoa nhìn các chiến hữu đã ở luyện tập xạ kích, tay lại có chút nữa Nàng vừa mới chỉ đánh 11 phát đạn, còn không có đã gần đâu còn tưởng lại đánh mấy thương. Phản phất nhìn ra Thịnh Phong Hoa trong lòng suy nghĩ, Tư Chiến Bắc cười cười, nói, ngươi thích chơi thương. Đúng vậy. Ta đều đã lâu không có chơi, mới vừa đánh mấy thương, còn không có đã gần đâu. Nếu là như thế này, có hay không hứng thú cùng ta so một hồi. Tư Chiến Bắc nhướng mày đề nghị nói. Thịnh Phong Hoa phía trước đánh kia mấy thương hắn cũng thấy được, đánh đến không tồi. Mà chính hắn ở thương pháp thượng cũng coi như được với lả tay súng thiện sạ. Nay sẽ, nghe được Thịnh Phong Hoa thích chơi thường, nhịn không được liền có một loại gặp đối thủ cảm giác. Hắn muốn nhìn một chút, ở thương pháp là, đến tột cùng là hắn lợi hại một ít, vẫn là tiểu thê tử lợi hại một ít. Hảo A. Thịnh Phong Hoa cũng là một cái thích khiêu chiến người, vừa nghe Tư Chiến Bắc nói muốn tỉ thí, cũng tới hứng thú. Hơn nữa, nàng kiếp trước thời điểm, cũng cùng Tư Chiến Bắc đã giao thủ, Bất quá khi đó bọn họ lại là địch nhân. Hai người hướng tới huấn luyện các chiến sĩ đi đến. Đầu nhi, tẩu tử. Phụ trách huấn luyện Hồ Đông Dương nhìn đến hai người lại đây, cười đánh một tiếng tiếp đón. Ta và ngươi tẩu tử muốn tỉ thí thương pháp, ngươi chuẩn bị một chút. Tư chiến bắc nhìn Hồ Đông Dương liếc mắt một cái, nhàng nhạt phân phó nói. Là, Hồ Đông Dương vui sướng lên tiếng. Chính huấn luyện các chiến sĩ vừa nghe lời này, nào còn có tâm tư huấn luyện. Một đám hướng tới tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa xem ra. Tư chiến Bắc thương Pháp, bọn họ biết, kia tuyệt đối là bách phát bách trúng. chương 395 tẩu tử giỏi quá. Viên đạn bay ra, hướng tới mục tiêu mà đi. Ngày trung tâm hồng. Các chiến sĩ hoan hô lên, cùng tiêu lên hô, tẩu tử giỏi quá. Thịnh Phong Hoa đánh xong súng trường, lại đi tới súng tự động trước mặt, như cũ là ra tay cực nhanh. Nhưng kết quả, lại như cũ trúng hồng tâm. Các chiến sĩ lại lần nữa hoan hô lên, trong lòng đối Thịnh Phong Hoa càng thêm sùng bái lên. Thịnh Phong Hoa một hơi đem súng trường, súng tự động, còn có súng lục đều đánh xong, lúc này mới quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nói: "Đến phiên ngươi." "Hảo, xem ta." Tư Chiến Bắc nói xong, bắt đầu rồi hắn xạ kích. Không hổ là trong quân tay súng thiện xạ, Tư Chiến Bắc động tác chính là tương đương quy phạm, so với Thịnh Phong Hoa cường không phải một chút. Tư Chiến Bắc không chỉ có động tác đẹp, kia viên đạn đánh ra đi, trực tiếp xuyên qua Thịnh Phong Hoa phía trước đánh ra tới lỗ đạn. Thấy như vậy một màn, nguyên bản có chút tiểu đắc ý Thịnh Phong Hoa, tức khắc tâm sinh một kia thất bại cảm. Nàng không thể không thừa nhận, Tư Chiến Bắc thương pháp muốn so nàng kỹ cao một bậc. Cũng là, nàng kiếp trước huấn luyện chủ yếu vẫn là giết người là chủ, hơn nữa cũng không giống Tư Chiến Bắc như vậy 10 năm như một ngày không ngừng huấn luyện. Kia thất bại cảm chợt lóe rồi biến mất. Thịnh Phong Hoa thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình, nàng cảm thấy Tư Chiến Bắc thương pháp so với chính mình hảo, thân là Trượng Phu hắn so với chính mình cường, đây là chuyện tốt, bởi vì hắn cường mới có thể càng tốt hộ chính mình. Đợi cho Tư Chiến Bắc khẩu súng đánh xong, các chiến sĩ lại lần nữa hoan hô lên. Bọn họ thật lâu không có nhìn đến Tư Chiến Bắc bộc lộ tài năng, hôm nay bọn họ chính là dính Thịnh Phong Hoa hết. Đội trưởng Vĩ Vũ, không biết hay hô một câu các chiến sĩ cũng đi theo hô lên tư chiến bắc không để ý đến đám kia ồn ào tiểu tử mà là đi tới thịnh phong hoa đi theo cười nói tức phụ ngươi thường pháp không tồi. lại không tồi, cũng so bất quá ngươi a thịnh phong hoa nở nụ cười hướng tới tư chiến bắc giơ ngón tay cái lên nhìn nàng như vậy tư chiến bắc nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nói tức phụ ngươi không tức giận sao ta vì cái gì muốn sinh khí a thịnh phong hoa khó hiểu Nhìn Tư Chiến Bắc, thầm nghĩ, hắn sẽ không cho rằng chính mình là cái loại này keo kiệt, lại ghen ghét tâm cường nữ nhân đi. Tư Chiến Bắc vừa thấy Thịnh Phong Hoa thật sự không có sinh khí, yên lòng, nói, không có việc gì, là ta suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi so với ta cường, không phải hẳn là sao? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Thịnh Phong Hoa trắng Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sao có thể không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì? Đúng vậy, đối, đối, tức phụ nói đúng. Ta là ngươi trợ phu, vốn dĩ nên so ngươi cường. Như vậy mới có thể bảo hộ ngươi, đúng hay không? Đúng vậy, cho nên ngươi càng cường, ta chỉ biết càng cao hứng. Vẫn là tức phụ hảo. Tư chiến bắc đã không có trong lòng gánh nặng tâm, trên mặt ý cười dày đặc vài phần. Thịnh phong hoa nghe tư chiến bắc khen chính mình nói, trong lòng ngọn, quay đầu nhìn lại lần nữa tiến vào huấn luyện trạng thái các chiến hữu. Đối tư chiến bắc nói, chúng ta bọn họ cùng đi huấn luyện đi, ngươi tự tiện. chương 396 khẩn cấp tập hợp. Nhìn ngươi nghiêm túc. Hành, ta không hỏi là được. Thần phong trắng tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói. Chẳng qua, đối với thịnh phong hoa, hắn lại càng thêm tò mò. Tuy nói hắn cùng thịnh phong hoa tiếp xúc không nhiều lắm, lúc trước tư chiến bắc mới vừa kết hôn thời điểm, hắn cũng cùng thịnh phong hoa tiếp xúc quá vài lần. Đối phương là cái gì tính tình, hắn so những người khác rõ ràng. Nhưng hiện tại, Thịnh Phong Hoa tính tình cùng phía trước nhưng lại khác nhau như trời với đất, giống như là thay đổi một người giống nhau. Cái này làm cho hắn thường xuyên hoài nghi, trước mắt Thịnh Phong Hoa có phải hay không bị người cấp đánh tráo. Có đôi khi, hắn cũng tưởng nhắc nhở Tư Chiến Bắc tới. Nhưng loại chuyện này, không có gì chứng cứ, hắn lại không tiện mở miệng. Tư Chiến Bắc nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, không có nói nữa. Mà là chuyên chú nhìn thịnh phong hoa bọn họ huấn luyện, thẳng đến tan tầm thời gian mới giải tán. Luyện một cái buổi chiều, thịnh phong hoa mệt đến không nhẹ. Trọng sinh tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên tiến hành như thế cường độ huấn luyện. Nay sẽ một giải tán, nàng đặc biệt muốn tìm cái địa phương nằm một nằm. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa như vậy, đau lòng không thôi, tiến lên đỡ nàng nói, tức phụ, ta đỡ ngươi trở về. Nhìn tư chiến bắc làm cho nhiều người như vậy đỡ chính mình. Thịnh Phong Hoa có chút ngượng ngùng, vây vây tay nói, không cần, ta chính mình có thể hành. Nói, nàng liền lấy ra tư chiến bắt tay, sau đó chính mình ở phía trước đi rồi lên. Hai người một đường đi trở về ra, thịnh Phong Hoa một thân đều là hãn, có chút chịu không nổi. Vì thế, đi trong phòng tắm tắm rửa đi. Mà tư chiến bắt tắc cầm hộp cơm, đi nhà ăn múc cơm đi. Đợi cho hắn múc cơm trở về, thịnh Phong Hoa cũng tẩy hảo tám. Vì thế, Hai người ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa nghỉ ngơi một hồi, liền phải đi chạy bộ, lại bị Tư Chiến Bắc ngăn trở, nói, tức phụ, người hôm nay liền không cần đi chạy bộ, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dưỡng đủ tinh thần, mới dễ đối phó ngày mai huấn luyện. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ ngày hôm sau huấn luyện Hoa, gật đầu đồng ý Tư Chiến Bắc buổi tối còn có một chút sự tình, đi một chút văn phòng. Đợi cho hắn vừa đi, Thịnh Phong Hoa liền vào không gian. Uống lên một ít hồ nước, lại dùng cái chai trang một ít mang ra tới. Không chỉ có như thế, nàng còn cầm một ít lưu thông máu đi ứ thuốc mỡ. Hôm nay ở huấn luyện quá trướng ngại thời điểm, nàng bị khái vài hạ, trên người đều xanh tím. Cầm thuốc mỡ, thịnh phong hoa đem chính mình bị khái đến địa phương lộ ra tới, bôi lên dược, không nhiều lắm một lát sau, kia vết bầm liền tiêu đi xuống. Theo vết bầm biến mất, trên người đau ý cũng được đến giảm bớt. Thịnh Phong Hoa thực mau liền tiến vào mộng đẹp, liền Tư Chiến Bắc trở về cũng không biết. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa ngủ rồi, động tác nhẹ rất nhiều, sợ đánh thức nàng. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa ở quân hảo trong tiếng tỉnh lại, sau đó bay nhanh mặc xong rồi quần áo, cùng Tư Chiến Bắc cùng đi sân huấn luyện luyện tập, cùng ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng, một ngày huấn luyện lại bắt đầu. So với ngày hôm qua buổi chiều, hôm nay huấn luyện cường độ lớn hơn nữa. Cũng may Đêm qua thịnh phong hoa uống lên một ít trong không gian thủy, thân thể đã khôi phục lại đây, bằng không khẳng định chịu không nổi. chương 397 lần đầu nhiệm vụ. Quả nhiên, nàng đoán được không có sai, xác thật là có nhiệm vụ. Bộ đội thủ trưởng cầm một văn kiện túi đi qua, đối đại gia nói, mặt trên có nhiệm vụ, đại gia đi trở về chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Là, các chiến sĩ lên tiếng, đội ngũ giải tán. Từng người hồi chính mình ký túc xá lấy thứ tốt. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa một đường, về tới trong nhà. Tức phụ, chúng ta muốn cùng nhau ra nhiệm vụ. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, trên mặt hợp lại thượng một mặt lo lắng thần sắc. Nhiệm vụ tới cấp, nhưng Thịnh Phong Hoa lại chỉ huấn luyện nửa tháng. Hắn nguyên bản là không nghĩ mang theo nàng, nhưng hắn cũng hiểu biết Thịnh Phong Hoa tính tình. Nếu mọi người đều đi ra nhiệm vụ, lưu nàng một người khẳng định không vui. Hơn nữa Thịnh Phong Hoa là bọn họ đặc chiến đội bác sĩ, không cùng nhau đi sao được. Đúng vậy, ta rốt cuộc muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, tiến lên ôm lấy Tư Chiến Bắc vòng eo. Nàng rốt cuộc chờ đến như vậy một ngày. Tức phụ, ngươi không sợ hay sao? Nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt vui sướng bộ dáng, Tư Chiến Bắc quả thực không biết muốn nói gì hảo. Ra nhiệm vụ chính là nguy hiểm sự tình, lộng không hảo liền sẽ mất mạng. cho nên Mỗi khi ra nhiệm vụ thời điểm, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng Thịnh Phong Hoa khen ngược, thế nhưng còn cười được. Sợ. Thịnh Phong Hoa hơi hơi ngửa đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi, ta vì sao phải sợ? Ra nhiệm vụ rất nguy hiểm. Tư Chiến Bắc nhịn không được nhắc nhở một câu. Ta biết, cũng không phải là có người sao. Thịnh Phong Hoa hơi hơi rơ rơ lên mi, nàng tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Tư Chiến Bắc. Nàng tin tưởng, có hắn ở chính mình khẳng định sẽ không có việc gì. Là, có ta. Tư chiến Bắc nghe xong lời này, nở nụ cười, dùng sức ôm một chút chính mình tiểu thê tử, nói, thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh thu thập. Hai người tách ra, từng người thu thập chính mình đồ vật. Vì mang theo phương tiện, thỉnh phong hoa đem có chút đồ vật phóng tới trong không gian. Thực mau, hai người liền thu thập hảo, cong tay nải, tới rồi tập hợp địa phương, lãnh hảo trang bị, cùng nhau bước lên phi cơ. Phi cơ cất cánh, hướng nhiệm vụ địa điểm mà đi. Lúc này, tư chiến Bắc mới từ trên người lấy ra phía trước thủ trưởng cấp túi văn kiện, thông báo nhiệm vụ lần này. Thành phố Y.Y., một đám quốc gia cấp bảo hộ văn vật bị trộm, tội phạm chính mang theo văn vật hướng biên cảnh chạy trốn, làm chúng ta hiệp trợ địa phương công an, đem bọn họ ngăn cản ở biên giới nội, tìm về văn vật, bắt giữ phạm tội. Như thế nào mỗi lần nhiệm vụ đều không sai biệt lắm a? Đợi cho Tư Chiến Bắc tuyên bố xong nhiệm vụ, Hồ Đông Dương có chút hứng thú thiếu thiếu mở miệng. Một năm 365 thiền, bọn họ trừ bỏ huấn luyện, cơ hồ có một phần ba thời gian đều là ở bắt giữ phạm tội. Lần trước nhiệm vụ cũng là trảo 5 tên tội phạm, lúc này đây vẫn là trảo tội phạm. Vậy ngươi tưởng cái gì nhiệm vụ? Một bên Hồ Ly, buồn cười nhìn Hồ Đông Dương. Hy vọng tới cái kích thích một chút. chương 398 tới Y ý ý Thị. Hơn nữa. Mỗi lần nhiệm vụ, nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Rất nhiều thời điểm, đều là chỉ có nàng chính mình. Đối với khẩn trương cái gì, nàng đã sớm quên mất. Không chỉ có như thế, đối với có thể cùng tư chiến Bắc cùng nhau ra nhiệm vụ, nàng ngược lại thực hưng phấn. Không khẩn trương, thiệt hay giả. Hồ Đông Dương vẻ mặt không tin nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Tẩu tử, ngươi không phải là ở gạt chúng ta đi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt buồn cười nhìn Hồ Đông Dương, nói, Không Khẩn Trương liền không Khẩn Trương a, ta vì cái gì muốn gạt các ngươi đâu? Tẩu tử, không có khả năng đi. Ta lúc trước lần đầu tiên ra nhiệm vụ chính là Khẩn Trương đã chết, lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi đâu. Tẩu tử như thế nào sẽ một chút đều không Khẩn Trương đâu? Này không khoa học a. Này có cái gì, lòng ta chất tố hảo, không được sao? Thịnh Phong Hoa hướng tới Hồ Đông Dương mắt trợn trắng. Làm nhảm chính là làm nhảm, chứ bỏ huấn luyện thời điểm Hắn lời nói đặc biệt nhiều. Hào đi, tẩu tử ngươi nghiêu. Hồ Đông Dương hướng tới thỉnh phong hoa dơ ngón tay cái lên, nhìn ra được tới, thịnh phong hoa là thật sự không cẩn trương. Được rồi, đừng nói chuyện, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một hồi tới rồi địa phương, phòng trường liền không có thời gian nghỉ ngơi. Tư chiến bắc đánh gãy Hồ Đông Dương nói, nếu tùy y hắn nói tiếp, có thể nói đến mục đích địa. Tuân mệnh. Hồ Đông Dương ngẩm miệng lại đồng thời, cũng nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn kỳ thật không nghĩ nghỉ ngơi, khá vậy biết Tư Chiến Bắc nói rất đúng, tới rồi địa phương tưởng nghỉ ngơi cũng không tất có thời gian. Vẫn là, nằm chặt này ở trên phi cơ khó được thời gian, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cabin an tinh xuống dưới, chiến sĩ đều nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Thịnh phong hoa lặng lẽ nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó cầm hắn tay, đầu hơi hơi rửa vào trên vai hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Hai cái giờ sau... Bọn họ tới mục đích địa thành phố Ý đương Đường bên thai chuyển đến người điều khiển nhắc nhở tới mục đích địa thanh âm sau. Đại gia đồng thời mở bừng mắt. Nay liên tới rồi. Hồ Đông Dương không hổ là làm nhảm. Lại trước nói lời nói. Mang hảo trang bị, chuẩn bị hạ cơ. Các chiến sĩ kiểm tra xong trang bị, phi cơ cũng vừa lúc ngừng lại. Một chút phi cơ, một chiếc địa phương võ cảnh xe, đang chờ bọn họ. Thiếu tư lệnh, các người tới. Nhìn đến đại gia xuống phi cơ, kia đứng ở xe cảnh sát bên nam tử, đi tới Tư Chiến Bắc trước mặt, cùng hắn chào hỏi. "Hắc Báo, đã lâu không thấy." "Đúng vậy, đã lâu không thấy, lúc này đây chúng ta lại muốn cho nhau hợp tác rồi." "Hợp tác vui sướng." Tư Chiến Bắc cùng Hắc Báo tay cầm ở cùng nhau. Bọn họ một cái là chiến lang đặc chiến đội đội trưởng, một cái là hắc báo đột kích đội đội trưởng. Đại gia lên xe, trở về lại nói Hắc báo tiếp đón đại gia lên xe tử, hướng thành phố Ý Ý võ cảnh chi đội mà đi. Tới rồi địa phương, tư chiến Bắc cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp cùng Hắc báo thảo luận vụ án đi. Hai người như vậy một thảo luận, chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Chương 399 đi trước biên cảnh. Thiếu đoán mỏ, đó là ta tức phụ. Tư chiến Bắc trắng Hắc báo liếc mắt một cái, nói. Cái gì? Người tức phụ. Không thể nào. Tiểu tử ngươi khi nào cưới vợ, hơn nữa vẫn là một người nữ quân nhân, ta như thế nào không biết. Hắc báo trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Hắn thật sự không nghe nói tư chiến bắc kết hôn sự tình, hơn nữa hắn cảm thấy giống tư chiến bắc loại này toàn bộ lệnh như băng diện than, còn được xưng là Diêm vương sống người khẳng định là tìm không thấy tước phụ. Không nghĩ, hắn thế nhưng so với chính mình còn sớm kết hôn, này với hắn mà nói, đơn giản chính là một đại bạo kích. Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu." Tư Chiến Bắc ngó Hắc Báo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Hảo đi, vậy ngươi cùng ta nói một câu, cùng ngươi tức phụ là như thế nào nhận thức? Xem nàng bộ dáng, hẳn là so ngươi tiểu rất nhiều đi." Không thể phụ cáo. Tư Chiến Bắc cho Hắc Báo bốn chữ sau, đi nhanh hướng tới Thịnh Phong Hoa đuổi theo. Tới rồi nhà ăn, Thịnh Phong Hoa tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó chờ Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc vừa đến, liếc mắt một cái liền liền thấy được kia đang ngồi ở ghế trên trờ chính mình Thịnh Phong Hoa, vì thế tiến lên lấy quá nàng mâm, nói, tức phụ, ngươi ngồi, ta đi múc cơm. Cùng nhau đi. Thịnh Phong Hoa bay nhanh đứng lên, ở nhà còn hảo thuyết, này ở bên ngoài vẫn là chú ý điểm hình tượng. Tư chiến Bắc nở nụ cười, cùng Thịnh Phong Hoa cùng đi xếp hàng múc cơm. Đương hắc báo tiến vào nhìn đến hai người bưng đánh tốt đồ ăn đi trở về tới, nói cười yến yến bộ dáng nhịn không được liền hâm mộ lên. Hắn bay nhanh đi đánh một phần cơm, sau đó bưng mâm ở tư chiến bắc bên cạnh ngồi xuống, sau đó hướng tới thịnh phong hoa cười cười, nói, tẩu tử, ngươi hảo, ta là hát báo. Nhìn kia đột nhiên ngồi ở tư chiến bắc bên người, cũng hướng chính mình chào hỏi nam nhân, thịnh phong hoa đạm đạm cười, trở về một câu, ngươi hảo. Sau, liền cúi đầu ăn khởi cơm tới. Nhưng hát báo lại đối thịnh phong hoa vô cùng cảm thấy hứng thú. Đem âm đặt ở một bên, bắt đầu tìm lời nói. Tẩu tử, ngươi trước kia là ở đâu chi bộ đội? Như thế nào sẽ nhận thức này Diêm Vương sống đâu? Tẩu tử, này Diêm Vương sống cả ngày lạnh cái mặt, cũng mệt ngươi chịu được. Tẩu tử, ngươi năm nay bao lớn rồi, thấy thế nào như là cái học sinh? Nghe hát báo không ngừng hướng thỉnh phong hoa đặt câu hỏi, tư chiến bắc không thể nhịn được nữa, quát khẽ một tiếng, câm miệng, ăn cơm. Hắc báo nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, cười khanh khách nói, ta này không phải đối tẩu tử tò mò sao. Tư Chiến Bắc không hề để ý tới đối phương, mà là ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, tức phụ, người này đầu góc chịu điên rồi, chúng ta không để ý tới hắn. Thịnh Phong Hoa cười cười, không nói lời nào, tiếp tục hướng tới mâm thượng đồ ăn phấn đấu. An cái gì thời điểm, nàng luôn luôn không thích nói chuyện. Nhìn hai vợ chồng không để ý tới chính mình. Hắc Báo có chút hài hoan nói: Phu sướng phụ tùy thiếu tư lệnh các ngươi đây là ở ngược ta cái này độc thân cầu sao? Này không phải ngươi tự tìm sao? Tư Chiến Bắc quét đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: chương bốn trăm con văn vật mấy cái giờ sau bọn họ liền đến dự định vị trí, sau đó lẳng lặng ẩn núp xuống dưới ôm cây lợi thỏ. Mà lúc này những cái đó văn vật buôn lậu lại là vừa đến thành phố Y Y, đang ở chọn lựa xuất cảnh lộ tuyến. Xuất cảnh tuyến lộ nhưng thật ra có rất nhiều điều, ngày thường xuất cảnh nói, đều sẽ lựa chọn lộ chính đoạn, hơn nữa tương đối an toàn con đường. Nhưng lúc này đây, này đó văn vật buôn lậu nhóm, nhân kiêng kỵ biên cảnh thượng biên phòng chi đội. Vì an toàn khởi kiến, chọn lựa một cái tương đối khó đi con đường. Lộ tuyến tuyển hảo, giữ lại sự tình nhưng thật ra không đội. Bọn họ tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi, cũng phải người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Này phê văn vật mất trộm mặt trên khẳng định sẽ truy tra, cũng khẳng định sẽ thành lập chuyên án tổ. Bọn họ hiện tại phải biết rằng chính là, chuyên án tạo thành lập không có, do ai phụ trách lần này sự tình. Tìm hiểu tin tức người thực mau trở về tới, nói cho cầm đầu Lão Miêu, nói, mặt trên đem nhiệm vụ giao cho bên này hắc báo đột kích đội. Võ cảnh Lao Miêu đối với võ cảnh vẫn là rất kiêng kỵ, được đến tin tức sau đối đại gia phân phó nói, chúng ta đến mau chóng lên đường. Này những võ cảnh nhưng không thể so bình thường cảnh sát, nếu bị bọn họ phát hiện dấu vết để lại, chúng ta căn bản đừng nghĩ rời đi. lão yêu, hiện tại liền đi sao? Nhưng mấy thứ này làm sao bây giờ? Một người kêu đao tử nam tử chỉ chỉ bọn họ làm ra này đó văn vật. Bởi vì đối phương yêu cầu ở biên cảnh nộp lên hóa, bọn họ trước hết cần đem đồ vật đưa đến biên cảnh đi lên mới được. Hiện tại cảnh sát đã thành lập chuyên án cấp, này trên đường khẳng định thiết tạp. Mấy thứ này muốn từ trên đường lớn, ấn chính quy con đường vẫn đi ra ngoài, khẳng định là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là mang theo. Lao miêu không chút nghĩ ngợi, nói thẳng nói. Này đó chính là bọn họ mệnh, cũng là bọn họ tiền, không mấy thứ này bọn họ lấy cái gì đi giao hàng. Như thế nào mang? Cóng! Không sai, cóng, một người bối một kiện, phải cẩn thận đường bị va chạ. Lao miêu nói một tiếng sau đó làm người đi ra ngoài bán sọn. Bên này biên cảnh thượng có rất nhiều công sọn quá cảnh ba thánh, vì an toàn bọn họ cũng chỉ có thể vất vả một chút. Chuẩn bị tốt sọn, đoàn người liền xuất phát. Bọn họ ra nội thành, quải tới rồi vào núi con đường, sau đó đem văn vật bối ở trên người, hướng tới núi rừng chung đi đến. Đây là bọn họ lựa chọn tương đối an toàn con đường, bất quá lại có chút khó đi. Hơn nữa từ này trên đường quá cảnh ba thánh cũng không ít. Trung gian còn có một tòa thị trấn, có thể cung bọn họ nghỉ chân nghỉ ngơi. Phạm tội vừa ly khai nội thành, cảnh sát mới được đến tin tức, vì thế đuổi theo lại đây, đáng tiếc lại là người đi nhà trống. Vì thế, chuyên án cấp người phụ trách lập tức thông chi hắc báo cùng tư chiến bắc, nói cho bọn họ phạm tội phần tử đã ra nội thành, hướng biên cảnh mà đi. Hắc báo nhận được tin tức, lập tức đem đột đội người tập hợp lên, phân tích phạm tội nhóm sẽ đi con đường. Một fan phân tích xuống dưới cuối cùng xác định phạm tội đi con đường này. vì thế hắc báo đem phân tích kết quả nói cho tư chiến bắc làm cho bọn họ hướng phạm tội hành tẩu lộ tuyến tới gần. chương 401 đường núi khó đi. tư chiến bắc làm hồ đông dương ở phía trước dẫn đường, chính mình tắt đi tới thịnh phong hoa bên người, duỗi tay muốn tiếp nhận trên người nàng tay mải tức phụ mệt mỏi đi, ta giúp ngươi bối. không cần, ta chính mình có thể. thịnh phong hoa cười cười. Hướng tới Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu. Chính hắn đa bối không ít đồ vật, hơn nữa nàng đồ vật sẽ bị mệt chết. Nàng nhưng không nghĩ nhìn hắn bị mệt muốn chết rồi. Nếu nói như vậy, nàng tiến vào đặc chiến đội còn có cái gì ý nghĩa? Hướng chi, nàng cũng không có như vậy nữa. Nàng mới không cần đương Tư Chiến Bắc chói buộc, đương hắn tay nải đầu. Tức phụ, nghe lời. Tư Chiến Bắc nghiêm mặt, nhìn chính mình tiểu thê tử. Nàng vóc dáng lại như thế nhỏ xinh. Lại muốn bôi giống như bọn họ trọng đồ vật, hắn đau lòng. Quả nhiên, Dương Chính ủy nói không sai, tiểu thê tử ở chính mình đặc chiến đội, có chính mình đau lòng thời điểm. Hiện tại, nay chẳng qua là vừa rồi bắt đầu mà thôi, càng đi về sau chấp hành nhiệm vụ càng nhiều, điều kiện khẳng định sẽ càng gian khổ. Đến lúc đó, hắn phải làm sao bây giờ? Lúc này tư chiến bắc, có chút hối hận. Hối hận làm chính mình tiểu thê tử tiến vào đặc chiến đội. Hối hận chính mình đồng ý nàng thỏng quân. Chiến Bắc, thật sự không cần, ta có thể hành. Chờ ta bối bất động, ngươi sẽ giúp ta được không? Thịnh Phong Hoa nhìn tư chiến Bắc có chút không cao hứng, hảo ngôn hảo ngữ nói. Nhìn vẻ mặt thỉnh cầu tiểu thế tử, tư chiến Bắc chỉ có trong lòng thở dài, sau đó nói, tay mải chính ngươi có ta giúp ngươi lấy thương đi. Nói, cũng mặc kệ thịnh Phong Hoa có nguyện ý hay không, trực tiếp khẩu súng cấp cầm lại đây. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc như thế bá đạo, có chút vô ngữ, bất quá lại không có lại kiên trì. Thôi, khiến cho hắn trước lấy một hồi đi, dù sao hiện tại cũng là lên đường, trên người có hay không thương cũng chưa quan hệ. Hơn nữa nàng biết, nếu lúc này đây lại cự tuyệt, Tư Chiến Bắc thật sự sẽ sinh khí. Tư Chiến Bắc trên người bối hai thanh thường, sau đó đi ở Thịnh Phong Hoa phía sau. Các đội viên nhìn chính mình đội trưởng chạy tới mặt sau, đi giúp Thịnh Phong Hoa lấy đồ vật nhìn không được đã bị giải một phen cầu lương. Dương tử, đội trưởng đại tẩu tử thật tốt. Lưu vượng vẻ mặt hâm mộ nhìn đội ngũ mặt sau hai người liếc mắt một cái, đối hồ đông dương nói. nay có cái gì, nam nhân không phải nên như vậy. Hồ đông dương trắng lưu vượng liếc mắt một cái, nói, nếu ta cưới tức phụ, ta cũng sẽ đối nàng thật tốt. Bất quá lời nói lại nói trở về, đội trưởng kỳ thật liền không nên làm tẩu tử thòng quân, không nên làm nàng tiến đặc chiến đội. Hư, nhỏ giọng điểm, bị đội trưởng nghe được, ngươi muốn tìm tấu A. Lưu vượng nhẹ nhàng chạm vào hồ đông dương một chút, sau đó lại trột dạ hướng phía sau nhìn thoáng qua. Phát hiện tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cũng không có chú ý tới bọn họ nói chuyện, lúc này mới yên lòng. Sợ cái gì? Ta lại chưa nói sai. Hồ đông dương trắng lưu vượng liếc mắt một cái, một bộ chính mình không có sai bộ dáng. Được rồi, đừng nói nữa, đội trưởng hướng chúng ta bên này xem đâu. Trường 402 sau có truy binh. Không thể nghĩ, vạn nhất cảnh sát đuổi tới làm sao bây giờ. Lao miêu nhìn thoáng qua kia ngồi dưới đất đau tử, nhắc nhở nói. Tuy nói, bọn họ rời đi thời điểm, thực thuận lợi. Nhưng cảnh sát cũng không phải cái, khẳng định sẽ biết bọn họ đã vào núi. Cho nên, bọn họ hiện tại phải nhanh một chút đuổi tới phổ đầu trấn, bằng không tại đây núi rừng bên trong, một giây là có thể bị kia đột kích đội cấp diệt. Chỉ cần bọn họ tới rồi phổ đầu chấn nhỏ liền không giống nhau. kia tòa thị chấn nhân viên phức tạp, người nào đều có, cảnh sát liền tính đuổi tới chấn nhỏ, muốn bắt lấy bọn họ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Ở kia tòa chấn nhỏ, chỉ cần có tiền, liền không có làm không thành sự tình. Chỉ cần đưa tiền, bên trong có rất nhiều người dám cùng cảnh sát đối nghịch Lao miêu thứ này như vậy trọng, lại không dễ đi, ta đều phải mệnh chết. Người khiến cho chúng ta nghỉ một chút đi. Không nhiều lắm, 10 phút là được. Không thể nghỉ, một nghỉ liền càng không nghỉ đi rồi. Lao miêu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Hắn đối đi đường núi vẫn là tương đối có kinh nghiệm, biết lúc này càng nghỉ càng mệt, chờ tới rồi cuối cùng liền sẽ liền cũng không muốn núp ních. Mà hiện tại bọn họ nơi địa phương, rời đi phía trước chấn nhỏ, ít nhất còn có 2 cái giờ lộ trình, nếu không chạy nhanh lên đường nói, vạn nhất bị cảnh sát đuổi theo liền phiền thoái. Không nói, Này phiếu bạch làm, mạng nhỏ đều nói không chừng khó bảo toàn. Lao miêu, ngươi cũng quá bất cận nhân tình đi. Đao tử vẻ mặt ai oán nhìn lao miêu, hắn một chút cũng không nghĩ lại đi. Ngày thường ra cái môn đều là lái xe người, làm hắn đi đường núi, quả thực chính là muốn hắn mệnh a Ta bất cận nhân tình. Lao miêu trắng đao tử liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi tưởng bị chảo, ngươi muốn đi ngồi xổm đại lao, thậm chí ai súng, liền nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn không hề để ý tới đao tử, đối những người khác nói, đi thôi, lên đường quan trọng. Những người khác tuy rằng cũng tưởng dừng lại nghỉ một chút, nhưng tưởng tượng đến mặt sau khả năng có cảnh sát đổi tới, nào còn dám nghỉ a vô luận như thế nào, cũng vẫn là mệnh quan trọng, không phải. Vì thế, mọi người đều đi rồi, lưu lại đao tử một người tại chỗ ngồi sau khi, cũng nhận mệnh đứng lên, truy đại ra đi. Lao miêu nhìn đao tử đổi theo, vừa lòng gật gật đầu, Mặc kệ nói như thế nào, tích mệnh mới có thể sống được lâu dài. Phạm tội nhóm tiếp tục lên đường, lại không biết phía sau hắc báo đột kích đội thành viên đã đổi tới, cách bọn họ khoảng cách không đủ nửa giờ. Bất quá, những cái đó tội phạm cũng thông minh, để lại người ở phía sau trông chừng. Cho nên, đương kia mặt sau trong chừng người phát hiện hắc báo đột kích đội tung tích sau, lập tức gọi điện thoại nói cho láo Miêu. Lao Miêu vừa nghe truy binh tới, sắc mặt có chút không tốt. Đối đồng loa nói, cảnh sát đuổi tới, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. A, còn muốn nhanh hơn tốc độ A, ta nảy hai cái đuổi đều mau phế đi. Đao tử vừa nghe, kêu lớn lên. Hắn còn tưởng nghỉ ngơi đâu, này cảnh sát như thế nào liền đuổi theo đâu. Ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại A. chương 403 phổ đầu chấn nhỏ. Đi thôi. Lao miêu nói một tiếng, cũng lại lần nữa mại động bước chân, hướng tới phía trước chạy đến. Đi rồi ước chừng 20 phút bộ dáng, rốt cuộc đụng phải lão miêu theo như lời tiếp ứng người. Đó là mấy cái nông dân trang điểm người, nếu không phải lao miêu nhận thức trong đó một người, bọn họ căn bản là sẽ không nghĩ đến, này nhưng giống như bọn họ con sọt nông dân, chính là tiếp ứng bọn họ người. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, lao miêu vẫn là cùng bọn họ đúng rồi một chút ám hiệu, lúc này mới đem trên lưng đổ vật giao cho bọn họ, sau đó tiếp nhận những người đó không sọt bối lên. Giảm bức gánh nặng, đoàn người tốc độ nhanh hơn thực mau nhiều, đương hắc báo mang theo các chiến hữu đuổi theo thời điểm, bọn họ vừa mới tiến vào phổ đầu chấn. Phổ đầu chấn là một tòa chấn nhỏ, nguyên trụ dân chỉ có 4 năm chục gia, nhưng ngoại lai người lại là nhiều không kể xiết. Cái này làm cho ngọn núi này gian chấn nhỏ có vẻ dị thường náo nhiệt cùng phun hoa.